Đại khái là bởi vì sống mười mấy năm, như vậy nhiều khuê các nữ nhi chung nàng lần đầu tiên từ một người trên người người được thế lực ngang nhau hơi thở. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần nàng tồn tại, sớm muộn gì có trở về tính sổ kia một ngày. Thôi Minh Nguyệt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhanh chóng tởi trói bộ áo cưới, khom lưng từ rũi giường lấy ra một cái tiểu tay mải, nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ. Tám tháng ban đêm, phong có chút lạnh, thổi đến nàng càng thêm thanh tỉnh. Đứng ở ngoài cửa sổ một bụi chuối tây bên Thôi Minh Nguyệt hướng nội nhìn liếc mắt một cái. Thì trên giường nam nhân sờn nằm bò, thoạt nhìn phảng phất ngủ rồi. Nang thân sắc không có chút nào biến hóa, tiểu tâm quan hảo cửa sổ dung nhập trong bóng đêm. Thôi Minh Nguyệt sẽ chút quyền cước công phu, chẳng sợ lẻ loi một mình cũng không dám sợ hãi, thập phần thuận lợi rời đi nho nhỏ nhà cửa. Trên đường không có một bóng người, chỉ có tòa nhà trước cửa đỏ thẫm đèn lồng tản ra ngông lung quăng. Thôi Minh Nguyệt gom lại tóc, bước chân kiên định hướng một phương hướng đi đến. Phía trước là cái chỗ ngoạ Đưa nàng đi qua khi một bàn tay lặng lẽ rũa ra tới. Chương 437. Trúng. Yến Vương trong phủ, Úc Cẩn hiếm thấy không có an vạ dục hập viện, mà là ngồi ở tiền viện trong thư phòng chán đến chết phiền thư. Thư phòng mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ cách đó không xa có một bụi tu trúc ở gió đêm hạ từ từ lay động. Úc Cẩn phiền đến nhăn trán, đem quyển sách phản cấu ở trên án thư, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Thưa thứ ánh trăng cấp ngoài cửa sổ hết thảy lung thượng nhàn nhạt màu ngân bạch. Có loại nói không nên lời thánh lãnh. Úc Cẩn đánh giá một chút thời gian, cảm thấy không có gì nhưng chờ, nhấc chân hướng cửa thư phòng khẩu đi đến. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến long đán thanh âm, "Chủ tử, ngài ở sao?" Úc Cẩn đứng yên, tức giận nói, "Ở." Tiệt ti trước vào được. Môn kéo kẹt một thanh âm vang lên đánh vỡ thu đêm yên tĩnh, long đán loé tiến vào. Úc Cẩn đã một lần nữa ngồi xuống, ý bảo long đán tiến lên đây. "Chủ tử," Nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc bên kia thủ hạ truyền đến một tin tức. Nghe Long Đán bẩm báo xong, Úc Cẩn nhướng mày, "Ngươi là nói Thôi Minh Nguyệt không lâu trước đây chuẩn ra nhà mới, kết quả lại bị người bắt đi?" "La, sau lại tiếp tục theo dõi, phát hiện Thôi Minh Nguyệt bị bắt đi Tường Vương phủ." Úc Cẩn cười nhạt một tiếng, "Sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị." Long Đán ruột gan cồn cào to mò, nhịn không được hỏi, "Chủ tử, ngài như thế nào biết Thôi Minh Nguyệt đêm đại hôn sẽ có việc?" Úc Cẩn hành Long Đán liếc mắt một cái, "Không nên hỏi, đừng hỏi." Long Đan hắc hắc cười cười, kia chúng ta người còn muốn hay không tiếp tục nhìn chằm chằm. Không cần. Úc Cẩn đuổi đi Long Đán, đạp ánh trăng vô liền đường đá xanh trở về dục học viện. Chính phòng đèn vẫn như cũ sáng lên, Khương Tử Đồng Dạng không có ngủ. Vương phi, vương gia lại đây. A Sở chính bẩm báo, Úc Cẩn liền đi đến. Khương Tử Ý bảo A Sở đám người lui ra, nhìn về phía Úc Cẩn. A tử, ngươi liều đúng rồi, thôi minh nguyệt cùng Chu Tử Ngọc đêm nay thật sự có gì thường. Đứng ở Úc Cẩn góc độ, Không đang phái chuyên gia nhìn chằm chằm Tô Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc, đêm nay hành động là Khương Tự đề nghị. Cái gì dị thường? Khương Tự hỏi. Con giết trăm chân chết cũng không na xuống, đối Tô Minh Nguyệt cái loại này người, chẳng sợ rơi vào vũng bùn đều không thể thiếu cảnh giác. Có lẽ nhất hiểu biết một người vĩnh viễn là đối thủ, Khương Tự không tin một cái vì tính kế trưởng tỷ sẽ cùng đàn ông có vợ liên lụy người cam tâm cùng Chu Tử Ngọc làm vợ chồng. Dù sao cũng là phái cá nhân nhìn chằm chằm một chút, có thu hoạch tốt nhất. Không có thu hoạch cũng không sao." Nghĩ Long đán bẩm báo, Úc Cẩn cười cười, nàng có thể là đào hôn, ban đêm xách theo cái tiểu tay lại chạy tới. Khương Tự lắc đầu, thật đúng là thôi Minh Nguyệt có thể làm ra tới sự. Thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc hôn sự là ngự tứ, công nhiên cư hôn là tuyệt đối không thể. Không cam lòng, liên chỉ có lặng lẽ đào hôn một cái lựa chọn. Đương nhiên, loại này hành vi phóng tới người bình thường ra chắc chắn liên lụy cha mẹ thân nhân, nhưng Thôi Minh Nguyệt không có cái này lo lắng. Hoàng thượng lại tức giận cũng sẽ không lấy Vinh Dương trưởng công chúa như thế nào. A Cẩn, thủ hạ của ngươi nên sẽ không đem người lộng đã trở lại đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Khương Tự có chút lo lắng. Úc Cẩn giơ tay méo méo Khương Tự gò má, tưởng cái gì đâu, thủ hạ của ta sẽ như vậy suẩn. Thôi Minh Nguyệt nhưng thật ra bị người lộng đi rồi, bất quá là tương vương người. Khương Tự thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Đã sớm nói lấy thôi, Minh Nguyệt Tâm cao ngất tính tình không cần nàng cố tình ra tay liền có thể đem chính mình tìm đường chết, hiện giờ xem ra tiểu mục tiêu lập tức muốn thực hiện. Chu Tử ngợp đâu? Úp cần lôi kéo Khương Tự đi hướng giường, không chút để ý nói, ta đoán là đã chết. Khương Tự bước chân một đốn, thực mau thần sắc khôi phục như thường. Hai đại tỷ người đã chết, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Tương Vương trong phủ, Tương Vương nhìn miệng bị lấp kín nữ nhân mặt đều là hắc, nam ám vệ dùng sức đánh vài cái cái tát, một bên đánh một bên mắng. Ngươi có phải hay không lốc? À, ngươi có phải hay không lốc? Làm ngươi nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, ngươi đem người cho ta lộng trở về làm gì? Giờ phút này Tương Vương sắc thật có chút phát điên. Hắn không cam lòng ném lớn như vậy mặt sau kia đối gian phu thấu thành một đôi sinh hoạt đi, lúc này mới phái người nhìn chằm chằm bên kia, như vậy gặp được thích hợp cơ hội là có thể trả thù một phen. Trăm triệu không nghĩ tới a, theo dõi lốc tử cư nhiên đem Thôi Minh Nguyệt cho hắn lộng trở về. Ai cái tát dám vệ đồng dạ ủy khuất không thôi. Chủ tử mệnh hắn nhìn chằm chằm bên kia, còn không phải là vì có việc kịp thời xử lý sao? Thôi đại cô nương ban đêm đào hôn chuyện lớn như vậy hắn không đem người trước lộng trở về, chẳng lẽ chơ mắt nhìn người chạy? Đến lúc đó chủ tử lại tìm hắn muốn người, nhưng làm sao bây giờ? Ngô Xuân. Tương Vương đánh đến tay đau, lúc này mới dừng lại, đi vào Thôi Minh Nguyệt trước mặt. Thôi Minh Nguyệt trong mắt vừa kinh vừa giận. Tương Vương một bạt thai phiến qua đi, cười lạnh nói: "Tiện nhân, ngươi như vậy xem ta làm cái gì?" Thôi Minh Nguyệt miệng không thể nói, trong mắt lửa giận càng hơn. Tương Vương là có bệnh sao? Cư nhiên ban đêm phái người nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ đến đây, Thôi Minh Nguyệt trong lòng nghẹn dựng, trong mắt phẫn nộ nhanh chóng rút đi, thay cầu xin. Nàng xinh đến minh diễm động lòng người, chẳng sợ như vậy chật vật, đương đông dáng người đối với một người nam nhân lộ ra khẩn cầu chi sắc, nam nhân kia rất khó thở ư. Tương Vương sắc thật sững sốt một chút, thực mau cười rộ lên, "Như thế nào, hiện tại biết cầu ta?" Thôi Minh Nguyệt phát ra ứ ứ thanh âm. Có chút nắng nổi. Đao Hôn rơi xuống tương vương trong tay, con tôi Minh Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nàng cần thiết đạt được nói chuyện cơ hội mới có thể giữ tình huống như vậy tận lực vì chính mình tranh thủ. Nhìn ban đầu cao cao tại thượng nữ tử biến thành dáng vẻ này, tương vương đột nhiên đối ái vẻ không như vậy bực bội. Tự mình tra tấn một chút cái này thiên chi kiều nữ, so trong tưởng tượng thông quá nhiều. Tương vương giỗi tay nắm Thôi Minh Nguyệt cảm, tươi cười lạnh băng, tiện nhân, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi lưới sẵn hoa sen cơ hội? Thôi Minh Nguyệt chớp chớp mắt, nhất thời khó hiểu tương Vương ý tứ. Nam nhân lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cằm, tiếp theo một chút rời xuống, dừng ở kia trắng non trên cổ, tinh xảo xương quai xanh bên. Xương quai xanh chỗ dấu hôn lệnh tương Vương cười nhạo ra tiếng, "Ha ha, xem ra là động phòng qua. Vậy ngươi còn trốn cái gì?" Thôi Minh Nguyệt cả người nổi lên run rẩy, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Tương Vương muốn làm gì? Chẳng lẽ tưởng hủy hoại nàng trong sạch? Cái này ý niệm mới khởi, liền nghe một tiếng răng rắc. Tôi Minh Nguyệt con ngươi đột nhiên mở to vài phần, phản ứng có chút trì độn. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này ý niệm mơ mơ hồ hồ hiện lên, mình giống như hoa thiếu nước như gãy cánh thiên nga, dù cổ vẫn không lúc nhích. Thường Vương du mắt nhìn nhìn tay mình. Không có biện pháp, nếu tôi Minh Nguyệt vào Tương Vương phủ, chỉ có như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Hắn nhìn về phía ám vệ. Ám vệ, hắn sai rồi còn không được sao? Đi đem thi thể xử lý một chút, ta nhớ rõ Vương phủ vứt đi cái kia trong viện có một ngụm phê giếng. Ám vệ liền một chữ cũng không dám nhiều lời, khiến thôi Minh Nguyệt thi thể liền chạy. Phòng trong ánh sáng mông lung, Tương Vương lấy ra khăn xoa xoa tay, thở dài. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, chỉ có thể quấy nữ nhân này là cái đoạn mệnh quỷ. Hôm sau, một tiếng thét chói tai đánh vỡ nho nhỏ nhà cửa yên lặng. Chương 438 Hoàng thượng đáp đúng. Thân lang quan đã chết, thân nương tử không thấy. Hai người hôn sự vẫn là ngự tứ. Phát hiện Chu Tử Ngọc thi thể nha hoàn thiếu chút nữa giọa điên rồi. Hoan lại đây sau vội đem tình huống báo danh Vinh Dương trưởng công chúa nơi đó. Vinh Dương trưởng công chúa choáng váng thật lâu, vội vàng chạy tới tướng quân phủ. Nang cung thôi tự hồi lâu không ở cùng một chỗ. Dọc theo đường đi tướng quân phủ hạ nhân xôn nổi cấp Vinh Dương trưởng công chúa thỉnh an. Các ngươi tướng quân đâu? Tướng quân ở diễn võ trường luyện kiếm. Vinh Dương trưởng công chúa một đường đuổi tới thiết lập tại Đông Bắc giáp diễn võ trường, liếc mắt một cái liền thấy được nắng sớm hạ thanh kiếm vũ đến uy vũ sinh phong nam nhân. "Thôi tử!" nàng hô một tiếng. Thôi Tự động tác dừng lại, dẫn theo kiếm bước đi lại đây. Thấy thôi tự thân sắc nhàn nhạt, nhạt, Vinh Dương trưởng công chúa cắn răng nói, ngươi còn có thời gian rối luật kiếm, đã xẻ ra chuyện. Ra chuyện gì? Thôi Tự thanh kiếm thu hảo, lau một phen hãn. Vinh Dương trưởng công chúa hạ giọng nói, Chu Tử Ngọc đã chết. Thôi Tự lau mồ hôi động tác đột nhiên dừng lại, Minh nguyệt đâu? Không thấy Vinh Dương trưởng công chúa bắt lấy thôi tự thủ đoạn, "Thôi Tự, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Thôi Tự nhẹ nhàng bắt tay rút ra, nắm chặt chuôi kiếm. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm người. Chính là, Vinh Dương trưởng công chúa định rồi định, Ngư Khí Mặc, Danh, Chu Tử Ngọc là ai giết đâu? Đêm đại hôn, Tân Lang đã chết, Tân Nương tử mất tích, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi Tân Lang quan chết cùng Tân Nương tử có quan hệ. Đối trong lớn tượng cái kia hảo phóng hiểu chuyện nữ nhi, Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Chu Tử Ngọc là Minh Nguyệt giết sao? Nàng đầu quả tim run lên, không dám nghĩ tiếp. "Thôi tử thanh" nhẹ âm vang lên, Minh Nguyệt đi theo ta học quá mấy năm quân cước, bình thường đối phó một hai cái người thường không thành vấn đề. Thôi Tự, ngươi đây là có ý tứ gì? Thôi Tự bình tĩnh nhìn Vinh Dương trưởng công chúa, ngữ điệu vững vàng, ta ý tứ là vô luận chân tướng là cái gì, trước tìm được người lại nói. Vinh Dương trưởng công chúa thở dài. Thôi Tự nói không sai, vô luận người là ai quyết, Minh Nguyệt đều phải tìm trở về. Ta trước dẫn người đi tìm Minh Nguyệt, ngươi tiến cung đem việc này hướng hoàng thượng báo cáo. Vinh Dương trưởng công chúa sử xúc Muốn nói cho hoàng huynh. Sớm muộn gì giấu không được. Thôi tự bỏ xuống một câu lời nói, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Cảnh Minh đế mới tan triều liền nghe Phan Hải bẩm báo Vinh Dương trưởng công chúa cầu kiến. Lại ra chuyện xấu. Cảnh Minh đế nghiêm túc hồi ức một chút. Hôm qua Minh Nguyệt cùng Chu tử Ngọc đại hôn nghe nói thực thuận lợi a. Thỉnh trưởng công chúa đến Ngự thư phòng. Cảnh Minh đế trở về Ngự thư phòng liền ngông cũng chưa ngồi ổn, Vinh Dương trưởng công chúa liền đi đến. Thân muội bái kiến hoàng huynh. Đây là làm sao vậy? Thấy Vinh Dương trưởng công chúa hừ mắt, Cảnh Minh Đế bắt đầu náo nhân đau. Hoàng huynh, Minh Nguyệt không thấy. Cảnh Minh Đế theo bản năng ngồi thẳng thân mình, cái gì? Vinh Dương trưởng công chúa quỳ xuống tới, thần muội là tới thỉnh tội. Cảnh Minh Đế dứt khoát đứng dậy đi tới, cái gì thỉnh tội? Ngươi lên trước đem sự tình nói rõ ràng. Vinh Dương trưởng công chúa thuận thế đứng dậy, đơn giản nói tình huống. Ngươi là thuyết Minh Nguyệt không thấy, mà Chu Tử Ngọc đã chết. Cảnh Minh Đế nghe được tâm thẳng run. Hắn liền nói lại ra chuyện xấu, quả nhiên không giả. Vinh Dương trưởng công chúa chậm rãi gật đầu. Cảnh Minh Đế hạt ngủ, thật lâu sau sau mở mắt ra, hắc trầm con ngươi lạnh người nhìn không ra cảm xúc tới. Hoàng muội thấy thế nào? Vinh Dương trưởng công chúa lã trái trừ khóc, "Hoàng huynh, thần muội thực lo lắng, tất nhiên là kẻ xấu xông vào giết hại Chu Tử Ngọc, bắt đi Minh Nguyệt." Việc này Chu gia biết sao? Trước mắt còn không biết. Chấm mệnh chân thế thành tới tra xét này án. Cẩm Lân vệ chỉ uy sứ hẳn nhiên hiệp trợ thôi, tự đi tìm Minh Nguyệt. Vinh Dương trưởng công chúa sắc mặt khẽ biến, "Hoàng huynh, làm quan phủ người tham gia có phải hay không không ổn?" Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc một chuyện lại nói tiếp xem như hoàng gia việc tư, một khi tra ra cái cái gì ảnh hưởng chính là hoàng thất thanh danh. Cảnh Minh đế không để bụng, ám cha chính là. Chân thế thành trong lòng hiểu rõ. Lão gia hỏa kia có án tử cha là được, so một ít tự xưng là trung thần lại tổng thêm phiền người mạnh hơn nhiều. Vinh Dương trưởng công chúa chỉ phải ứng Cảnh Minh Đế liếc nhìn nàng một cái, dặn dò nói, "Mẫu hậu bên kia tạm thời không cần nhiều lời, Chu gia bên kia trước lặng lẽ thông cái khí." "Hoàng huynh yên tâm, thần muội biết. Kia hoàng muội đi vội đi. Chờ Vinh Dương trưởng công chúa rời đi." Cảnh Minh Đế đứng ở bên cửa sổ thật lâu không nói. "Phan Hải, nô tỳ à, ngươi nói mắt trái giật là tải, mắt phải giật là thai đâu, vẫn là trái lại?" Phan Hải liên tục lau mồ hôi, "Hoàng thượng, nô tỳ." "Thôi, ngươi không hài lòng, nào con mắt đều nhảy thai?" Phan Hải lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng lại lấy loại này vấn đề khó xử hắn, nhật tử liền vô phát qua. Phan Hải, ngươi nói chú tử Ngọc sẽ là ai giết? Phan Hải, Hoàng thượng, sáu ra hoa chai lại ra tân thoại bản tử, ngài muốn hay không nhìn xem? Chân thế thành nhận được mật chỉ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Gần đây kinh thành không phát sinh cái gì giống dạng án tử, tòa chấn thuận thiên phủ cả ngày xử lý đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự, cái gì vương tam gia đằng bò đến lý tứ gia. Dựa bị lý tứ tức phụ trích lạc, triệu sáu gia heo đi lạc bị nhặt được không còn, Tôn gia tiểu tức phụ cùng người Tư Bồ lạc. Chân thế thành cảm thấy nhàn đến muốn trường nệm. Go Càn Sủ. Cư nhiên lại đã xảy ra môn án, vẫn là vừa chết một mất tích môn án. Duy nhất lệnh chân thế thành không lớn vừa lòng chính là, bởi vì người bị hại thân phận đặc thù, yêu cầu hắn che giấu thân phận điều tra, không thể quá yếu nhiễu hàng xóm. Nay đối chân thế thành tới nói cũng không khó, thực mau liền cải trang thành tới cửa bãi phòng khách nhân. Nữ ngộ tác dẫn theo hộp quà 10 phần tiểu nha hoàn bộ dáng đi theo phía sau. Đến nỗi lộ quà ăn mặc kiểu Trung Quốc cái gì, cũng chỉ có người một nhà đã biết. Một fan cha xét rõ ràng cùng đề ra nghi vấn, Chân Thế Thành rất là thất vọng. Án tử so với hắn trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Chân Thế Thành cầu kiến. Cảnh Minh Đế gần nhất đau đầu số lần càng thêm nhiều, chính nhắm mắt dưỡng thần liền nghe được bẩm báo. Không bao lâu Chân Thế Thành liền xuất hiện ở Cảnh Minh Đế trước mặt. Chân hái khanh tra được cái gì? Nhắc tới nhất tham hiểu sự Chân thế thành không chút nào khiêm tốn, lập tức nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, tình huống đã điều tra rõ." Cảnh Minh đế ánh mắt sáng quắc, Chân Hái Khanh nói nói xem. Trải qua xem xét, tân lang quan hẳn là bị tân nương tử từ sau lưng đâm vào giữa lưng một đao mất mạng. Cảnh Minh đế trong tay chính thượng tức ngọc vật trang trí suýt nữa rơi xuống, Chân Hái Khanh hay là nói giỡn? Hắn cái kia văn tĩnh nhàn nhã cháu ngoại gái có thể đem một đại nam nhân một đao mất mạng. Chân thế thành sắc mặt nghiêm, nghiêm túc nói: "Thần tra án khi cũng không nói giỡn." Thân mệnh Ngô tác kiểm nghiệm qua Tân Lang quan thi thể, từ miệng vết thương đâm vào phương hướng, sâu cạn lại kết hợp trên giường vết máu có thể phỏng đoán, hẳn là tân nương tử bị Tân Lang quan đè ở dưới thân khi giơ lên chủy thủ nhắm ngay Tân Lang giữa lưng hung hăng đâm đi vào. Cảnh Minh đế sắc mặt thập phần xuất sắc, một hồi lâu ra nan hỏi, chân hái khanh ý tứ là, tân nương tử giết Tân Lang quan, sau đó chạy án. Chân thế thành gật đầu, hoàng thượng nói được là. Chương 439 mục điểm Đến từ sự án cao thủ chân thế thành khẳng định cũng không có sự cảnh minh đế cao hứng mảy may. Hán một chút đều không nghĩ đoán đúng rồi. Ngự tứ hôn sự, kết quả tân nương tử đèm tân lang quang hăng giết, tân nương tử vẫn là hắn cháu ngoại gái, đây đều là chuyện gì à? Cảnh minh đế buồn giàu xoa xoa huyệt thái dương. So với này đó, hán tình nguyện xem một trăm nói số con. Chân ái khanh cho rằng tân nương tử sẽ chạy trốn tới nơi nào. Khó nói. Nga, đây là ý gì? Tân Nương tử giết hại Tân Lang quan sau tất nhiên lập tức bỏ chạy. Kinh thành tuy rằng không có cấm đi lại ban đêm, nhưng vào đêm sau cửa thành đều sẽ đóng cửa, ở Hưng Đông mở cửa thành trong khoảng thời gian này, Tân Nương tử nhất định ở trong thành. Mở cửa thành sau đâu? Nếu Tân Nương tử am hiểu cải trang, có lẽ sẽ hôn ra khỏi thành đi. Này không phải là cái gì khả năng đều có. Chân Thế Thành nghiêm túc gật đầu, đúng là như thế. Hắn chỉ am hiểu sự án, không am hiểu tìm người a. Cải Minh Đế hứng thú dã rời xua xua tay. Ý bảo chân thế thành có thể rời đi. Phan Hải, chuyên hàn nhân tiến cung. Không bao lâu hàn nhân hấp tấp đuổi tới. Vi thần gặp qua hoàng thượng, thế nào, nhưng có Chu Thôi thị tin tức. Nếu nói trước kia cảnh minh đế đối thôi minh nguyệt thượng có vài phần yêu thương, mà nay liền chỉ còn lại có chán ghét. Vi thần đề ra nghi vấn quá thủ cửa thành đêm, sáng sớm thượng bọn họ không chú ý tới có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ra khỏi thành. Thôi tướng quân tìm mấy chỗ Chu Thôi thị khả năng trú đắc chân, cũng không phát hiện. Cảnh Minh Đế hơi há mồm muốn mắng hai câu, lại yên lặng nuốt đi xuống. "Thân cháu ngoại gái, nào có mặt mắng người khác. Kinh thành là nhất phồn hoa thủ đô, tìm một người không khác biển rộng tìm kim." Ba ngày sau, Thôi Tử cùng Vinh Dương trưởng công chúa cùng tiến cung trình tội. "Thân giáo nữ vô phương, lệnh nàng làm ra sát phu đảo hôn sự tới, thỉnh hoàng thượng trách phạt." Thôi Tử thẳng tắp quỳ, bóng loáng gạch vàng chiếu ra hắn tiểu tụy khuôn mặt. Vinh Dương trưởng công chúa ở một bên yên lặng rơi lệ. Người tìm không thấy Cảnh Minh Đế trong lòng bị đè nén, nhíu mày hỏi: "Tạm thời còn không có kia Nguyệt nữ tin tức." Cảnh Minh Đế nhìn Vinh Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái, sờ sờ long án thượng bạch ngọc cái chặn giấy. Cái chặn giấy lạnh lẽo khiến cho hắn trong lòng buồn bực tiêu tán hai phần. Một cái đại người sống không thấy, tổng không thể liền như vậy tính. "Thôi tướng quân, Minh Nguyệt sự ngươi muốn dùng nhiều chút tâm tư, đến nỗi mà khác. Đám người tìm trở về rồi nói sau." Thân hổ thẹn. Cảnh Minh Đế thở dài: "Thôi, Hiện tại nói này đó vô dụng, tìm người nhất quan trọng. Thôi tử cùng Vinh Dương trưởng công chúa yên lặng lui ra. Ra hoàng cung, Vinh Dương trưởng công chúa đột nhiên hỏi: "Thôi tử, nếu Minh Nguyệt tìm trở về, ngươi nói hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào?" Thôi tử trong mắt tràn đầy mỏi mệt, Minh Nguyệt phạm vào tử tội. Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên dừng lại, Minh Nguyệt không có khả năng vô duyên vô cớ giết hại Chu Tử Ngọc. "Công chúa, Minh Nguyệt vô luận có cái gì nguyên nhân đều giết người, giết vẫn là hoàng thượng tứ hôn hôn phu. Cho nên đâu?" Ngươi muốn đem Minh Nguyệt tìm trở về giao cho hoàng huynh xử trí. Ngươi đều nên vì chính mình làm sự gánh vác hậu quả, chúng ta là, Minh Nguyệt cũng là. Hoàng thượng không có bởi vì Minh Nguyệt việc làm trách tội chúng ta, chúng ta nên vận hạnh. Thôi tự dứt lời đi, nhanh đi phía trước đi đến. Vinh Dương trưởng công chúa đuổi theo đi, tung chặt thôi tự ống tay áo. Thôi tự dừng lại nhìn nàng. Minh Nguyệt rơi xuống như vậy hoàn cảnh là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Vinh Dương trưởng công chúa lại chưa nói đi xuống. Nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho thôi tự nữ nhi biến thành như vậy cùng Yến Vương phi có quan hệ? Yến Vương phi Khương thị là Tô Kha nữ nhi, làm người nam nhân này biết được chỉ sợ còn phải hướng Khương thị nói chuyện, như vậy liền càng bực bội. Nghĩ đến thôi tự vô tình, Vinh Dương trưởng công chúa tức khắc đối tìm được nữ nhi Hưng thú thiếu thiếu. Tìm được rồi nói không chừng còn muốn mất mạng, một khi đã như vậy không bằng duy trì hiện trạng. Mắt thấy liền phải đến tiết Trung thu, đúng là chọn mua quà tặng trong ngày lễ thời điểm, các bá cánh đột nhiên phát hiện kiểm tra quan sai nhiều lên. Chẳng qua đến tụt cùng muốn kiểm tra người nào nhóm cũng không rõ ràng. Như vậy nhân tâm hoảng sợ mấy ngày, mới tính khôi phục như thường. Bên ngoài còn ở tìm thôi Minh Nguyên sao? Yến Vương trong phủ, Khương tự dựa vào lan can hỏi Úc Cẩn. Nhị Nưu tê đến hai người trung gian, nâng lên hai điều trước chân đáp ở lan can thượng hướng nữ chủ nhân vui sướng vẫy đuôi. Một bên đi. Úc Cẩn đối Nhị Nưu đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nhị Nưu trắng Úc Cẩn liếc mắt một cái, đi dạo đến một bên bế lên thị xương đầu gằm lên. Biên Gặm Biên không phục ô ô hai tiếng. Chủ nhân càng ngày càng quá mức, làm việc tiêu nó, không có việc gì khi liền ngại nó trước mắt. Thấy tranh sủng đi rồi, ức cần lộ ra cái tươi cười, không có mấy ngày trước đây như vậy làm ầm ĩ, thi thể ở Tương Vương phủ phế giếng nằm đâu, bọn họ chính là nhảy ra thiên tới cũng tìm không thấy. Khương Tự sắc mặt nghiêm, ở phế giếng. Nhị Nhu gặm xương cốt vẫn luôn dựng lô thai nghe, nghe vậy lập tức hướng Khương Tự kêu hai tiếng. Khương Tự lập tức sáng tỏ, Nhị Nhu tìm được. Go go Nhị Nhiêu phát ra thư thái tiếng kê ơ. Con hảo, công lao không bị nam chủ nhân ba chiếm. Trước kia nam chủ nhân không phải như thế, từ nữ chủ nhân trụ tiến vào lập tức liền thay đổi. Nhị Nhiêu nghĩ đến di vãng cùng nam chủ nhân hòa thuận ở Trung Nhật Tử, có chút yêu thương. Úc Cẩn hơi hơi nghiêng người, ngăn trở kia trương tranh công cổ mặt, tương vương thủ hạ quá xuẩn, đem người mang về tương vương phụ. Tương vương cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ cần không giống hắn thủ hạ như vậy xuẩn liền sẽ không lưu thôi minh nguyệt người sống Mà thôi Minh Nguyệt mất tích tất nhiên sẽ kinh động Cẩm Lân vệ, vừa động không bằng một tĩnh, tương vương lựa chọn tốt nhất chính là không ra vương phủ đem Thôi Minh Nguyệt thi thể giải quyết rốt. Úp cần tay sau này rối, chuẩn xác rơi xuống nhị nưu trên đầu xoa xoa, cho nên ta liền ôm thử xem ý tưởng làm nhị nưu đi rồi một chuyến, còn tính thuận lợi tìm được rồi tàng thi chỗ. Khương tựa dựa vào lan can nhìn ra xa. Trong vườn hoa quế phiêu hương, thu ý dần dần dậy. Thời tiết tuy rằng đã chuyển lạnh, vẫn là sẽ có hương vị tràn ra đến đây đi. Úc Cẩn thân sắc cổ quái nhìn Khương Tự, "Xem ta làm chi?" Khương Tự buồn bực, Úc Cẩn vẻ mặt đau kịch liệt, "A tử, ngươi không cảm thấy vừa rồi hỏi đến quá nghiêm túc?" Đối mặt người so hoa tiểu tứ phụ, hắn thế nhưng không tự chủ được nghĩ tới chân thế thành cái mặt già kia. "Này sắc thật là cái vấn đề a, ta từng hướng chân đại nhân thủ hạ ngộ tác hiểu biết quá thi thể hồi bại trình độ cùng thời gian quan hệ." Thấy Úc Cẩn hai mắt đăm đăm, Khương Tự dừng lại, "Làm sao vậy?" Khụ khụ, "Đó là cái vứt đi sần." Giếng cũng bị điền, may mắn nhị Nưu cái mũi linh mới ngửi ra tới, lại mệnh Long Đán lẳng lặng lẽ tìm đi xuống xác nhận quá, thật là thôi Minh Nguyệt không thể nghi ngờ. Khương Tử cười nói, kỳ thật không cần Long Đán đi xuống, hỗn hợp thi xuất cùng son phấn hương khí vị nhị Nưu có thể cùng mặt khác khí vị khác nhau mở ra. Nhị Nưu kêu một tiếng tỏ vẻ phụ họa. Xác nhận quá mới an tâm. A Cẩn, ngươi tính toán như thế nào? Úc Cẩn không sao cả cười cười, này muốn xem ngươi ý tứ. Thôi Minh Nguyệt đã chết đã cũng đủ. Khác ta không nghĩ nhiều quảng. Nếu như vậy, khiến cho nàng lưu tại nơi đó đi. Thấy Khương tự nhìn qua, Úc Cẩn khét lời, đối với Tương Vương, chúng ta biết mà người khác không biết sự mới kêu nhược điểm. Cái này nhược điểm tạm thời không cần phải, ai biết về sau đâu. Trường 440 Khương Ý dìa gửi thư. Cảnh minh 19 năm tiết trung thu, ngàn gia vạn hộ đều đoàn đoàn viên viên, trong hoàng cung lại lạnh léo không tính toán tổ chức đại hình ra yến. Cảnh minh đế thật sự là có chút sợ. Gần nhất chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, vẫn là quảng cư ẽ tốt hơn, quảng cư ẽ chút ít nhất không ra chuyện xấu. Tuy là như thế, cùng hậu cung phi tần cập trưa suốt các các công chúa tiểu tụ vẫn là không tránh được. Cảnh minh đế đi trước tử ninh cung tiểu tọa. Thời gian qua đến thật mò, trước mắt lại là Tết Trung Thu. Đúng vậy, an của thời điểm lại đến. Cảnh minh đế cười phụ hoạn. Thái hậu lắc đầu, ai ra tuổi này, an không được loại này đại hàn chi vật. Đúng rồi, hoàng thượng, năm nay cung yến thiết lập tại nơi nào? Năm gần đây theo Thái hậu tuổi tác tiệm trường, đã hiếm khi tham gia này ở đó yến hội. Cảnh Minh đế hơi một chân chờ, nói: "Thiên lập tại Xuân cung cung." Xuân cung cung? Thái hậu vừa nghe liền cân nhắc ra không thích hợp tới. Ấ́n Lệ Thường, hoàng thất gia yến đều ở Trường Sinh điện cử hành, Xuân cung cung nhưng trang không dưới như vậy nhiều long tử long tôn. Cảnh Minh đế bất động thanh sắc giải thích nói: "Nhi tử hỏi qua thiên sư, thiên sư nói năm nay yến hội không nên ở Trường Sinh điện tổ chức." Thái hậu không khỏi gật đầu. Không lâu trước đây ở trường sinh điện tổ chức yến hội khi phát sinh sự thật là lệnh nhân tâm kinh. Xuân Cùng Cung không khỏi quá nhỏ, cho nên năm nay không chuẩn bị gọi bọn hắn tiến cùng, chỉ chúng ta trong cung người cùng nhau quá. Cung đồng chí, chính đán bất đồng, trung thu như thế nào quá xem như thiên tử gia sự, Cảnh Minh Đế không nghĩ đại làm, nhưng cái đó ngự sử nhóm mừng rỡ hoàng thượng không phô trương. Thái hậu tự nhiên sẽ không dễ dàng nghi ngờ Trọc Cảnh Minh Đế không mau, thuận miệng nói, nếu không gọi Tần Vương bọn họ tiến cung tới. Vậy chỉ làm Vinh Dương lại đây đi, Ai Gia hồi lâu không gặp nàng. Cảnh Minh Đế náo nhân lại bắt đầu đau. Cháu ngoại gái trước đó trước bị hắn lừa gạt qua đi, đang lo không biết như thế nào đối Thái Hậu nói đi. Thái Hậu lẳng lặng nhìn Cảnh Minh Đế, bổ sung một câu, còn có Minh Nguyệt, tuy nói đại hôn sử dụng sau này không tiến cung cấp Ai Gia kính trà, khá vậy không thể liền nhân ảnh đều không thấy. Hoàng thượng, không nói gạt ngươi, Ai Gia gần nhất mí mắt vẫn luôn nhảy. Mắt trái vẫn là mắt hoại. Cảnh Minh Đế bật thốt lên hỏi: Thái hậu ngẩn ra một chút, hơi hơi nhíu mày. "Nào con mắt nhảy là trọng điểm sao?" Nàng trong lời nói ý tứ chẳng lẽ hoàng thượng không rõ. Cảnh Minh Đế bị Thái hậu nhìn đến trong lòng chột dạ. Thái hậu xoay truyền trên cổ tay Phật Châu, hỏi Cảnh Minh Đế: "Hoàng thượng, Vinh Dương cùng Minh Nguyệt có phải hay không có chuyện gì?" Cảnh Minh Đế mặt lộ vẻ chần chờ. Thái hậu thở dài, xem ra ai ra thật là ra rồi, không còn dùng được. "Mẫu hậu, ngài đừng nói như vậy, chủ yếu là Minh Nguyệt sự nói ra thì rất rải." Nhi tử nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Vậy trầm rãi nói, dù sao yến hội ở buổi tối, còn sớm đâu. Lão bá đại hôn ngày ấy, đón dâu trên đường Chu Tử Ngọc tới cấp tân nhân. Cái gì? Các bá tánh đều cho rằng Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc là một đôi có tình nhân, Nhi tử thành bỗng đánh Yên Nương áp nhân. Vì không để bá tánh hiểu lầm, Nhi tử liền ngược lại cấp Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc ban hôn. Cái gì? Kết quả đại hôn đêm đó, Minh Nguyệt giết Chu Tử Ngọc chạy mất, đến nay rơi xuống không rõ. Cái gì? Thái Hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Minh Đế, trợn mắt há hốc mồm. Cảnh Minh Đế một hơi nói xong ngược lại nhẹ nhàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ Thái Hậu bối, "Mẫu hậu, ngài nhưng ngàn vạn đừng có gấp." Thái Hậu trợn trắng mắt ngất đi. Cảnh Minh Đế tà hữu một ngắm, thấy đứng ở một bên cung tỳ chính vẻ mặt dị giải da trung, bay nhanh giũi tay ở Thái Hậu người chung chô hung hăng khắp một chút. Thái Hậu từ từ chuyển tỉnh, cung tỳ tiếng kinh hô lúc này mới hậu chi hậu rắc vang lên, "Không hảo, Thái Hậu té xỉu." Thái Hậu Câm mồm. Cảnh Minh Đế quát một tiếng, đem cung tỳ đuổi đi ra ngoài. "Hoàng thượng, ngươi vừa mới nói chính là thật sự." Thái Hậu bắt lấy Cảnh Minh Đế tay. Cảnh Minh Đế cười khổ, "Nhi tử cũng không hi vọng là thật sự." Thái Hậu hoãn lại đây, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Cái này Vinh Dương, đến tuổi cùng như thế nào giáo nữ nhi?" Ở Thái Hậu xem ra, thôi Minh Nguyệt trị hết bệnh của nàng, nàng thế thôi Minh Nguyệt mưu tới rồi cùng Tương Vương hôn sự, xem như hai tương trợ tiêu. Chân chính ở trong lòng, Thái hậu đối thôi Minh Nguyệt vẫn là rất có phê bình kín đáo. Mà nay nghe nói thôi Minh Nguyệt giết người mất tích, Thái hậu khiếp sợ rất nhiều thế, nhưng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Tiêu nha đầu thế, nhưng như thế được gác, còn hảo không có gả đến Tương Vương phủ đi. Thái hậu quả thực không dám tưởng thôi Minh Nguyệt nếu là đem Tương Vương làm thịt, nàng cái mặt già này nên đi nơi nào gác. Cảnh Minh đế không nghĩ tới Thái hậu thế, nhưng nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi sự thật, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là Thái hậu Loại này tự chủ hộ cung các phi tần thản nên nhiều học điểm nhi. Lại bồi Thái hậu nói trong chốc lát lời nói, thấy Thái hậu sắc thật không có khác thường, Cảnh Minh đế lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ Cảnh Minh đế vừa đi, Thái hậu lập tức phân phó nói, gần nhất Vinh Dương trưởng công chúa nếu là cầu kiến, liền nói ai ra thân thể không phải mái. Giương ra như vậy một cái nữ nhi, Vinh Dương lần nên hảo hảo tỉnh lại một chút. Vinh Dương trưởng công chúa lại không có tỉnh lại tâm tư. Vốn nên là toàn gia đoàn viên trung thu yến, nang lại một người ở công chúa trong phủ vừa qua. Dĩ vãng, Minh Nguyệt đều sẽ lôi kéo a giật sớm lại đây bồi nàng. Đối mặt đầy bản món ngon, Vinh Dương trưởng công chúa một chiếc đũa cũng chưa chạm vào, sớm trở về phòng ngủ nghỉ tạm. Mơ mơ màng màng không ngủ bao lâu, Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên ngồi dậy, hoàn toàn thanh tỉnh. Nang lam một giấc mộng, trong mộng Minh Nguyệt thất khiếu đổ máu, kêu làm nàng thế nàng báo thủ. Cảnh trong mơ như thế chân thật, Vinh Dương trưởng công chúa tâm loạn như ma. Chẳng lẽ Minh Nguyệt thật sự đã xẻ ra chuyện Đúng rồi, Minh Nguyệt một người tuổi trẻ cô nương ra, tuy rằng sẽ chút công phu, chính là lẻ loi một mình gặp phải nguy hiểm quá nhiều. Nàng vốn định đem người tìm trở về cũng là tử tội, ố may mắn hy vọng nữa nhi tránh ở nơi nào đó bình bình an an, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Lúc này người rất tin này đó huyên diệu việc, Vinh Dương trưởng công chúa vội vàng xuống giường giường hướng cửa đi đến. Đi đến cửa phòng, nàng lại dừng lại. Nàng muốn đi tìm thôi tự, nói cho hắn Minh Nguyệt đã xẻ ra chuyện, chính là nói cho thì lại thế nào? Thôi tự tất nhiên sẽ thuyết minh nguyệt gieo gió gật bão. Người nam nhân này có từng đem thê tử nhi nữ để ở trong lòng, lòng tràn đầy tưởng vẫn là cái kia đã sớm chết đi tiện nhân. Vinh Dương trưởng công chúa lại hận lại hoán, trong ngộng nữ nhi thảm trạng càng lệnh nàng thấp thỏm lo âu, tràn trọc một đêm, dùng thật dày son phấn che khuất chiếc mắt thanh ảnh tiến cung đi gặp Thái hậu. Thái hậu không thoải mái. Nghe xong cung tỷ nói Vinh Dương trưởng công chúa ngẩn người, cường cười nói, vậy thỉnh Thái hậu hảo sinh dưỡng, ngày khác ta lại tiến cung bồi nàng lão nhân gia bất phải chắc trở sau trở lại công chúa phủ, Vinh Dương trưởng công chúa tạm lạn một phòng bài trí. Đây là Khương Tự gả đến Yến Vương phủ sau quá cái thứ nhất tiết trung thu, bởi vì không cần tiến cung dự tiệc, tiểu phu thê quá đến tùy tâm lại tự tại. Nhưng mà này phân tự tại chỉ liên tục đến ngày thứ hai, Khương Tự liền nhận được Khương Ý yển một phong thư. Các nàng bà ngoại, Nghi Ninh hầu lão phu nhân bệnh nặng. Khương Ý dị ở tin trung mời Khương Tự cùng đi trước Nghi Ninh hầu phủ vấn an bà ngoại. Chương 441 thăm bệnh. Úp cần đi vào tới Thấy Khương Tự nhìn chằm chằm tin suất hẳn, cười hỏi, "Nhìn cái gì đâu?" "Đại tỷ tin, người ta cùng đi thăm bà ngoại." Nghe Khương Tự nhắc tới Nghi Ninh Hầu phủ, Úc Cẩn mày nhăn lại, "Nếu là không nghĩ đi nơi đó, đệ chính là." Khương Tự đem Tin Dung, đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Mái hiên hạ treo một con tinh mỹ lông chim, bên trong hai chỉ chim bói cá chính gắn bó bên nhau. Biểu đệ Tô thành ý sự phát sinh sau, nàng bình thường không muốn lại bước vào Nghi Ninh Hầu phủ đại môn. Nhưng bà ngoại xưa nay đối nàng không tệ, hiện giờ bệnh nặng về tình về lý đều nên đi thăm. Bà ngoại đại ta không tồi. Úp Cẩn giơ tay vòng lấy thương tự eo, cùng nàng cùng xem kia đối chim bói cá ân ái, không để bụng nói, vậy đi, hiện giờ ngươi là Yến Bướm Phi, không phải nhậm người khi dễ Khương Tứ cô nương, không cần lại xem nghi ninh hầu phủ những người đó sắc mặt. Nghĩ đến nghi ninh hầu phủ, Úp Cẩn ấn tượng cái kém. Tô Thanh ý tuyệt đối án hắn tùy chân thế thành tham dự quá đem hầu phủ người trong đối Khương Tự thái độ nhìn đến danh bạch. "Ta bồi ngươi cùng đi." "Không cần. Dù sao ta cũng không có gì sự. Ta cùng đại tỷ cùng đi, có ngươi đang sợ đại tỷ không được tự nhiên." "Vậy được rồi." Bị lết bỏ, Úc Cẩn ngượng ngùng cười, "Ta đi nha môn đi dạo." Khương Tự nhìn hắn đi ra ngoài, thực mau thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đi đến mái hiên hạ rũi tay chọc một chút lồng chim. Theo lồng chim đột nhiên lay động, hai chỉ chim boy cá cả kinh nhảy nhót lung tung, phẫn nộ kêu lên. Nam nhân quay đầu lại, thu dương hạ mặt mày đúng lệ, hướng nàng xua xua tay mới đi ra tầm mắt. Khương tự cười lắc đầu. Úc thất ra hỏa này, liền không có cái đứng đắn thời điểm. Nàng tuy như vậy bán trách, trong lòng lại nảy lên nhẹ nhẹ ngọt. Nếu hai người có thể vẫn luôn như vậy trường tương thủ, đó chính là lớn nhất chuyện may mắn. Nàng đi đến tiểu thư phòng, để bút cấp Khương ý, ý để viết xuống trả lời. Bệnh tình không đợi người, tỉ mội hai người ước tới rồi ngày mai. Hôm sau, tí tách tí tách hạ mưa nhỏ. Một hồi mưa thu một hồi hàn, ngày mùa hẹ thời tiết nóng tựa hồ còn ở hôm qua, thiên liền lập tức lạnh xuống dưới. A xảo tuyển một cái xanh lá cây mặt mỏng áo tràng cấp Khương tự phủ thêm, lại đem trang hảo hộm quý báo dược liệu giao cho A Man, đem hai người một đường đưa đến viện muôn khẩu. Lao Tần, trước mang chúng ta Vương Phi đi bá phủ tiếp người. A Man thanh thủy công đạo một câu, không lưng lên xe ngựa. Lao Tần không mừng nhiều lời, doi ngựa vung hướng về đông bình bá phủ chạy đến. Khương Y Ghi đã thu thập th cùng Khương Trạm cùng nhau ở cổng lớn chờ. Tới, xa xa thấy Yến Vương phủ xe ngựa, Khương Trạm vội đón nhận đi. Tứ muội, cửa sổ xe mảnh khơi mở, lộ ra quen thuộc dung nhan. Nhị ca hôm nay không có đường trị. Khương Trạm tính tình lãng rộng, thậm chí thân muội muội thành Vương phi, ở Kim Ngưu vệ trung sớm đã hôn đến như cá gặp nước. Hắn cười vỗ vỗ bên hung bội đao vị trí, cùng người khác thay đổi ban, chúng ta cùng đi. Thượng một lần bà ngoại mừng thọ nháo nháo ra mạ người ăn tới, còn đem tứ muội cuốn đi vào. Nghĩ liền nghĩ mà sợ. Hiện giờ tứ mội tuy rằng thành vương phi, hắn vẫn là cảm thấy cùng đi càng yên tâm. Hùng chi bà ngoại bị bệnh, hắn như thế nào đều phải đi thăm. Khương tự phân phò A-man đem Khương ý gì hãy đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa chậm dãi sử động, Khương chạm cưới ngựa đi theo một bên, run run trên người áo tơi. Trời mưa thật đúng là phiền nhân. Bất quá nghe trong xe ngựa truyền đến tỉ mội hai người thấp thấp nói chuyện với nhau thành, hắn lại sung sướng lên, cười tủng tìm thổi một cái vang rội huyết xáo. Du Dương tiếng còi lệnh bên trong xe tỉ muội hai người nói chuyện thanh dừng lại. Khương Y khẽ cười lắc đầu, nhị đệ còn cùng cái hải tử dường như. Khương tự nhếch môi cười, nhị ca tâm thái hảo, so với kia chút ngày thường bưng cái mặt mạnh hơn nhiều. Như thế, Khương Y thì thầm chấp nhận, thấp giọng nói, cũng không biết nhị đệ khi nào cưới vợ. Ngày ấy ta xem xét phụ thân khẩu phong, phụ thân ý tứ là chờ nhị ca gặp được thích người lại nói. Nhưng ta mắt lạnh nhìn, nhị đệ ở phương diện này căn bản không thông suốt. Duyên phận tới rồi tự nhiên liền thông suốt, loại sự tình này cấp không được. Khương Tự đối này thực xem đến khai, buông cái này để tài hỏi Khương Ý ở bá phủ sinh hoạt. Không bao lâu tới rồi Nghi Ninh Hầu phủ, xe ngựa dừng lại. A Man nhảy xuống xe ngựa đứng ở một bên, đỡ Khương Tự tỷ muội xuống xe ngựa. Cấp Vương phi Thần An. Khương Tự đột lỗ đảo qua, cổng lớn thế nhưng đứng không ít người, cầm đầu chính là Nghi Ninh Hầu phủ đại quản sự. Khương Tự giữ chặt Khương Ý giề tay, cùng nhau hướng nội đi đến. Hầu phủ hạ nhân vội vàng đi bẩm báo, không bao lâu Tô Nhị Cửu cứu vợ chồng một đám người đón ra tới. Như thế nào làm phiền Nhị Cửu cùng Nhị Cửu mẫu đón chào? Tô Nhị Cửu cười nói, Vương phi tới, tất nhiên là hẳn là. Cháu ngoại gái này còn chỉ là vương phi, nếu là trong cung quý nhân, đi vào hầu phủ ngay cả phụ thân, mẫu thân đều phải ra tới đón chào. Tô Nhị Cửu lại nhìn về phía cương trạm, tươi cười thân thiết, "Trạm nhi hôm nay không đường trị, lo lắng bà ngoại thân thể, xin nghỉ lại đây thăm nàng lão nhân gia." Chạm nhi thật là có tiền đồ. Tô nhị cứu gật gật đầu, lại đối Khương y thì hề nói, y thì hề nhi nhìn khí sắc không tồi. Khương y thì hề cười nói, đều là thác cứu cứu, mỡ phúc. Hai bên người đều hỏi quá hảo, cùng đi trước Lao phu nhân chỗ ở. Lao nghi ninh hầu chính ngồi sổn hành lang hạ xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, nghe được động tĩnh nâng nâng mí mắt. Tới rồi, tỷ đệ ba người vội cấp Lao nghi ninh hầu chào hỏi. Lao nghi ninh hầu xua xua tay, hứng thú giã rời nói, vào xem các người bà ngoại đi Khương Tự nhìn trong lòng có chút khó chịu. Ở nàng trong vấn thượng, ông ngoại cùng bà ngoại cảm tình phức độc, hiện giờ bà ngoại bệnh nặng, nếu có cái vạn nhất, vậy chỉ còn ông ngoại cô đơn chứ bóng. Khương Y Liễu đã đỏ vành mắt. Lão Nghi Ninh hầu nhíu mày, vào đi thôi, ở các ngươi bà ngoại trước mặt nhưng đừng khóc. Ông ngoại yên tâm, chúng ta minh bạch. Khương Y Liễu vội lau lau khóe mắt, lôi kéo Khương Tự vào phòng. Phòng trong tràn ngập nhàn nhạt dư vị. Đại cứu mẫu Vu thị chính bưng chén cấp lão phu nhân uy dược. Nghe được động tĩnh, Nàng vội đứng dậy hướng Khương Tự chào hỏi. "Khương Tự than phục. Kia một lần tới hồ phủ náo đến như thế cường, Bưu thị đối nàng cơ hồ sẽ vỡ ra mặt, hiện tại thế nhưng có thể dường như không có việc gì. Quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch." Đối Bưu thị tính kế nàng gả cho Ngốc Nhi tử sự, Khương Tự cuộc đời này khó quên. Phát hiện Khương Tự lãnh đạm, Bưu thị trên mặt không hiện, trong lòng phẫn bực. Như thế nào khiến cho nha đầu này đắc chí đâu? Mà nay tình thế so người cường Nàng tuy rằng là trưởng bối cũng chỉ có thể cúi đầu. Khụ khụ khụ, Ilya Nhi bọn họ tới. Xuy Yêu giản mua thanh âm vang lên. Tỷ đệ ba người nháy mắt vòng qua Vũ thị, bổ nhào vào trước giường. Lao phu nhân bộ dáng làm ba người lắc bấp kinh hãi. Đầu năm tinh thần còn tính quắc thước lão thái thái mà nay gầy đến gương mặt tao hãm, trên mặt một chút huyết sắc đều không, liền hô hấp tựa hồ đều phải phí thật lớn sức lực. Bà ngoại, ngài thế nào? Khương Ilya bắt lấy Lao phu nhân một bàn tay, chịu đựng chua xót hỏi: Khương Tử Yên lặng nắm lấy lão phu nhân một cái tay khác. "Ta không có việc gì." Lão phu nhân nói một câu, liền phải nghỉ một chút. "Không có việc gì sao?" Khương Tử trong lúc vô tình nhìn đến lão phu nhân ngón tay, đồng tử chợt co dù lại. Chương 442 Tầm suy. Nghi linh hầu lão phu nhân ngón tay khô gầy như cành khô, móng tay có vẻ có chút hầu, phiến không khỏe mạnh màu xám trắng. Khiến cho Khương Tử chú ý không phải cái này, mà là lão phu nhân ngón giữa ngón tay thượng ba điều nhàn nhạt hồng tuyến. Ba đạo hồng tuyến dừng ở gương tự trong mắt, phá lệ nhìn thấy rên người. Nàng nhất thời nhìn chằm chằm kia chỗ như suy tư gì. Phát hiện gương tự thất thần, Khương Y Lệ theo bản năng tối đầu xem, nhìn đến lão phu nhân ngón tay thượng ba đạo hồng tuyến đồng dạng ngơ ngẩn. Lão phu nhân giật giật tay, hỏi Khương Y Lệ, "Y Lệ nhi, các ngươi ở bá phủ còn hảo sao?" Khương Y Lệ vội thu hồi ánh mắt, hướng lão phu nhân cười cười, "Ngài yên tâm, ta về đến nhà quá rất khá, tiên yên cũng thực thích hứng. Ba ngoại nơi nào không thoải mái?" Khương Tử hỏi. Lão phu nhân nghỉ ngơi nghỉ, hướng Khương Tử cười cười, "Tôi lớn, toàn thân đều không dễ chịu, các ngươi không cần lo lắng cho ta." Tô Đại Cửu nói, "Làm lão phu nhân nghỉ ngơi đi." Khương Y nhìn thấy lão phu nhân thật là mỏi mệt suy yếu, lôi kéo Khương Tử đứng dậy, bà ngoại, kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta quay đầu lại lại đến xem ngài." Tỷ đệ ba người theo Tô Đại Cửu đám người đi phòng khách, tâm tình pha trầm trọng. Nghi Ninh hầu lão phu nhân trạng thái làm người không khỏi nghĩ tới gần đất xa trời trước kia. Sinh mệnh chi hỏa tựa hồ một trận mỏng manh gió thổi tới liền phải dập tắt. "Đại cứu, bà ngoại hoạn chính là bệnh gì?" Khương Trạm là cái tính nôn nóng, tiến phòng khách liền hỏi nói. "Mời đến đại phu nói lão phu nhân hoạn chính là tâm kiệt chi chứng." Tô Đại Cứu sắc mặt ngưng trọng, trái tim đột nhiên bắt đầu suy kiệt, chén thuốc chỉ có thể thoáng tầm bổ, lại không cách nào ngăn cản thân thể trạng hướng tiếp tục chuyển biến xấu. "Đại cứu ý tứ, bà ngoại tình huống thật không tốt." Khương Trạm hỏi. Tô Đại Cứu nhìn thoáng qua cửa, chậm rãi gật đầu. Đại phu nói hoạt này, chứng người có khả năng đột nhiên đình chỉ tim đập, hiện giờ chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ. Khương Ý Nhi đột nhiên đỏ mắt, méo khăn trà lau nước mắt. Khương Trạm cấp Khương Tự đưa mắt ra hiệu, muốn cho nàng khuyên Khương Ý Nhi, lại thấy Khương Tự một bộ thất thần bộ dáng. Hắn chỉ phải mở miệng quên, "Đại tỷ, ngươi đừng khóc, bà ngoại nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng." Mặt sau muốn khuyên nói bị Khương Ý Nhi một câu không đầu không đuôi nói cấp nghẹn trở về. Mẫu thân cũng là cái dạng này. "Đại tỷ, Người nói cái gì? Khương tự bỗng nhiên hoàn hồn, thẳng tóc nhìn chầm chầm Khương y gì hề. Khương y gì không có xem Khương tự, mà là nhìn tô đại cứu. Đại cứu, ngài còn nhớ rõ sao? Lúc trước mâu thân cũng là vì tâm kiệt chi chứng mất. Tô đại cứu nhẹ nhàng gật đầu. Khương tự bắt lấy Khương y gì hề tay. Đại tỉ, ngươi còn nhớ rõ mâu thân qua đời khi tình hình. Khi đó ta đã ký sự, nhiều ít nhớ rõ một ít. Đối một cái tuổi nhỏ hải tử tới nói, sinh mệnh quan trọng nhất hai người chính là song thân. Tô Thị mất khi Khương Ý dì tuy rằng tuổi con nhỏ, lại để lại vô pháp ma diệt tấn tượng. Hay là tâm kiệt chi chứng còn sẽ mẫu truyền nữ, Khương Ý dì lầm bầm nói. Tô Đại Cứu sụ mặt, Ý dì hề nhi, ngươi không cần đông tưởng tây tưởng, sợ hãi đệ đệ cùng mội mội. Khương chạm kêu lên, Đại Cứu, vẫn là muốn biết rõ ràng mới hảo à, vì cái gì cố tình chính là mẫu truyền nữ đâu, Đại Tỷ cùng tứ mỗi thân thể mảnh mai, không giống ta khiêm được. Một bộ thâm hận không phải mẫu truyền tử bộ dáng. Xem đến Tô đại Cửu cùng Tô Nhị Cửu đồng thời trĩu động quẹ miệng. Cái này cháu ngoại trai quả nhiên vẫn là không có nửa điểm lòng dạ, chờ đợi mẫu truyền tử không phải là chú bọn họ cũng sẽ hoãn để bụng kiệt chi chứng sao? Chửi thầm rất nhiều, lại vì Khương Trạm đối tỷ muội yêu quý mà cảm động. Khương Ý liễu giơ tay đánh Khương Trạm một chút, rồi nói, "Nhị đệ, ngươi không cần nói vậy. Bà ngoại bệnh nếu thật là di truyền, tia nàng tình nguyện chính mình thừa nhận cũng không nghĩ đệ đệ thừa nhận. Ta có chút không thoải mái, tưởng nghĩ tạm một chút." Khương Tự đỡ cái trán, đột nhiên nói: "Dĩ vãng Khương Tự nếu là không thoải mái?" Nhiều lắm lén nói một tiếng, đoạn không có khả năng làm cho Tô đại cứu này đó trưởng bối mặt nói ra. Làm một cái văn bố, nàng nói như vậy có vẻ thất lễ, làm biến vương phi nói như vậy liền không người xem vào. Thân phận đề cao, mang đến tiện lợi không cần nói cũng biết. Đại thái thái Vu thị lập tức gân bài, tỉ nữ Lãnh Khương Tự đi phòng cho khách nghỉ tạm. Khương Y gì không yên tâm theo qua đi. "Tứ muội, ngươi cảm giác như thế nào?" Thấy Khương tự sắp mặt tái nhận, Khương y gì hề vội hỏi. Tứ mội so nàng lá gân đại, không nên bị nàng vừa rồi kêu phiên lời nói dọa đến A. Khương tự không có lập tức hỏi Khương y gì hề nói, mà là công đạo A-man, người đi cửa thủ, có người lại đây kịp thời ra tiếng. Khương y gì hề nhìn xem A-man, nhìn nhìn lại Khương tự, rắc ra không thích hợp tới. Tứ mội, làm sao vậy? Khương tự cắn môi, nắm chặt tay, đốt ngón tay hẩn hẩn trở nên trắng. Đại tỷ, năm đó mẫu thân bệnh trạng thật sự cùng bà ngo Tư mẫu nguyên lai là muốn biết Mộ thân sự. Khương Y dị hơi hơi gật đầu, "Ừm, khi đó Mộ thân một ngày do so một ngày suy nhược, ta rất sợ hãi, cả ngày thủ Mộ thân, có một lần nghe được đại phu đối phụ thân nói Mộ thân hoạn tâm kiệt chi chứng, chén thuốc chỉ có thể kéo dài chút thời gian, lại không thể cứu Mộ thân mệnh." Nói tới đây, Khương Y trước mắt hiện ra Tô thị Lâm Chung trước bộ dáng. Dung sắc tuyệt lệ nữ tử, như một đóa khô hiếu hoa, mỉm cười lặng lặng nhìn nàng, trong mắt lại là không hòa tan được đau thương chan đầy đối tuổi nhỏ con cái không tha cùng vướng bận. Đó là nàng gặp qua nhất lệnh nhân tâm tồi ánh mắt, từ nay về sau rất nhiều năm lặp lại ở trong mộng xuất hiện, làm nàng khóc lóc tỉnh lại tìm mẫu thân. Nàng mẫu thân còn như vậy tuổi trẻ liền đi, ném xuống nàng, ném xuống đệ đệ muội muội, còn ném xuống phụ thân. Mẫu thân bộ dáng thoạt nhìn cùng bà ngoại là giống nhau. Khương Tự bắt tay rối đến Khương Y Nhi trước mặt, một chữ tự hỏi, như vậy ngón giữa tay trái móng tay đâu? kia ba đạo huyết tuyến cũng là giống nhau sao? Nàng hỏi Ngựa khí mang theo áp lực run dày. Khương y gì trần trờ nhìn Khương tự, tứ muội, ngươi vì sao hỏi như vậy? Đại tỷ, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, mẫu thân lâm trùng trước tay trái đệ tam chỉ có phải hay không cũng như bà ngoại như vậy có ba điều huyết tuyến. Khương y gì hãy vô cơ khẩn trưng lên, muôn bàn suy nghĩ ở mỗi mỗi thúc giục hỏi hạ chỉ hóa thành một chữ, có. Khương tự lấy tay chống giường mặt, sắc mặt khó coi đến lợi hại. Tứ muội, đến tuột cùng làm sao vậy? Khương y gì hãy nắm lấy Khương tự tay dường như nắm lấy một khối băng. Khương Tự trên mặt không có biểu tình, đôi mắt lại như hàn đàm, sâu không thấy đáy. Mẫu thân không phải bệnh chết. Sau một hồi, nàng một chữ tự nói. Khương Yy trên mặt huyết sắc đột nhiên rút đi, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự, run giọng hỏi, "Kia, kia mẫu thân là như thế nào qua đời?" Khương Tự bế nhắm mắt, phục lại mở, dú mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình ngón tay. Tuổi trẻ nữ tử ngón tay trắng nõn mềm như xuân hành, từng con tu bổ mượt mà móng tay là khỏe mạnh màu hồng nhạt là độc." Nang nhẹ giọng nói. "Thật sự lại nói tiếp, kia không phải độc mà là cổ. Có một loại cổ có thể bám vào người tâm trên vách, vừa hút tâm huyết mà sống, thời gian một lâu người liền sẽ suy yếu không thôi, biểu hiện ra tâm suy bệnh trạng. Mà chúng loại này cổ nhất rõ ràng đặc thù, đó là tay trái đệ tam chỉ móng tay thượng sẽ xuất hiện ba điều nhàn nhạt hồng tuyến. Chương 443 hạ độc giả. Độc Khương Yiker hồ không thể tin được chính mình nghe được, vẫn luôn lẩm bẩm nghiệu, sao có thể là độc, sao có thể là độc?" Trong trí nhớ Ôn Nhu dễ thân Mẫu thân, chẳng lẽ không phải bị chết, mà là bị người hại chết. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bắt lấy Khương tự thủ đoạn, thanh âm đều thay đổi điệu, "Kìa bà ngoại đâu?" Bà ngoại cùng Mẫu thân là giống nhau bệnh trạng, nếu Mẫu thân là trúng độc mà chết, kia bà ngoại chẳng phải là cũng trúng độc. Như vậy ý niệm, lệnh Khương Y đi không giễ mà run. Khương tự nhìn cửa liếc mắt một cái, thanh âm phóng thấp, "Đại tỷ, bà ngoại cùng Mẫu thân toàn trúng độc, ta hoài nghi căn nguyên ra ở Nghi Ninh Hầu phủ." Khương Y giật thân sắc chấn động, càng thêm ngạc nhiên. Một hồi lâu sau, nàng mới tìm về thanh âm, "Tứ muội, ngươi vì sao nói như vậy?" Khương Tử Sinh đẹp ánh mắt hơi hơi nheo lại, "Nếu là độc, tổng không thể không duyên cớ từ trong cơ thể sinh ra tới, tất nhiên có hạ độc người." "Đại tỷ ngươi tưởng, nếu hạ độc người là bá phủ bên kia, mẫu thân qua đời mười mấy năm, tay không có khả năng rồi đến nghi linh hầu phủ tới." Khương Y thì thầm chấp nhận, "Nếu một người đã có thể cho mẫu thân hạ độc, lại có thể cho bà ngoại hạ độc?" Người này 8-9 phần 10 là nghi ninh hầu phủ người. Nàng môi mấp máy, muốn hỏi hỏi Khương Tử vì sao có thể phát hiện bà ngoại trung độc, nhưng lời nói đến bên miệng lại yên lặng nuốt xuống đi. Khương Y dì xưa nay là săn sóc người, có một số việc nếu đối phương không nói, nàng liền không hỏi. Mẫu thân qua đời khi, nhị cứu mẫu còn không có quá muôn đi. Khương Tử đột nhiên hỏi. Khương Y dì bị hỏi đến mần ra, theo bản năng lắt đầu, rồi sau đó mới thay đổi sắc mặt, tứ mội, ý của người là. Khương Tử tươi cười lánh lệ. Hạ độc người tuy còn không thể xác định, ít nhất có thể bài trừ một ít người. Lời tuy nói như vậy, kỳ thật nàng sâu trong nội tâm đã có mơ hồ hoài nghi đối tượng. Khương Tử đứng dậy, nhấc chân hướng cửa đi. Khương Ý, ý giữ chân nàng, "Tứ muội, ngươi đi đâu nhỉ? Nên sẽ không nghĩ báo quan đi." Hiển nhiên Chu Bạch Vân kinh mã kia một lần, một lời không hợp liền báo quan muội muội cấp Khương Ý, ý để lại trung thân khó quên ấn tượng. Khương Tử căng chặt mặt bương lỏng, không khỏi cười, "Đại tỷ, ta là như vậy ai báo quan người sao?" Khương Y dịu hài nghi nhìn nàng. Nàng không phải muốn ngăn muội muội, mà là hiện tại không có bằng chứng, lại là nhà ngoại, báo quan thật sự không thích hợp. Lại nói, tứ muội hiện tại là vương phi, báo quan sẽ chọc người chê cười đi. Khương Y dị chính các loại lo lắng, bị Khương tự một câu cả kinh liền lo lắng đều đã quên. Ta đi tìm ông ngoại. Khương Y liễu vội vàng ngăn lại Khương tự, "Tứ muội, ngươi nhưng đừng xúc động, ông ngoại tuổi lớn, cảm xúc chịu không nổi thay đổi rất nhanh." Lại nói ngươi tuy nhìn ra bà ngoại chúng độc lại không hề chứng cứ, càng tìm không ra hung thủ, ít nhất chờ tìm ra dấu vết để lại lại lộ ra. Chứng cứ ta có thể tìm đến ra. Khương Tự thân sắc kiên quyết, "Đại tỷ, chúng ta có thể từ từ mưu tính, bà ngoại thân thể chờ không được. Không đem hại bà ngoại người kia sớm bắt được tới, như thế nào tâm an? Người kia cũng là hại mẫu thân hung thủ." Nghĩ đến này, Khương Tự liền hận đến nghiến răng. Nếu mẫu thân không có chết, tiếp trước nàng liền sẽ không như vậy mẫn cảm tự ti, làm ra một cái lại một sai lầm lựa chọn. Nếu mẫu thân không có chết, phụ thân liền sẽ không cô đơn chết bóng, cô độc sống quãng đời còn lại, huynh tỷ có lẽ cũng sẽ không gặp những cái đó vận rủi. Khương Tự thừa nhận này, đó đều là giả thiết, nhưng ngăn không được nàng đối hạ độc người ngập trời hận ý. Người này, nàng nhất định phải bắt được tới. Tứ muội, ngươi thật tìm đến ra chứng cứ. Thấy Khương Tự gật đầu, Khương Y li sắc mặt mấy lần, cuối cùng buông lòng tay ra, "Tiêu hảo, chúng ta cùng đi." Lão Nghi Ninh Hầu vẫn như cũ ngồi xổm hành lang hạ hút thuốc lá sợi. Chiều chiều ho khăn lên. Khương chạm vội cho hắn vô vô bối, khuyên đủ, ông ngoại, ngài thiếu chiều điểm A. Lao nghi ninh hầu xem cháu ngoại liếc mắt một cái, đem tẩu thuốc đưa qua đi, chiều một ngụm. Khương chạm do dự một chút, tiếp nhận tẩu thuốc học Lao nghi ninh hầu bộ ráng đem yên miệng tiến đến bên miệng. Hắn không chiều quá ngoạn ý như này, nhưng có thể hống ông ngoại vui vẻ cũng không tồi. Chính nghĩ như vậy, một đạo mềm nhẹ thanh âm chuyển đến, ông ngoại, nhị ca. Khương chạm trong tay tẩu thuốc vèo mà ném đi ra ngo khụ khụ, tứ mọi người hảo chút sao? Lão Nghi Ninh Hầu nhìn ngã trên mặt đất tẩu thuốc phỉ thúy bất hút thuốc ra với dạ, đau lòng đến râu thẳng run. Hắn phiền lòng khi, liền dựa này bảo bối giải buồn. Khương Tự đi vào lão Nghi Ninh Hầu trước mặt, nhặt lên tẩu thuốc đưa qua đi. Lão Nghi Ninh Hầu duỗi tay tiếp nhận tới, xoa xoa dính lên hôi, ngữ khí cô đơn, xem qua các ngươi bà ngoại, liền sớm một chút trở về đi. Ông ngoại, ta có chút lời nói tưởng đối ngài nói. Khương Tự nhẹ giọng nói. Lão Nghi Ninh Hầu lúc này mới nâng lên mí mắt nhìn về phía Khương Tử. Đứa cháu ngoại gái này là nhất giống mất sớm nữ nhi người. Ngoáng lên, cũng như vậy lớn. Lão Nghi Ninh Hầu ánh mắt nhiều vài phần ôn hòa, hỏi, "Chuyện gì?" "Ngài đi, ta vừa mới nghỉ tạm địa phương đi." Lão Nghi Ninh Hầu còn không có phản ứng, Khương Trạm liền đem hắn đỡ lên, "Ông ngoại, ta đỡ ngài qua đi." "Không cần ngươi đỡ." Lão Nghi Ninh Hầu lấy tẩu thuốc gõ Khương Trạm mu bàn tay một chút, tức giận nói, Này tiểu tử ngốc nhưng thật ra cùng hắn muội muội một lòng. Khương Trạm cũng không giận, nhếch miệng cười cười. Trở lại vừa rồi nhà ở, Cố lão Nghi Ninh Hầu đem tẩu thuốc tới eo lưng gian từ biệt, nhìn về phía Khương Tự. Ông ngoại ngài trước ngồi. Khương Ilia đỡ lão Nghi Ninh Hầu ngồi xuống. Tứ muội muốn nói nói quá kính người, vẫn là làm ông ngoại ngồi ổn lại nói. Lão Nghi Ninh Hầu giác da cổ quái tới, nhíu mày nhìn Khương Tự. Ở người khác trong mắt nha đầu này là vương phi, ở trong mắt hắn vẫn là cái kia tiểu ngoại tôn nữ. Nếu là hồ nháo hắn nhất định phải mắng. Ông ngoại, hôm nay ta thăm bà ngoại, phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Bà ngoại đều không phải là sinh bệnh, mà là trúng độc. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão Nghi Ninh hầu một sửa lúc trước tuổi già sức yếu, trong mắt hiện lên tinh quang. Khương Trạm vẻ mặt kinh ngạc. Khương Tử không hề có né tránh, kiên định lặp lại nói, bà ngoại đều không phải là sinh bệnh, mà là trúng độc. Lão Nghi Ninh hầu ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm Khương Tử, vẻ mặt nghiêm khắc nói, tứ nha đầu Ngươi nói chuyện nhưng có căn cứ? Bà ngoại thân thể chính là căn cứ, ta có thể đem kia độc bức ra tới, nhưng ông ngoại muốn giúp ta." Lão Nghi Ninh Hầu trên mặt hồi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi, "Như thế nào giúp?" Khương Tự nhìn về phía cửa, gan từng chữ một nói, "Ta muốn đem hạ độc người tìm ra, thỉnh ông ngoại trước đem trong phủ trưởng đối gọi vào cùng nhau." "Ngươi là nói, hạ độc người sẽ ở này đó người chung?" Lão Nghi Ninh Hầu thần sắc chấn động, trong mắt mang ra hoài nghi. Khương Tự nhàn nhạt nói, Mẫu thân năm đó bệnh trạng cùng bà ngoại là giống nhau, ngài nói hạ độc người có khả năng nhất ở đâu những người này chung. Lão Nghi Ninh Hầu sững sốt một lát, trong mắt lửa giận kích động, "Ta gọi bọn hắn lại đây. Không, xin cho bọn họ đều đi bà ngoại nơi đó." Không bao lâu, lão phu nhân gian ngoài tụ không ít người. Tô Đại Cứu hướng nội nhìn nhìn, đối lão Nghi Ninh Hầu nói, "Phụ thân, mẫu thân ngủ đâu, chúng ta đều ở chỗ này sẽ quấy nhiễu nàng lão nhân gia." Chương 444 Vườn người tay Lão Nghi Ninh Hầu nhìn Tô Đại Cứu liếc mắt một cái, tiếp theo ánh mắt lướt qua quét về phía Đại Thái Thái Mưu Thị, sau đó là con thứ hai vợ chồng. Trừ bỏ bốn người này, chính là Khương Tự Tỷ đệ ba người. Tựa Nha Đầu nói hạ độc người liền tại đây bốn người bên trong. Không có khả năng là nhị con dâu, á kha mất thời điểm, nhị con dâu chưa quá môn. Lão Nghi Ninh Hầu ánh mắt ở trưởng tử vợ chồng cùng con thứ hai chi gian ngồi ngồi, nội tâm một mảnh bí thương. Có lẽ là Tựa Nha Đầu hồ nháo đâu? Ông ngoại Chúng ta đi vào xem bà ngoại đi." Khương Tự nói. "Vương phi, đại cứu các ngươi cũng vào xem bà ngoại đi." Tô Đại Cứu Liễu Mi, như vậy sẽ quấy nhiễu lão phu nhân." Khương Tự đột nhiên cười cười, "Nhưng không như vậy, như thế nào làm vài vị trưởng bối tận mắt nhìn thấy đến bà ngoại chúng độc đâu?" Lời này vừa ra, mấy người đồng thời biến sắc. "Vương phi, ngươi lời này là ý gì?" Tô Đại Cứu vẻ mặt khiếp sợ. Lão Nghi Ninh hầu lấy ra tẩu thuốc, dùng sức nắm chặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương tự sẽ như vậy trực tiếp. Mọi người còn ở ngây người trùng, Khương tự đã nhấc chân hướng trong thất đi đến. Thất có một người đại nha hoàn ở chăm sóc ngủ lão phu nhân. "Lão phu nhân ngủ đến thuộc sao?" Khương tự hỏi. Nàng trên mặt không có vẻ tươi cười, rất có vương phi khí thế. Đại nha hoàn đón rắc gáp lực đại, thế nhưng không dám lên tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lao Nghi Ninh hầu đám người đi đến. Đại nha hoàn dục muốn hành lễ, bị Lao Nghi Ninh hầu đuổi đi ra ngoài. Vương phi Ngươi thấy thế nào ra láo phu nhân trung độc? Láo phu nhân trung lại là cái gì độc? Tô Đại Cứu liên tiếp hỏi. Đại Cứu tạm thời đừng nóng nể. Khương tự đi đến rừng biên, đoan trang láo phu nhân sắc mặt. Gia nua khuôn mặt mang theo khắc thường ứng hồng, người lại lâm vào ngủ say chung. Tâm suy người thường thường chính là như vậy, rất có khả năng ngủ sau rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Tiểu đao. Khương tự vươn tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Khương chạm thì tại bên hông lung tung sở. Tiểu đao là nhiều tiểu A. Trùy thủ sao? A-man từ túi tiền lấy ra một phen bàn tay lớn lên tiểu đao, bình tĩnh đưa qua đi. Miên khăn. A-man lại lấy ra một phương trắng tinh khăn tới. Thịnh nước trong cái ly. A-man sờ sờ túi tiền, quay đầu đô miệng nói, quý phủ liền ly nước trong đều không có sao. Hay là còn trông cậy vào nàng từ túi tiền lấy ra một ly nước trong tới. Mọi người mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Này nhà hoàng nếu là lại từ túi tiền lấy ra cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật liền phải cân nhắc một chút này, chủ tớ hai người ngày thường đều làm chút cái gì. Nghị thái thái hứa thị đưa qua một ly nước trong. A Man tiếp nhận tới, phụng hỏi Khương Tử, "Vương phi, thủy phòng tới nơi nào?" Ngươi cầm liền hảo. Khương Tử nói nhẹ nhàng nắm lên lão phu nhân tay trái, tiểu đao ở trong tay xoay tròn một chút, nhắm ngay đệ tam chỉ một đao hoa đi xuống. Mấy người kinh hãi, tựa nha đầu, ngươi làm gì? Tô Đại Cửu trầm khuôn mặt đi ngăn cản. Lão Nghi Ninh Hầu nhìn lão phu nhân cắt qua chỉ bụng nhanh chóng ngưng kết ra một giọt máu đen, giơ lên tẩu thuốc rơi xuống, quắc, lão đại, không cần quấy nhiễu tựa nha đầu. Tô đại cứu bước chân một đốn. A man, dùng ly nước tiếp được. Một giọt máu đen rơi vào ly nước chung, theo mờ mịt hai, nhàn nhạt, nhạt tanh hôi vị phiêu tán mở ra. Cái gì hương vị? Tô Nhị Cứu nhẹ nhàng nhíu mày. Mấy người nhìn chằm chằm kia chén nước, thần sắc ngưng trọng lên. Không nghe nói bị bệnh người huyết sẽ tản mát ra số vị mà chúng nào đó độc người lại có loại tình huống này. Nói như vậy, Khương Tự không có nói bậy. Mấy người suy tư, không có chú ý tới Khương Tự đem một chút bột phấn đạn nhập chỉ bụng miệng vết thương chung. Thứ mau từng giọt máu đen rơi vào ly chung, chậm rãi tư tán. Rõ ràng bình phàm vô kỳ lấy máu, chính là cắt chỉ lấy máu người là Đường Đường Vân Phi, trong ấn tượng thành cao ít lợi biểu cô nương, bị lấy máu người là hầu phủ địa vị tối cao nữ chủ nhân, rất có khả năng chúng đụng. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, Làm tình cảnh này thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Cũng bởi vậy, hấp dẫn đến mấy người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lão phu nhân mạ huyết ngón tay. Đột nhiên có một vật từ chỉ bụng chỗ bày trừ, rơi vào ly nước chung. Kia một đoàn đồ vật ở trong nước triển khai, lại là một cái toàn thân huyết hồng trùng. Mấy người sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Tô Đại Cửu cùng Tô Nhị Cửu đồng thời tiến lên một bước. Lão Nghi Ninh hầu đem hai cái nhi tử lay khai, thoa qua tới tỉ mỉ nhìn chằm chằm trong nước huyết trùng. Kia trùng tựa hồ ở hồ thủy, bụng càng trướng càng lớn, thế nhưng chậm rãi trướng thành một cái viên cầu. Ly Trung Thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Kia viên cầu dạng trùng vẫn như cũ ở bành trướng, dần dần sắp chen đầy ly nước vắt trong. Đại thái thái Vưu thị cùng Nhị thái thái Hứa thị toàn dùng khăn che miệng, ánh mắt hoảng sợ chung mang theo chán ghét. Những người khác tất vẻ mặt ngật nhiên. Mãn nhà ở người đều không hé răng, ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm kia tham uống sâu nhìn. Nó lại uống xong đi, sẽ nứt vỡ đi. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên, liền nghe phốc mà một tiếng văng nhỏ, sâu chớp mắt thành một tầng da, chậm rãi phủ đến trên mặt nước tới. Ly chung thủy thực mau đình chỉ gần sóng. Thủy là chết, trùng cũng là chết, cùng với nhàn nhạt tanh hôi, kích thích người cảm quan. Nôn Nhị Thái Thái Hứa thị nhịn không được nôn khan hai tiếng. Lão Nghi Ninh hầu chỉ vào ly nước lạnh giọng hỏi, "Tựa nha đầu, chính là này điều trùng tử hại ngươi bà ngoại chúng độc." Khương Tử đem tiểu đao đưa cho Aman, bình tĩnh nói, "Loại này trùng bản thân không độc." Nhưng tiến vào nhân thể sau sẽ theo kinh mạch bò đến trái tim, từ đây ký sinh ở nơi đó lấy hút tâm huyết mà sống. Thời gian một lâu, trong cơ thể có này trùng người liền sẽ biểu hiện ra tâm suy bệnh trạng. Nói cách khác, này trùng mới là hại lão phu nhân bệnh nặng thủ phạm. Tô Đại Cứu hỏi. Khương Tự nhìn về phía Tô Đại Cứu, khóe môi cười cười, Đại Cứu nói sai rồi. Tô Đại Cứu liếc mi, không phải sao? Đương nhiên không phải. Khương Tự lấy khăn xoa xoa tay, ý vị thâm trường nói: Hại bà ngoại bệnh nặng thủ phạm là người a. Một câu long trời lở đất, lệ người nháy mắt không z mà run, rồi lại như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, loại này hiếm lạ cổ quái trùng sẽ không trống rỗng sinh ra tới, hại lão phu nhân đương nhiên là người. Sẽ là ai đã hại huynh bà ngoại? Lão Nghi Ninh Hầu lạnh giọng hỏi. Khương Tự nhìn xem Tô Đại Cứu, lại nhìn xem Tô Nhị Cứu. Hai người bị nàng xem đến hãi hùng kia vía. Hại bà ngoại người hẳn là liền ở tại chỗ người chung. Tô Đại Cứu sắc mặt xanh mét, Vương phi, lời nói không thể nói vậy. Khương Tử cũng không để ý Tô Đại Cứu thái độ, từ từ nói, kia trùng tiến vào mục tiêu người trong cơ thể trước yêu cầu lấy tay trái đệ tam chỉ đầu ngón tay huyết tới chăn lui, cho nên muốn tìm ra người nọ rất đơn giản, nhìn một cái ai tay trái đệ tam chỉ có lập lại cắt ngân là được. Có thể hại đến bà ngoại trên đầu, lại quan hệ mười mấy năm trước mâu thân chết, người nọ khả năng không lớn dùng hạ nhân dưỡng cổ trùng. Biết đến người càng nhiều, bí mật càng thủ không được. Đại Cứu, Nhị Cứu Đại Cửu Mẫu, hiện tại thỉnh các ngươi đem tay trái vươn đến đây đi. Vì sao đệ muội không cần?" Đại thái thái Vưu thị đột nhiên hỏi. Khương Tự nhìn nàng, cười như không cười nói, bởi vì ta nương mắt ghi, nhị cứu mẫu còn không có quá muộn. Vưu thị sắc mặt khẽ biến, "Ngươi là nói, ta có thể sau đó lại nói, hiện tại thỉnh đại cứu mẫu bắt tay vươn đến đây đi." Chương 445 uy hiếp. Đại thái thái Vưu thị đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Vương phi, ngươi nơi đây là có ý tứ gì?" Đại Cửu Mâu không cần đà tầm, càng không cần cần trường, lại không phải chỉ kiểm tra ngài một người ngón tay, Đại Cửu, nhị cứu tay tả ta cũng phải nhìn. Tô Đại Cửu không vui nhíu mày, "Vương phi, chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi." Khương Tử cười lạnh, không khách khí nói, "Chính là trưởng bối lại có người hại bà ngoại cùng ta nương." Hai vị cứu cứu cùng Đại Cửu Mâu không thẹn với lương tâm, nhìn xem ngón tay cũng không sao đi. Mối thù giết mẹ không đổi trời chung, vô luận là ai liêu tay áo làm đảo lại nói. Còn trông cậy vào nàng Ôn Nhu khiêm tốn sao?" Tô Đại Cửu còn tưởng lại nói, Vưu thị lại vươn tay tới, nhàn nhạt nói, "Vương phi muốn nhìn liền xem đi." Tay trái, Vưu thị thay đổi tay trái, lòng bàn tay hướng về phía trước lộ ra lòng bàn tay. Phụ nữ trung niên tay bợ vì bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn vẫn như cũ trắng nõn mềm mại, lòng bàn tay tinh tế vô ngân. Khương tự nhìn chằm chằm chân bóng đệ tam chỉ không nói. "Vương phi xem xong rồi sao?" Ra Ta tay trái đệ tam chỉ không có cắt ngân đi. Vô thị cười như không cười hỏi, Tô Đại Cứu vô cớ nhẹ nhàng thở ra, nếu thực sự có người cho mẫu thân hạ độc, hắn cùng nhị đệ cơ hồ không có lý do gì, mà thế tử cùng mẫu thân rốt cuộc không phải quan hệ huyết thống, ai lại nói được chuẩn đâu. Khương Tử ngước mắt, khóe môi căng chặt, đại cứu mẫu tạm thời đừng nóng nảy. Nàng đi hướng Tô Đại Cứu, đại cứu thỉnh vươn tay cho ta xem. Tô Đại Cứu sụ mặt vươn tay. Đối cái này cháu ngoại gái, hắn thật là có điểm nhút nhát. Thượng một lần lão phu nhân tiệc mừng thọ lại đây. Tiểu Nhi tử chết đối mà chết, lúc này đây tới lại rời ra lão phu nhân trúng độc sự. Đương nhiên, có thể thế lão phu nhân giải độc là chuyện tốt, nhưng nha đầu này mỗi lần tới tựa hồ đều có bất hảo sự tình phát sinh. Tô Đại Cứu tở võ, lòng bàn tay thượng có vết chai mỏng, không thấy các ngân. Khương Tử nhìn về phía Tô Nhị Cứu. Tô Nhị Cứu đem tay trái vươn tới, đệ tam chỉ thượng thình lình có một đạo vết xẹo. Nhị đệ. Tô Đại Cứu thân sắc đột biến. Vũ thị hơi giật mình. Rồi sau đó khẽ miệng nhếch lên tới. Lão da trên tay vết sẹo là có một lần luyện võ bị đao quét một chút, vẫn là ta cấp băng bó. Nghị Thái Thái Hứa thị vội vàng nói, "Tôi nhị cứu trưởng Hứa thị liếc mắt một cái, "Lắm miệng. Luyện võ bị đao bị thương chính mình là sáng rọi sự sao?" Hương Trị kêu một lần là bởi vì chất nhi Tô Thanh Ý đột nhiên nhảy ra, vì không thương đến chất nhi hắn vội vàng thu tay lại lúc này mới đụng phải ngón tay. Mà nay ý nhi đều không còn nữa, còn để này đó làm gì?" Khương Tự nhìn thoáng qua, Nhàn Nhạc nói, nhị cứu trên tay vết xẹo là vết thương cũ. Lão phu nhân bị bệnh không lâu, nói cách khác kia trùng không lâu trước đây mới tiến vào lão phu nhân trong cơ thể, trước đó yêu cầu hút chủ nhân huyết mà sống, nói như vậy chủ nhân ngón giữa thượng vết xẹo sẽ là tân lão luân phiên. Lão Nghi Ninh hầu mở miệng nói, tựa nha đầu, ngươi có phải hay không tưởng sai rồi, hạ độc người xem ra không ở bọn họ bên trong. Khương Tử cười cười, đi khác nhà ở rồi nói sau. Bà ngoại trong cơ thể đã không có hút tâm huyết trùng. Chỉ cần ăn nhiều bổ huyết chi vật hảo sinh tính dưỡng, thân thể thực mau liền sẽ hảo lên, vẫn là không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Mọi người chuyển tới khác trong phòng, trừ bỏ Aman không cho một cái hạ nhân ở đây. Khương Tử ánh mắt lưu chuyển từ mỗi người trên mặt đảo qua, cuối cùng ở Vu thị trên mặt lập định. Đại Cửu Mẫu vẫn là đem tay trái vươn đến đây đi. Vu thị nhếch môi, trên mặt mang theo bị Vũ Nhục phẫn nộ, "Vương phi, ngài mặc dù thân phận bất đồng, cũng không thể tùy ý làm tiện nhân a. Không nói ta là trưởng bối của ngươi, Liên tính chỉ là cái cùng vương phi không có nửa điểm quan hệ người bình thường, cũng không nên bị như thế đối đãi. Khương Tự bỗng nhiên nắm lên Vưu thị tay, lạnh lùng nói, ai nói ngươi cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ngươi chính là hại chết ta nương hung thủ, cùng ta có mối thù giết mẹ. Nàng kiếp trước từng cung úc cần học quá mấy chiêu, tay kính lại đại, đè lại Vưu thị thủ đoạn nào đó huyệt đạo tức khắc lệnh đối phương tránh thoát không được. Thửa nha đầu, ngươi làm gì vậy? Tô đại cứu giận dữ, lại đã quên tên vương phi. Khương Tự không thèm để ý. Dương Dọng nói, "Nhị ca, giúp ta một phen." Khương Trạm xông lên, một cái thủ đao chém về phía Bưu thị sau cổ. Bưu thị trợn trắng mắt ngất đi. Thế giới tức khắc thanh tịnh. Khương Tử khóe miệng hơi trĩu. Nhị ca thật đúng là dứt khoát lưu loát. Tô Đại Cứu giận tím mặt. "Đủ rồi." Lão Nghi Ninh hầu đem tẩu thuốc hướng điều trên bàn thật mạnh một gõ, "Tựa nha đầu nếu nói như vậy, ngươi hạ tôn nào cái gì, chớ nàng nói rõ ràng không phải được." Tô Đại Cứu nhìn xuống lửa giận, nhìn về phía Khương Tử. Khương tự phân phó A-man, đem khăn làm ức đưa cho ta. A-man thực mau dâng lên ức khăn. Khương tự nắm lên Viu Thị tay trái đệ tam chỉ, dùng ức khăn một chút trà lao. Thực mau nguyên bản trắng nón chân bóng chỉ bụng lộ ra tới từng đạo cắt ngân. Những cái đó cắt ngân rất nhỏ, mới cũ đăn sen. Đây là có chuyện gì? Tô Đại cứu sắc mặt khó coi đến tự điểm. Khương tự nhìn về phía hắn, giải thích nói, rất đơn giản, Viu Thị vì che dấu ngón tay lặp lại xuất hiện cắt ngân. Ở lòng bàn tay thượng đổ một tầng dầu chân. Nhà cao cửa rộng thái thái, ngoài ý muốn vết cắt ngón tay không tính cái gì, nhưng nếu là lặp lại xuất hiện vết thương liền quá kỳ quái. Loại này dị thường, căn bản không thể gạt được bên người tỷ nữ. Mưu thị còn tính thông minh cẩn thận, dùng dầu chân bôi lòng bàn tay che lớp dị thường. Tứ muội, ngươi là như thế nào phát hiện? Khương Trạm nhịn không được hỏi. Lúc trước tứ muội chỉ là nhìn thoáng qua, mà kia dầu chân cùng da thịt nhan sắc nhất trí, vết thương lại rất nhỏ dễ dàng che lấp. Muốn phát hiện thật là không dễ. Khương tự nhẹ nhàng sờ soạn một chút cho núi. Khương Trạm bình tĩnh. Nguyên lai like tứ muội là đoán được. Những người khác tắc không hiểu ra sao. Nhị ca, đem nàng đánh thức đi. Khương Trạm gật đầu, đối với Vu thị người chung hung hăng khám một chút. Vu thị ăn đau, từ từ chuyển tỉnh, đâm xuyên qua mi mắt chính là số chương thần sắc khác nhau khuôn mặt. Nàng bỗng nhiên giơ lên tay tới. Ngón giữa tay trái thượng vết thương lệnh nàng nháy mắt sắc mặt tái nhợt, đáy mắt nảy lên hoảng sợ tuyệt vọng. Ngươi hiện tại có thể nói nói vì sao sẽ hại bà ngoài đi." Khương Tự lạnh lùng hỏi. Đối hại chết mẫu thân người, kia thanh mợ nàng không bao giờ muốn nghe ư? "Ta, ta không có viu thị hoảng loạn cái lại." Tô Đại Cứu tràn đầy thất vọng, "Vì cái gì?" Viu thị nhấp chặt khóe miệng, không lên một tiếng. Tô Đại Cứu giương tay đánh qua đi. Khương Trạm theo bản năng muốn ngăn, liền nghe Khương Tự một tiếng hơ nhẹ, lập tức đình chỉ động tác. Nghe vang dội bàn tay thanh dừng ở Viu thị trên mặt, Khương Tự cong môi cười cười. Nị ca chính là Thiện Tâm. Cản cái gì nha, mối thù giết mẹ, một bạt thai liền lợi tức đều không tính là. Nói a, ngươi vì cái gì hại mẫu thân? Tô Đại Cửu lạnh giọng hỏi. Ta không có. Vưu thị liều chết không nhận. Có một số việc chẳng sợ tất cả mọi người hoài nghi, là quyết không thể chính miệng thừa nhận. Một khi thừa nhận liền xong rồi. Khương Tự nhìn chằm chằm Vưu thị, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi có thể không nhận, nhưng ngươi tốt nhất vì Tô Thanh Tuân suy nghĩ một chút. Tô Thanh Tuân là Vưu thị trưởng tử. Cũng là hầu phủ đích trưởng tôn. Khương tự lời này vừa ra, liền lao nghi ninh hầu đều nhìn lại đây. Ngươi, ngươi lấy Tuân Nhi uy hiếp ta. Vưu thị vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng trong ấn tượng, Tuân Nhi đối Khương tự vẫn luôn không tệ, cái này vô nhân tính tiện nhân. Khương tự mỉm cười, đúng rồi. Trưng 446 lại một cái tiểu mục tiêu. Khương chạm nghe mắt tròn váng, tứ muội, ngươi không phải nghiêm túc đi. Hoan có đầu nợ có chủ, đại biểu ca là người tốt ta. Đương nhiên không. Ta thập phần nghiêm túc. Khương Tự nhìn Mưu thị, lạnh lạnh cười, cha thiếu nợ thì con trả sao, ngươi có thể chết không thừa nhận, vậy chớ có trách ta đối đại biểu ca vô tình. Ngươi tuân nhi đối với ngươi nhưng không tệ. Đúng không? Dĩ vãng tới hồi phủ ta cùng với đại biểu ca cơ hồ không đánh quá giao tế, thật sự nhìn không ra đại biểu ca nơi nào đối ta không tệ. Con nữa nói, không tệ lại như thế nào? Bà ngoại đối với ngươi cũng không tệ, ngươi không làm theo nổi lên lòng xấu xa hại bà ngoại. Tô Đại Cứu trên mặt không nhịn được, nắm khởi vưu thị cổ áo, tiện nhân, ngươi không nói cũng không sao, ta đây liền viết một phòng hưu thư dư ngươi. Lão gia, ngài không thể như vậy, Vưu thị kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Tô Đại Cứu. Tô Đại Cứu trầm khuôn mặt, lạnh nhạt như băng, không có gì không thể. Ngươi mặc dù không thừa nhận, đã làm chuyện gì đại gia trong lòng biết rõ ràng. Kia chủng là bọn họ chính mắt nhìn từ lão phu nhân ngón tay trùng trui ra tới, nhất định có hạ đồ người. Mà Vưu thị ngón tay thượng có mới cú căng ngân. Cùng Khương Tự theo như lời giống nhau như lúc. Dưới loại tình huống này, Vưu thị mặc dù liều chết không nhận cũng không quan trọng. Hại lão phu nhân nữ nhân hắn tất nhiên không thể chịu đựng, huống chi còn sẽ đắc tội cháu ngoại gái cái này Hiến Vương phi, ảnh hưởng Tuân Nhi tiên đồ. Tô Đại Cứu kỳ thật không tin Khương Tự thật sẽ đối trưởng tử ra tay, nhưng Tô Thanh Tuân là Tô thị gia tộc tiểu đồng lưỡi trung suất sắp nhất, càng là nghi Ninh Hầu phủ thế tôn, thành thật không dung có thất. Tô Đại Cứu lạnh như băng nói thêm chi Khương Tự chần chừ uy hiếp hoàn toàn đánh bại Vưu thị trái tim. Nàng chân mềm nhũn ngã ngồi ở ghế trên, tâm nếu cho tản, đúng vậy. Ngắn ngủn một chữ, lệnh ở đây người tâm tình các nhau. Lão Nghi Ninh Hầu dùng tẩu thuốc thật mạnh một gõ bàn mấy, nói, ngươi vì cái gì hại lão phu nhân? Vốn là có vết rạn phỉ thủy yên miệng nháy mắt bỏ mãn vô số đạo tế văn, xem như hoàn toàn phế đi. Lão Nghi Ninh Hầu hồn không thèm để ý, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ thị. Trước mắt nếu không phải hắn con râu, thay đổi người khác hắn đã sớm lấy tẩu thuốc gõ đối phương đầu. Phu thân hỏi ngươi đâu? Tô Đại Cứu lại ngăn Nan Kham lại phẫn nộ, hắn không thể đem trước mắt nữ nhân bóp chết xong việc. Đây là cùng hắn cộng gối gần 20 năm vợ cả, đánh chết hắn đều không thể tưởng được sẽ làm ra loại sự tình này tới. Vì cái gì? Vưu thị nhìn nhìn lão Nghi Ninh Hầu, lại nhìn nhìn Tô Đại Cứu, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Khương Tự trên mặt, hoảng hốt nói, "Còn không phải bởi vì lão phu nhân che chở ngươi?" Khương Tự nghe được không hiểu ra sao, cùng Vương phi có quan hệ gì đâu? Tô Đại Cứu hỏi. Vưu thị cười lạnh một tiếng, Lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đấy ý nhi rơi xuống nước bỏ mình, nhân ta ngay từ đầu cho rằng là khương tự hạ độc thủ, đối nàng không khách khí chút, lão phu nhân trong lòng liền tổn hạ bất mãn. Lão gia chẳng lẽ không phát giác từ đó về sau lão phu nhân đem ta lãnh đạm đến một bên, dần dần đem quản gia quyền lợi phân cho Vu thị. Nói đến này, Vu thị lắc đầu, tự cổ nói, ta sai rồi, các ngươi nam nhân như thế nào sẽ chú ý tới cái này đâu. Tô đại cứu không thể tưởng tượng hỏi, liền bởi vì cái này. Vu thị hỏi lại Cái này còn chưa đủ sao? Vừa mới bắt đầu phân đi một bộ phận quyền lợi cấp hứa thị, quá thượng một vài năm chờ hứa thị còn chín, nói không chừng liền hoàn toàn đem ta lượng đến một bên đi. Ta mới là hồi phủ thế tử phu nhân, trong phủ công việc vật dựa vào cái gì làm hứa thị nhúng tay? Liên bởi vì đắc tội nàng yêu thương ngoại tôn nữ. Ta phi. Khương Trạm phỉ nhổ, không chút khách khí chỉ trích, ngươi đầu góc có bệnh đi, này cũng có thể quấy đến ta tứ muội trên đầu. Hại chết biểu đệ chính là đại cứu tiếp, nói đến cùng là ngươi xuân. Liên tiểu thiếp đều quản không được mới tạo thành như vậy thảm kịch, cùng ta tứ muội có nửa điểm quan hệ sao? Khương Trạm thật là tức điên. Gặp qua giận chó đánh mèo, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ giận chó đánh mèo. Vưu thị bị Khương Trạm phi đến mặt đỏ tai hồng, môi thẳng run run. Một tiếng cười khẽ vang lên, mọi người đều nhìn về phía Khương Tử. Khương Tử cười quá, lại khẽ khẽ thở dài, ngươi xác định bà ngoại lãnh đạm ngươi là bởi vì che chở ta, mà không phải đối với ngươi nào đó hành vi có điều hoài nghi. Vưu thị tái nhợt mặt, ánh mắt lập lòe. Phát hiện lão phu nhân đối nàng xa cách lãnh đạm, tức giận hứa thị nhúng tay hầu phủ công việc vật là một phương diện, nàng trong lòng sắc thật đánh lên cổ. Các nam nhân cầu thả, rồi sau đó trạch nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Lão phu nhân có phải hay không đoán được nàng tính kế khương tự sự. Loại này suy đoán làm nàng một ngày so một ngày bất an, cái kia yến niệm càng ngày càng cương liệt, lão thái bà nếu là đã chết, kia một tờ không phải có thể hoàn toàn bỏ qua. Cuối cùng, nàng ra tay Cái gì hành vi?" Tô Đại Cửu hỏi. Đến lúc này, biết nữ nhân này làm ra chuyện gì hắn đều không kỳ quái. Khương Ý liếc lặng lẽ kéo một chút khương tự ống tay áo. Bị người biết tứ mọi suýt nữa bị Tô thành ý khinh bạc, rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự. Khương tự lý giải Khương Ý dè lo lắng, nhàn nhạt nói, "Cái gì hành vi không quan trọng, quan trọng là vi ưu thị hại ta bà ngoại." Mọi người gật đầu. "Nưu hại bà mẫu, đây là tội ác tày trời tội lớn." Còn có một góc. Khương tự nhìn chằm chằm Miễu thị. Gan từng chữ một hỏi, ngươi năm đó vì sao hại chết ta nương? Viu thị rũ mi mắt, nhất thời không có phản ứng. Ta hỏi qua đại tỷ, năm đó ta nương lâm chứng bệnh trạng cùng bà ngoại giống nhau, con nếu bà ngoại là chúng độc, liền không khả năng có mẫu truyền nữ vớ vẩn cách nói, này độc đồng dạng là xuất từ ngươi tay đi. Khương Trạm dùng sức nắm tay, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Con mẹ ngươi chết thật cùng tiện nhân này có quan hệ. Tô đại cứu chỉ vào Viu thị. Khương tự bình tĩnh hỏi lại, đại cứu Ta nương độc tổng không phải là bá phủ người trong hạ đi. Tô Đại Cứu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, biểu tình chết lặng nhìn Như thị. Mấy mấy năm trước nữ nhân này liền bắt đầu hại người. Mấy mấy năm trước, Vu thị cũng là thanh xuân xinh đẹp phụ nhân, như thế nào liền có như vậy bỏ cả độc tâm địa. Tô Đại Cứu phảng phất đánh giá một cái người xa lạ. Khương Tự bắt tay dừng ở Vu thị sở ngồi ghế dựa trên tay vịn, nhẹ giọng nói, người đêm năm đó nguyên do đúng sự thật rằng ra, ta chẳng những không vì khó Tô Thanh Tuân. Tương lai còn sẽ thịnh vượng ra nhiều giúp đỡ đại biểu ca. Đến nỗi Mưu thị, hại chết mẫu thân lại hại bà ngoại, nhất định phải đền mạng. Mưu thị túm đầu trừng mắt. Khương Tử cũng không thúc giục, đứng ở nàng trước mặt lặng lặng chờ. Sau một hồi, Mưu thị rốt cuộc ngẩng đầu lên, biểu tình cổ quái, "Ngươi thật muốn biết nguyên do?" Khương Tử gật đầu. Mưu thị trong lòng thập phần minh bạch, từ thừa nhận hại lão phu U nhân kia một khắc khởi nàng liền lại vô đường sống, đến lúc này có thể vì nhi tử Mưu chút chỗ tốt tổng so không có cường. Vưu thị cùng Khương Tự đối diện, trong mắt thế nhưng mang theo linh tinh ý cười. Khương Tự nhìn ra được, đó là vui sướng khi người gặp họa. Nàng mặt vô biểu tình chờ Vưu thị nói, ngữ mạc danh phát khẩn. Vưu thị nhẹ nhàng nói, có người làm ta làm như vậy. Ai? Lúc này đây, mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời hỏi. Vưu thị nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, một chữ tự nói, Vinh Dương trưởng công chúa. Mọi người sắc mặt b đột biến, chỉ có Khương Tự như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nàng liền biết Nàng lại có một cái tiểu mục tiêu. Chương 447 Tô thị chi tử. Vinh Dương trưởng công chúa sẽ là hại chết Mộ thân hung phạm, này đối Khương Tử Tới nói không tính ngoài ý muốn, duy nhất ngoài dự đoán chính là Vinh Dương trưởng công chúa cư nhiên giả trá vu thị tay. Một mảnh áp lực trầm mặc chung, Vưu thị Thanh Nghiêm ở mọi người bên thai quấn quần, năm ấy ý nhi vừa mới 1 tuổi, có một ngày Vinh Dương trưởng công chúa tìm được ta, giao cho ta một cái nọ nhỏ hộp, hộp phóng chính là cái loại nải trùng. Không, kia không nên tiêu trùng, mà là cổ Nàng nói cho ta, cái loại này cẩu nghe huyết ma động, chỉ cần người tay trái đệ tam chỉ cắt qua là có thể chui vào đi từ đây ký sinh với người nọ trái tim, không cần bao lâu người nọ liền sẽ biểu hiện ra tâm suy bệnh trạng chết đi, thần không biết quỷ không hay. Đủ rồi, ngươi chỉ cần nói nói vinh dương trưởng công chúa vì sao làm như vậy? Lão Nghi Ninh hầu quát. Vì cái gì làm như vậy? Vũ thị dắt dắt khóe môi, dùng mang theo trâm chọc ánh mắt nhìn cương tự, không phải bởi vì Tô Kha đi dâng hương? Kỳ thật là cùng thôi tướng quân gặp lén sao? Nói bậy. Khương Trạm tức giận đến Thái Dương gần xanh thẳng nhảy, một quyền nện ở view thị trước mặt bàn, trên bàn. Hoa lên một bàn mấy nháy mắt tan giá. Vũ Nhục Tiên Mẫu, là người con cái không có khả năng thờ ơ, ngay cả Khương Ý ỉa đều mày liễu dựng ngược, vẻ mặt phẫn nộ. Nói ta nương cùng thôi tướng quân gặp lén, là ngươi suy đoán vẫn là Vinh Dương trưởng công chúa chính miệng theo như lời. Vinh Dương trưởng công chúa tỏ vẻ quá. Có lẽ là bí mật ở trong lòng động lại lâu lắm. Tới rồi lúc này, Vưu thị đột nhiên có nói hết dục vọng. Cho nên nàng mới tìm được ta, làm Tô Kha đi tìm chết, miễn cho thôi tướng quân vẫn luôn đối Tô Kha nhớ mãi không quên. Tô lại kiu tức giận đến cho Vưu thị hai cái cái tát, quất, nàng cho ngươi đi hại A Kha ngươi liền đi hại. Nàng cho ngươi đi chết hay là ngươi cũng đi tìm chết? Ta có biện pháp nào? Vưu thị đỉnh xương đỏ hai má tiêm thanh phần bác, Vinh Dương trưởng công chúa lấy bọn nhỏ uy hiếp ta, nói ta nếu không thế nàng làm việc, nàng liền nghĩ cách muốn bọn nhỏ mệt. Tô Sơn Ta là bọn nhỏ nữa a, không chiếu Vinh Dương trưởng công chúa nói đi làm, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn bọn nhỏ xẻ ra chuyện sao? Nang Cang nói cảm xúc càng kích động, dùng sức bắt lấy Tô Đại cứu tay, khàn cả giọng hỏi, "Ngươi nói a, ta có thể làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ?" Nói tới đây, Vưu thị hoàn toàn hỏng mất, gào khóc. Nàng cũng từng hôn nhân trôi chảy, sạch sẽ, nếu không phải Tô Kha không bị kiềm chế, gì đến nỗi làm giơ tay? Từ đây lương beo bí mật này không bao giờ có thể an ổn đi vào giấc ngủ. Đều là ngươi muội muội cùng thôi tướng quân dấu liễu ngó ý còn vương tơ lòng, mới bức cho ta biến thành như bây giờ. Câm mồm. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, lão phu nhân từ tâm phúc bà tử đỡ đi đến. Mọi người xôi nổi biến sắc. Ngài như thế nào tới? Lão phu nhân chậm rãi đi đến Willow thị trước mặt, môi sắc tuy phất ô, sắc mặt tương so phía trước đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ai nói với ngươi A Kha cùng thôi tướng quân dấu liễu ngó ý còn vương tơ lòng?" Vũ thị bĩu môi cười lạnh, chẳng lẽ không phải sao? Kinh thành ai không biết Tô Kha đã sớm cùng thôi tướng quân nhị tấn tư ma không có trong sạch chi thân, cho nên cùng thôi tướng quân hôn sự thất bại sau lại không người nguyện cưới, lưu lại trong nhà mấy năm mới gả tiến Đông Bình bá phủ. "Đánh rắm?" Lão phu nhân giống lên một tiếng, lập tức đem trừ lão nghi Ninh hầu bên ngoài những người khác giống sững sờ. Vũ thị cũng sững sờ. Nàng trong vấn tượng Bà mẫu là cái thông dong vững chắc lão thái thái, cùng rất nhiều trong phủ lão thái quân không có bao lớn khác nhau. Lão phu nhân mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thong khoái mắng, "Mệ ngươi cũng là tiểu thư khuê các xuất thân, thế nhưng một trương miệng liền phun phân. Ta năm đó thật là mắt bị mù mới làm lão đại cưới ngươi." Khương Y đi tiến lên đỡ lấy lão phu nhân, thấp giọng khuyên nhủ, "Bà ngoại, ngài giảm nhiệt, đừng tức giận hỏng rồi thân mình." Lão phu nhân tinh thần tuy vô dụng, eo lại đĩnh đến thẳng tắp, xua xua tay nói, Chỉ có ngẹn hỏng rồi thân mình, không, có tức điên thân mình, hôm nay ta liền phải mắng cái thống khoái. Lão thái thái một hơi mang nước trừng một chén trà nhỏ công phu, chỉ vào Vu thị chóp mũi nói, chúng ta hầu phủ không phải lừa hôn nhân gia. Năm đó ta làm Lưu Mụ Mụ cẩn thận cấp A Kha kiểm tra quá, A Kha thanh thanh bạch bạch, lúc này mới giuẫn cùng Đông Bình Bá phủ hôn sự. A Kha cùng thôi tự thanh mai trúc mã không giả, dù vậy nàng đều phát sinh từ tình cảm, nhưng lại trước lễ pháp chẳng lẽ đương ba cái hài tử nương sẽ cùng thôi tự san bệnh. Tỷ tỷ không phải người như vậy. Tô Nhị Cửu không thể nhịn được nữa nói. Khương Y Liễu cũng nhịn không được nói, ta nương cùng cha ta cảm tình tự hảo. Ta vẫn luôn nhớ rõ ràng, nương Lâm Trung trước đối phụ thân nói nàng không hối hận gả cho phụ thân, phụ thân mới là nàng trong lòng quan trọng nhất người. Nàng cũng không từng quên phụ thân nghe xong lời này gào khóc bộ dáng, khóc đến giống cái hài tử. Sau đó, mẫu thân liền mang theo đối phụ thân cùng con cái vô hạn quyến luyến nhắm hai mắt lại. Vưu thị không hé răng. Lão phu nhân lại không cách nào nguôi giận, giọng căm hận nói: "A Kha mới là nhất vô tội, liền bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa nhìn chúng nàng vị hôn phu, nàng hảo hảo việc hôn nhân đã không có, thanh danh cũng đã không có, kết quả là còn vì thế mất đi tính mạng. Ngươi cái này độc phụ đến bây giờ không đi quấy Vinh Dương trưởng công chúa ngoan độc vô sỉ, không đi tự trách mình suẩn, cư nhiên đi quấy A Kha, này trừ bỏ có thể chứng minh ngươi thật sự suẩn còn có thể chứng minh cái gì? Ta không có biện pháp." Vưu thị lẩm bẩm nói. Lão phu nhân cười lạnh, không cần lấy Vinh Dương trưởng công chúa uy hiếp ngươi đường lấy cớ. Nàng có thể như vậy uy hiếp ngươi, đổi làm là ta quay đầu liền đem này tin tức giải giác đi ra ngoài, đến lúc đó Vinh Dương trưởng công chúa không những không dám hại Tuân Nhi bọn họ, còn muốn cầu nguyện Tuân Nhi bọn họ không cần xẻ ra chuyện. "Vưu thị, ngươi cho rằng công chúa là có thể không kiêng nể gì? Nàng không biết xấu hổ, hoàng thượng còn muốn mặt đâu?" Vưu thị hoàn toàn ngây người. Lão phu nhân lườm đến lại xem Vưu thị liếc mắt một cái xoay người đối Tô Đại Cưu nói, nàng tuy rằng là ngươi tứ phụ, là Tuân Nhi bọn họ đường, nhưng lời này ta lực ở chỗ này, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa sự. Ngươi xem là đem Vưu thị đưa quan, vẫn là từ nàng tự hành chấm dứt đi. Dứt lời, lão phu nhân hướng Khương Tự vươn tay, "Tự Nhi, đỡ bà ngoại trở về phòng." Khương Tự đỡ lấy lão phu nhân một cái tay khác, lại nói, "Ta còn có một vấn đề muốn hỏi." Vưu thị chuyển chuyển nhãn châu nhìn về phía nàng, bỗng nhiên cười. Lão phu nhân không phải nói, uy liệp không dùng được. Nếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng cần gì phải thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ? Khương Tử cười lạnh, thế nhân đều biết Vinh Dương trưởng công chúa đoạt ta nương vị hơn phu, truyền ra như vậy tin tức không người cảm thấy kỳ quái. Nếu là truyền ra Yến Vương phi dục đối nghi Ninh Hầu thế tôn bất lợi tin tức, ngươi đoán thế nhân sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không đoán được nghi Ninh Hầu thế tôn mâu thân là cái trước hại tiểu cô lại hại bà mẫu độc phụ? Cứ như vậy đảo không cần ta như thế nào? Đại biểu ca cùng đại biểu tỷ có ngỡ như vậy, mâu thân liền cũng đủ xui xẻo. Vưu thị nháy mắt mặt không còn chút máu. Khương Tử lại uy hiên nàng. Bọn họ những người này nghe Khương Tử nói yếu hại Tuân Nhi, chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Vưu thị nhìn mọi người, dần dần tuyệt vọng. Tâm niệm trong truyện, nàng cuối cùng vẫn là vì Nhi nữ tiền đồ thỏa hiệp, nhân mệnh nói, ngươi hỏi đi. Ngươi hại bà ngoại cổ trùng như thế nào đến tới? Chương 448 vô danh tiểu điếm. Vưu thị nhìn chằm chằm chính mình tay, nói Từ một cái nam cương nhân thủ, có một lần lên phố ngẫu nhiên gặp được một vị nam cương nữ tử bán một ít hiếm lạ cổ quái chi vật. Ta thử hỏi nàng cổ trùng sự, không nghĩ tới nàng thực sự có cái loại này cổ trùng. Mưu thị đối có thể hút nhân tâm huyết cổ trùng ấn tượng phá lệ khắc sâu. Có thể nói nhiều năm như vậy, kia cổ trùng bộ dáng đã thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Ở nơi nào gặp được vị kia nam cương nữ tử? Khương Tử truy vấn. Liên ở chợ phía tây trên đường, tiến vào sâu nhất bên trong có một nhà không có chiêu bài tiểu điểm. Khương Tử âm thầm ghi nhớ, đối Lao Phu Nhân nói, bà ngoại, ta cùng với đại tỷ đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngài trước mắt phải tránh cảm xúc thay đổi rất nhanh. Lao Phu Nhân chậm rãi gật đầu. Khương Tử cùng Khương Y Ghi hề một tả một hữu đỡ Lao Phu Nhân hướng cửa đi đến. Vưu Thị nhìn chầm chầm ba người bóng dáng, đột nhiên hồ, Lao Phu Nhân, ta nếu không còn nữa, Tuân Nhi cùng thanh sương muốn giữ đạo hiếu. Lao Phu Nhân bước chân một đốn, vẫn chưa quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Vì mẫu dự đạo hiếu là làm người con cái bổn phận. Chính là Thanh Xương đều 17 tuổi, lại quá 3 năm gả cưới liền trì hoãn. Hào nhân duyên chẳng phân biệt sớm muộn gì, nàng tuổi lớn hơn một chút sẽ càng hiểu chuyện, liền sẽ không tùy tùy tiện tiện đi đường ngang ngõ tắt. Lao phu nhân nói xong nhấc chân đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời không khí trầm thấp. Tô Nhị Cứu mở miệng nói, "Phu thân, đại ca, chúng ta đi về trước." Thấy Lao Nghi Ninh hổ gật đầu, Tô Nhị Cứu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Hứa thị vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lão Nghi Ninh Hầu, Tô Đại Cứu, Khương Trạm Tam đại người, cùng với thất hồn lạc phách Vưu thị. Ngươi như thế nào còn không đi? Lão Nghi Ninh Hầu nhìn cháu ngoại nhíu mày. Khương Trạm đúng lý hợp tình nói, ta nghe một chút ông ngoại cùng đại cữu như thế nào xử trí hại bà ngoại cùng ta nương hung thủ lại đi. Lão Nghi Ninh Hầu đem tẩu thuốc hướng trên bàn một phóng, lạnh lùng nói, nghe ngươi bà ngoại chính là. Vưu thị đờ đẫn nhìn về phía Tô Đại Cứu. Tô Đại Cứu yên lặng rời đi tầm mắt. Người phi của cây Nhiều năm như vậy phu thê muốn nói không cảm tình là không có khả năng, chính là lại nhiều cảm tình đều để không được cái này độc phụ hại mẫu thân cùng muội muội tội nghiệp. Giết người thì đền mạng, đây là mẫu thân ý tứ, cũng là thiên lý công đạo. Tô Đại Cứu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía chân trời có một con cô nhạn bay qua. Hắn khẽ khẽ thở dài. Khương Tự đỡ lão phu nhân vào phòng, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Mắt mẹ gió thổi tiến vào, thổi tan trong phòng nhàn nhạt dư vị. Lão phu nhân dọc theo mép giường chậm rãi ngồi xuống, Khương Y Nhi lại lấy quá dẫn gối lọt ở nàng phía sau. "Bà ngoại, ngài nghỉ ngơi một chút đi, đừng tức giận hỏng rồi thân mình." Nghe xong Khương Y Nhi khuyên, lão phu nhân cười khổ, "Ta chưa từng nghĩ đến Vưu thị sẽ biến thành cái dạng này." Khương tự mím môi, "Có một số việc một khi làm liền thu không được tay." Vưu thị lúc trước chịu Vinh Dương trưởng công chúa sai xử hại chết mẫu thân, làm hại như vậy nhẹ nhàng, nhiều năm qua thần không biết quỹ không hay. Đưa người khác tồn tại đối nàng sinh ra uy hiếp, nàng thực dễ dàng liền lựa chọn nhẹ nhàng nhất phương thức, dùng đồng dạng phương pháp diệt trừ người kia. Nàng làm sao không phải như thế, đương cảm nhận được báo thù rửa hận thông khoái, liền rốt cuộc không thể chịu đựng được những người đó vẫn luôn hạ nhặt nhót. Tư tứ Mưu tính bất quá là lừa mình dối người lấy cơ thôi, nàng liền thích có thủ án đương trường báo. Các ngươi nương là cái số khổ, lão phu nhân đã ướt nước khóe mắt. Khương Y liễu giơ tay lau nước mắt. Lão phu nhân nhìn Khương Tự, ở nàng trong mắt Đứa cháu ngoại gái này không khỏi quá bình tĩnh, bình tĩnh đến làm nàng nhìn không thấu. "Tự Nhi, ngươi lời nói thật nói cho bà ngoại, năm trước tiệc mừng thọ ngày ấy đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì?" Khương Tự trầm mặc một chút, nói, "Nị biểu đệ ngăn lại ta, là bởi vì Thanh Tuyết biểu muội cố ý đem hắn dẫn tới trong đình, mà Thanh Tuyết biểu muội là bị Vu thị sai sử, Vu thị muốn ta gả cho Nị biểu đệ. Cái này độc phụ, chết không đáng tiếc." Lao phu nhân tức giận đến độ ngực phập phồng. Khương y gì sợ tới mức vội thế lao phu nhân chủ bối. Khương tự hơi hơi gật đầu, bà ngoại nói không sai, loại này độc phụ chết không đáng tiếc. Tứ mội, ngươi đừng nói. Khương y gì hãy lo lắng lao phu nhân thân thể, đệ cái ánh mắt cấp khương tự. Khương tự vươn tay tới vãn trụ lao phu nhân cánh tay, đem mặt rán ở mặt trên. Vừa mới còn lánh ngạnh kiên cường người, đảo mắt liền biến thành kiểu kiểu nữ. Nàng thanh âm càng kiểu mềm, bà ngoại, ngài nếu bởi vì vưu thị tức điên thân mình liền quá không đáng gi Ngài hẳn là cao hưng mới là. Cao hưng? La nha, dù thị việc làm tuy làm ngài thất vọng buồn lòng phẫn nộ, nhưng hôm nay nếu không có tố giác nàng hành vi phạm tội, ta nương sẽ vẫn luôn chết không nhắm mắt. Những cái đó ác sẽ không bởi vì không người phát hiện liền không tồn tại, nó là vẫn luôn tồn tại, phát hiện mới có thể làm làm ác người đã chịu trừng phạt, làm thụ hại người được đến giải thoát. Ngài nói đúng sao? Lao phu nhân hàm chứa nước mắt gật đầu, đúng vậy. Khương Tử Mỉm cười lên, cho nên a Hại chết ta nương người bị báo ứng, ngài chẳng lẽ không nên cao hứng? Tự nhiên là cao hứng. Kinh Khương tự như vậy một huyên, lão phu nhân trong lòng tích tụ tan hơn phân nữa. Từ lão phu nhân trong phòng ra tới, Khương tự liền nói, đại tỷ, theo lên nhị ca, chúng ta trở về đi. Ân. Đem Khương Y Lìa đưa về Đông Bình bá phủ, Khương tự không có trực tiếp hồi yến vương phủ, mà là phân phó Lao Tần thẳng đến trợ phía Tây phố. Phúc Thành công chúa bị hoàng thượng phi tần hạ cổ, Mẫu thân bị Vinh Dương trưởng công chúa sai xử viu thị hạ cổ, nàng tạm thời vô pháp biết được Trần Mỹ Nhân cùng Vinh Dương trưởng công chúa cổ trùng từ đâu đến tới. Trước mắt Viu thị cung cấp tin tức là dễ dàng nhất trà đi xuống manh mối. Xe ngựa ngừng ở chợ phía Tây phố lối vào chuyên môn tích ra tới địa phương, lão tần đi ở phía trước để ngựa có người va chạm đến cứ tự, lòng đáng đi ở mặt sau cùng, trên mặt tuy bất động thanh sắc, trong mắt lại loạn ngắm cái không ngừng. Chợ phía Tây phố đúng là náo nhiệt thời điểm, hai sườn cửa hàng san sắt nối tiếp nhau. Cờ màu phần phần, rất nhiều tiểu nhị chạy đến cửa hàng ngoài cửa ôm khách. Một hàng bốn người nhìn liền không tầm thường, những cái đó tiểu nhị ôm khách thanh âm càng thêm nhiệt tình. "Đi tôi đi tới." A Man vừa cười, duỗi tay một lòng tay, "Ngài xem, chúng ta Lộ Sinh Hương tiểu nhị cũng ở ôm khách đâu." Chợ phía Tây phố là chuyên bán sinh hoạt chi phí chỗ, bán son phấn cửa hàng liền tụ tập nơi này. Lại đi phía trước, đi qua này đoạn bay son phấn hương lộ, hàng hóa chủng loại càng thêm nhiều lên. Nay còn chỉ là tầm thường thời điểm. Ở kinh thành mỗi phùng năm ngày là một cái tập, chờ đến lúc đó mới là biển người tập nộp, tới dạo một lần sẽ bài trừ một thân đổ mồ hôi tới. Cũng bởi vậy, phú quý nhân gia nữ quyến tới mua son phấn trở vật không ở hợp chợ thời điểm. Đi rồi ước chừng 15 phút, Khương Tử ngừng ở một cái không có chiêu bài tiểu điếm trước cửa. Cùng mắt khác cửa hàng náo nhiệt bất động, tiểu điếm ngoài cửa lạnh lẽo, cửa hàng môn hờ khép, làm người không xác định hay không mở cửa đón khách. Ở Khương Tử ý bảo hạ, A Man đẩy cửa ra đi vào. Có người sao? Theo Aman một tiếng hỏi ý, một nữ tử ngẩng đầu lên, khách nhân muốn mua chút cái gì? Aman sườn khai thân, cười nói, "Phu nhân, có người đâu?" Nữ tử nhìn về phía Khương Tự, đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Thánh." Khương Tự lập tức ý thức được một sự kiện, tên này nữ tử nhận thức Thánh nữ A Tang. Chương 449 xuyên qua. Nữ tử thoạt nhìn mười mấy tuổi tuổi tác, ăn mặc ô miêu thiếu nữ đặc có phúc sức, thủ đoạn gian là thành chuỗi bạc vòng, theo giật mình giơ tay bạc vòng tương chạm vào, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Nhìn đến Khương Tử bên cạnh người, nàng đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống, đánh giá Khương Tử ánh mắt trở nên kinh nghi bất định. Khương Tử linh cơ vừa động, thấp giọng nói một câu. Nói chính là Ô Miêu ngữ. Thiếu nữ nha một tiếng, lập tức cấp Khương Tử hành lễ, biểu tình kích động vô cùng, liên tiếp Ô Miêu ngữ nói ra. A Man nghe được không hiểu ra sao, quay đầu đi xem Khương Tử, thình lình phát giác quen thuộc vô cùng chủ tử khí chất đã xảy ra biến hóa. Nếu nói tiến vào tiểu điểm khi Khương Tử là tản mạn tùy ý kinh thành quý nữ, Hiện tại nàng biểu tình đông lạnh rụt rè, như một đóa khai ở tuyết sơn đầu tuyết liên hoa, trong mắt là không bờ bến yên lặng. A Man không khỏi chép miệng, thầm nghĩ, chủ tử lại muốn lừa rối người, đáng giận nàng nghe không hiểu này tiểu đệ tử nói cái gì, hoàn toàn không thể giúp chủ tử độ. Đương đại nha hoàn không dễ a, chẳng những muốn nắm giữ giết người phóng hỏa kỹ thuật, còn muốn học tập dị tộc ngôn ngữ. Thiếu nữ vươn một bàn tay, làm ra thỉnh Khương tự đi vào tư thế. Khương tự hơi hơi gật đầu, ở thiếu nữ dẫn dắt hạ hướng nội đi. Thấy A-man muốn đi theo, thiếu nữ dừng lại, dùng đại chu ngữ nói, xin dừng bước. A-man đôi mắt chừng, ta muốn đi theo nhà ta chủ tử. Thiếu nữ liên tục lắc đầu cự tuyệt. Khương tự tưởng từ ôm yêu thiếu nữ nơi này tìm hiểu tin tức, tự nhiên không muốn sinh ra biến cố. Cấp A-man đệ một cái ánh mắt nói, A-man, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Chính là... không quan trọng. Khương tự nhẹ nhàng sờ sờ bên hông túi tiền. A-man nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ tới... Chủ tử tối tiền hàng năm bị mê muội hồn tán, thu thập này tiểu nha đầu một bữa ăn sáng. Vòng qua quẻ, mới vào bên trong một gian phòng nhỏ, thiếu nữ lập tức quỳ xuống hành đại lễ, miệng xưng thánh nữ. Nghe thiếu nữ xưng hô, Khương Tử có chút thổ tức. Đã từng lấy thánh nữ A Tang thân phận sinh sống mấy năm, nàng từ Ô Miêu trưởng lão cùng A Tang bên người tỉ nữ trong miệng đã biết không ít thánh nữ thói quen, không nghĩ tới hiện tại thế, nhưng phái thượng công dụng Khương Tử chưa từng nghĩ tới cùng Lộ Sinh Hương cùng tồn tại một chỗ thị phố một nhà vô danh tiểu điếm cư nhiên là Ô Miêu nữ tử khai. Phảng Phất vận mệnh chú định luôn có một bàn tay thúc đẩy nàng cùng Ô Miêu ra sản dòng họ sinh giao thoa. Cái này ý niệm, lệnh nàng có chút không thoải mái. Tiếp trước sự theo nàng đối ức thất hiểu lầm cởi bỏ đã phi thiên, nàng không nghĩ lại gợi lên những cái đó không mau hồi ức. Thánh nữ, ngay không phải đang bế quan tu tập, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiếu nữ khó hiểu hỏi. Cấm nàng mới trở về một chuyến trung tộc, nghe tộc nhân nói thánh nữ vẫn luôn đang bế quan, thật lâu không có hiện thân người trước. Khương tự khẽ cau mày, liếc thiếu nữ liếc mắt một cái. Thiếu nữ lập tức cúi đầu thỉnh tội. Có một số việc ngươi không cần hỏi. Thiếu nữ nhận lời, thầm nghĩ khó trách thánh nữ hồi lâu không có lộ diện, nguyên lai là có việc tới Đại Chu kinh thành. Khương tự lấy ô miêu ngữ chậm rãi hỏi, không lâu trước đây có phải hay không có người từ nơi này mua ấn tâm cổ. Thiếu nữ sững sốt một chút, thực nhanh lên đầu, đúng vậy. Giang một giảng kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Thiếu nữ ngồi ước một chút, nói: "Hơn 1 tháng trước có vị phu nhân trong lúc vô ý vào cửa hàng, thấy ta là nam cương ngợi, liền hỏi ta có hay không ấn tâm cổ, nói nguyện lấy số tiền lớn mua." Khương Tử nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trong tộc có quy định, không được tùy ý đem cổ trùng cấp ngoại tộc người, thả ấn tâm cổ không phải tầm thường cổ trùng, lấy thân phận của ngươi như thế nào đến tới?" Nàng bưng thánh nữ cái giá, hái đến thiếu nữ lập tức liên tục dập đầu. "Cầu thánh nữ tha thứ." Tiện nữ thật sự không có cách nào, hoa qua khi đó bệnh nặng, yêu cầu tiền bạc mua quý trọng dược liệu. Các ngươi từ chỗ nào đến tới ấn tâm cổ? Ở Ô Miêu, nữ tử dùng cổ tuy phổ biến, nhưng nào đó đặc thù cổ người bình thường rất khó đạt được, ấn tâm cổ đó là trong đó một loại. Khương Tử ở Nam Cương sinh hoạt mấy năm, đối này rất rõ ràng. Ấn tâm cổ là hoa qua thiếu nữ quỷ sắt đất, run bần bật. Đối Ô Miêu người tới nói, trưởng lão cùng thánh nữ có chi cao vô thượng địa vị, không dung mạo phạm. Tương tự tức khắc đối thiếu nữ tổ mẫu nổi lên nghi ngờ. Có thể có được ấn tâm cổ, thuyết minh người này ở Ô Miêu tộc thân phận không đơn giản. Lấy thiếu nữ tuổi tác khả năng không lớn cùng Vinh Dương trưởng công chúa sinh ra giao thoa, như vậy thiếu nữ tổ mẫu đâu? Các ngươi khi nào tới kinh thành? Thiếu nữ chần chờ một chút. Ân. Tiện nữ là năm trước sơ đi vào Đại Chu kinh thành. Khương Tử nhìn về phía đi thông tiểu điểm đại đường trái nhiệm bố mảnh, nay cửa hàng là năm trước sơ khai. Thiếu nữ chút nào không dám giấu giếm. Nói, tiểu điếm đã khai nhiều năm, hoa qua mười mấy năm trước liền tới đến Đại Chu kinh thành. Mười mấy năm trước? Khương Tự trong lòng vừa động. Ấn tâm cổ đến tới không dễ, mười mấy năm trước mẫu thân bị người hạ ấn tâm cổ mất, có thể hay không cùng thiếu nữ tổ mẫu có quan hệ. Thấy Khương Tự mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, thiếu nữ lại khí cũng không dám giám ra, chỉ lặng lẽ lấy mắt thấy nàng, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng tò mò. Thánh nữ chính là bọn họ Ô Miêu tộc đệ nhất mỹ nhân, vẫn là tu tập dị thuật thiên phú tối cao người. Nàng Dĩ vãng chỉ có thể xa xa nhìn thánh nữ, không nghĩ tới hiện tại có thể như vậy tới gần. Thiếu nữ hưng phấn đến khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt tính lượng. Ngươi biết cụ thể thời gian sao? Khương Tử hỏi. Thiếu nữ vội rũ xuống mi mắt, lắc đầu, không biết cụ thể khi nào, tiện nữ không hỏi qua hoa qua. Ngươi hoa qua đâu? Khương Tử quyết định gặp một lần tiểu điếm chân chính chủ nhân. Thiếu nữ lập tức nói, hoa qua thân thể không được tốt, ở phía sau biên nghĩ ngươi đâu. Tiện nữ cái này kêu hoa qua tới gặp ngài. Tiêu hảo, ngươi đi đi." Khương Tự thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không hề có khách khí. Nàng thập phần rõ ràng thánh nữ ở Ô Miêu tộc địa vị. Nếu đặt ở Đại Chu, Ô Miêu thánh nữ liền tương đương với thái tử. Mà thánh nữ là bằng tự thân tiên phú cùng nỗ lực khởi động một cái tộc đản tiên đồ, Ô Miêu người đối thánh nữ kính yêu cùng sùng kính khó có thể nói nên lời. Tương số so lên, thái tử đã bị ném đến chân trời đi, không biết nhiều ít Đại Chu người ngầm kêu thái tử điện hạ ngu xuẩn. Thiếu nữ hành lễ rồi đi, Khương Tự lặng lặng chờ. Nhỏ nhỏ cách gian tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương. Đó là lệnh nàng quen thuộc lại xa lạ hơn vị. Xem vài tử nhoáng lên, A Man lặng lẽ thăm dò, "Chủ tử, đi ra ngoài đi, nói cho Long Đán không cần lo lắng ta." Chư bỏ Ô Miêu trưởng lão, mặt khác Ô Miêu người muốn khó xử trụ nàng nhưng không dễ dàng như vậy. Khương Tử còn nhớ rõ nàng ở Nam Cương tu tập dị thuật thường xuyên thường thu hoạch Ô Miêu trưởng lão tán thưởng. Ô Miêu trưởng lão thậm chí cảm thán quá, nếu không phải biết nàng là đại trung người, sẽ cảm thấy nàng mới là Ô Miêu tộc Thiên tuyển Thánh nữ. A Man lùi về đầu, chỉ dư nhuộm vài hoa bằng sắp rèm vải nhẹ nhàng dong đưa. Không bao lâu tiếng bước chân vang lên, thiếu nữ đỡ một người bà lão từ một khắc sân đi thông hậu viện môn đi vào tới. "Tham kiến Thánh nữ." Một đạo giản mô thanh âm vang lên. Khương Tử quay đầu, đánh giá bà lão. Bà lão đồng dạng đánh giá nàng. Bất đồng với thiếu nữ cung kính, bà lão trong mắt mang theo xem kỹ. Không chờ Khương Tử mở miệng, bà lão đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lấy ô miêu ngự phẫn nộ hô, ngươi không phải thánh nữ. Trương 450 lừa dối. Bà Lao nói được mau mà cấp, sắc mặt nhân phẫn nộ trướng đến đường hồng. Khương tử nghe tới thoáng cố hết sức, đại khái minh bạch bà Lao ý tứ, thánh nữ giữa mày có trí, ngươi không có, ngươi cái nên bạn trùng phệ tâm tiện nữ. Hoa qua, ngài đang nói cái gì nha? Thiếu nữ vẻ mặt giật mình, chỉ vào khương tự, nàng không phải thánh nữ sao? Bà Lao hơi chút bình tĩnh lại, lệnh giọng hỏi, ngươi là ai? Khương Tự sắc mặt bình tĩnh nhìn bà lão, nhàn nhạt nói, "Ta là A Tang." Bà lão lộ ra kinh ngạc thần sắc, nguyên bản kiên định thần sắc có một tia dao động. Nếu trước mắt cái này cùng thánh nữ lớn lên giống nhau như lúc nữ tử nói chính mình là thánh nữ, kia nàng tất nhiên sẽ không tin. Nhưng nữ tử này nói nàng kêu A Tang. Nếu là ngoại tộc người giả mạo thánh nữ, như thế nào biết thánh nữ nhũ danh? Bà lão trầm trừ lên. Khương Tự cằm khẽ nhếch, "Có người có thể giả mạo ta, chính là thánh nữ giữa mày có trí." Bà Lao vừa rồi hùng hổ dọa người khí thế lập tức giảm không ít. Khương tử chút nào không lộ khiếp, không vui hỏi lại, chỉ bằng một cái trí. Kiếp trước nàng lấy A-Tang thân phận sinh sống mấy năm, còn chưa từng có lộ ra quá sơ hở. Đương nhiên, này cùng ổ miêu tộc đồi dưỡng thánh nữ phương thức có quan hệ. Ở trong tộc trước tuyển ra một đám có tư chất nữ đồng, từ đây rời xa cha mẹ người nhà, cùng tụ tập dị thuật. Đây là cái không ngừng đào thải quá trình, từng năm xuống dưới chờ tuyển thánh nữ càng ngày càng ít. Trẳng đến tuyển ra duy nhất thánh nữ tùy đại trưởng lão cùng sinh hoạt tu hành. A Tang 10 tuổi được tuyển thánh nữ, quen thuộc nhất nàng người chính là đại trưởng lão cùng bên người tỷ nữ. Đối những người khác tới nói, thánh nữ là cách đám mây tồn tại, thần thánh không thể mạo phạm. Mà nay, A Tang đã qua đời 2 năm, càng không thể có người gặp qua. Nàng cũng A Tang có giống nhau dung mạo, sẽ nói Ô Miêu ngữ, lại hiểu Ô Miêu dị thuật, thậm chí quen thuộc A Tang một ít tối quá nhỏ, ai dám nói nàng không phải thánh nữ. Đương nhiên Bà lão quay đầu lại nếu là tìm đại trưởng lão chứng thực, đại trưởng lão để lộ ra a tang tin người chết, kia nàng liền lộ tẩy. Chính là ai để ý đâu? Nàng hiện tại chính là muốn từ bà lão trong miệng tìm hiểu muốn biết tin tức mà thôi. Chính là thánh nữ giữa mày có trí bà lão càng thêm dao động, trong mắt dò dự không ngừng. Khương Tử cười cười, giơ tay mơn trớn giữa mày, kia chỗ thỉnh lỉnh xuất hiện một cái nho nhỏ nốt rồi đỏ. Bà lão sử sốt, gắt gao nhìn chằm chằm kia viên nốt rồi đỏ nhìn cái không ngừng. Khương Tử lạnh lùng nhìn bà lão liếc mắt một cái, như thế nào, còn cho rằng ta không phải thánh nữ. Ngươi hẳn là hồi lâu chưa thấy qua ta đi. Bà lão lập tức đã bái đi xuống, "Thỉnh thánh nữ tha thứ ta vô tri." Khương Tử trong lòng vừa động, đối bà lão thân phận tức khắc hiểu rõ. Ở Ô Miêu, có thể ở thánh nữ trước mặt tự xưng ta chỉ có trưởng lão thân phận. "Đứng lên đi." Bà lão đứng dậy, hỏi Khương Tử, "Thánh nữ vì sao sẽ đến Đại Chu kinh thành?" "Trưởng lão lại vì sao mà đến?" Khương Tử nhân cơ hội hỏi lại. Bà lão nếu mười mấy năm trước liền tới đến Đại Chu kinh thành, nàng lớn mặt suy đoán chẳng sợ A Tăng cũng sẽ không biết bà lão tới đây mục đích. Bà lão do dự một chút, nói, "Ta là chịu đại trưởng lão chi mệnh đi vào nơi này, đến nỗi nguyên nhân." Thỉnh thánh nữ thứ tội, không có đại trưởng lão cho phép ta không thể đối bất luận kẻ nào nói." Khương Tử Lặng lẽ thở dài. Không lừa dối ra tới, đáng tiếc. Bất quá sự tình quan nhất tộc bí ẩn, không biết chưa chắc là chuyện xấu. Tương lai bà lão trở lại Ô Miêu tộc Cung đại trưởng lão nhắc tới việc này tất nhiên sẽ vạch trần thân phận của nàng, nếu là hiện tại bị nàng đã biết cái gì quan trọng bí mật, nói không chừng muốn trọc đại phi toái. Này cửa hàng là mười mấy năm trước ai? 15 năm trước. Khương tự hơi hơi giật giật đuôi lông mày. 15 năm trước nàng một tuổi nhiều, mẫu thân chính là lúc ấy mất. Lâu như vậy a, chưa từng nghe đại trưởng lão nhắc tới quá. Khương tự cảm thán nói. Khương tự đề cập đại trưởng lão ngữ khí quen thuộc tự nhiên, bà lão tức khắc đánh mất sở hữu nghi ngờ. Cứ như vậy, lời nói liền nhiều lên. Việc này quan hệ trọng đại, chỉ có đại trưởng lão cùng chấp hành nhiệm vụ người biết, thánh nữ đương nhiên không nghe đại trưởng lão nhắc tới quá. "Như vậy a?" Khương Tự thấy bà lão không hề hoài nghi, liền hỏi nói, "Ngươi cũng biết ta vì sao tìm lại đây." Bà lão lắc đầu. Khương Tự thần sắc đột nhiên lạnh lùng, không vui nói, "Ta ngẫu nhiên phát hiện một người chứng ấn tâm cổ." Bà lão hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, bày ra cung kính tư thái, "Thỉnh thánh nữ bớt giận." Là ta cháu gái không hiểu chuyện, lớn mật làm vậy." Thiếu nữ lập tức nói, "Thánh nữ, thỉnh ngài không nên trách hoa quá, đều là ta sai. Thỉnh thánh nữ trách phạt ta đi." Thiếu nữ nói nằm ở trên mặt đất run bần bật. Không có lần sau, bà lão quát, "Thánh nữ đều không so đo, còn không đứng dậy." Thiếu nữ cuống quýt bò dậy, ngoan ngoãn đứng ở bà lão phía sau. Bà lão nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, thầm nghĩ lần đó thấy thánh nữ khi thánh nữ còn niên thiếu, Không nghĩ tới mới qua mấy năm liền rất có đại trưởng lão vài phần uy nghiêm. Nghĩ đến đây, nàng lộ ra vui mừng cười. Ô Miêu có người kế tục, thật là trời cao phù hộ. Ở đại trưởng lão cùng này nhậm thánh nữ chi gian, kỳ thật còn hẳn là có mặc cho thánh nữ, chỉ là cái kia thời kỳ chậm trạm không có thiên tuyển thánh nữ xuất hiện. Đại trưởng lão tuổi càng lúc càng lớn, chung có một ngày sẽ nhắm mắt lại, nếu không có thánh nữ tiếp nhận trở thành đại trưởng lão, như vậy mất đi đại trưởng lão phù hộ Ô Miêu tộc liền như mất đi răng nanh lang. Công trở thành bị tộc khác tranh đoạt như tâm ăn lên mục tiêu. Ở lúc ấy, toàn bộ Ô Miêu tộc đều là khủng hoảng, thằng đến A Tang xuất hiện mới làm các tộc nhân nhẹ nhàng thở ra. "Chư bộ lúc này đây, dì vãng các ngươi còn đem ấn tâm cổ đã cho người khác?" Khương Tự trầm khuôn mặt hỏi. Thiếu nữ vội lắc đầu, "Không có. Trưởng lão đâu?" Khương Tự nhìn chằm chằm bà lão hỏi. Nàng chân chính muốn biết đương nhiên là bà lão trong miệng nói. Bà lão cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có." Khương Tự cứng lại, Có loại một quyền đánh vào đông thượng Ngụy Quốc, càng có rất nhiều thất vọng. Chẳng lẽ nói này manh mối liền như vậy chật đức, nếu muốn biết Vinh Dương trưởng công chúa ân tâm cổ từ đâu đến tới cần thiết đi hỏi nàng bản nhân. Hại chết Ngô thân hung phạm đương nhiên muốn thu thập, nhưng tưởng từ trưởng công chúa trong miệng hỏi ra này, đó chỉ sợ cũng khó khăn. Ở tán thành nàng thánh nữ thân phận tiền đề hạ, trừ phi bà lão nổi lên dở bỏ ô miêu tộc dị tâm, bằng không là sẽ không đối nàng nói dối. Bà lão nói không có, hẳn là chính là đã không có. Khương Tử có chút không cam lòng, rồi lại không có biện pháp. Thánh nữ. Khương Tử trầm mặc thời gian có chút chường, bà lão hô một tiếng. Khương Tử hoàn hồn nhìn về phía bà lão, dư quang trong lúc vô tình liếc đến bên người nàng thiếu nữ, trong lòng vừa động, năm đó trưởng lão một người đi vào nơi này. Bà lão nói, hai người, một người khác cũng là trưởng lão thân phận sao? Là nhị đại trưởng lão. Từ lúc trước cùng đại trưởng lão cùng tu tập bị đạo thải trợ tuyển thánh nữ chúng tuyển tư chất tốt nhất mấy người vì một thế hệ trưởng lão. Nị đại trưởng lao chính là A Tang phía trước kia một đám trợ tuyển thánh nữ chúng tuyển ra tới, chẳng qua đời thứ 2 không có thiên tuyển thánh nữ xuất hiện. Như thế nào không thấy một người khác? Khương Tử áp xuống trong lòng kích động, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Bà lao nói, vừa tới nơi đây không lâu, nàng liền tiến cung đi. Chương 451 manh mối. Thiên cung. Khương Tử vừa nghe nhất thời tim đập gia tốc. Từ Trần Mỹ nhân hạ cổ hại phúc thành công chúa nàng liền hoài nghi trong cung có tinh thông cổ thuật người. Trưởng qua có đế hậu vì phúc thành công chúa làm chủ, không tới phiên nàng nhúng tay. Chính là cùng mẫu thân chết có quan hệ liền không giống nhau. Vinh Dương trưởng công chúa dùng để hại mẫu thân ẩn tâm cổ nếu là từ Tiên cung Ô Miêu trưởng lão nơi đó đến tới, nàng thế tất muốn đem người nhỏ tìm ra. Nàng ở trong cung nơi nào làm việc? Bà lão lắc đầu, từ nàng Tiên cung chúng ta rốt cuộc chưa thấy qua mặt, không biết nàng ở nơi nào làm việc. Các ngươi nếu phụng đại trưởng lão mệnh lệnh đến chỗ này, nàng Tiên cung chẳng phải là ảnh hưởng hoàn thành nhiệm vụ? Bà lão nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, không có lập tức trả lời. Khương Tự bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Vị kia trưởng lão Tiên cung, chỉ sợ cũng là đại trưởng lão bố trí một góc nhiệm vụ. Khương Tự trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm. Tiếp trước nàng đương mấy năm Ô Miêu thánh nữ, không từ đại trưởng lão trong miệng nghe được phái người tới đại chu chấp hành nhiệm vụ đòi câu vài lời. Nam cương là cái gọi chung, Ô Miêu chỉ là trong đó một cái tộc đàn, cùng đại chu từ trước đến nay tưởng ăn không có việc gì. Tiếp trước đến sau lại càng là trợ đại tru giúp một tay đánh bại Nam Lan. Ô miêu đại trưởng láo vì sao mười mấy năm trước liền phái người bí mật đi vào đại tru kinh thành. Khương tự tạm thời đem nghi hoặc cắp xuống, hỏi, các người mười mấy năm cũng chưa gặp lại, ngày thường như thế nào liên hệ. Bà láo nhìn về phía khương tự ánh mắt mang ra kinh ngạc, thánh nữ vì sao hỏi cái này. Khương tự trong lòng dùng mình, trên mặt dường như không có việc gì nói, tùy ý hỏi một chút. Không biết thánh nữ vì sao đi vào nơi này. Khương Tử nhìn bà lão liếc mắt một cái, cười như không cười nói, cùng trưởng lão giống nhau, cũng có không thể nói nguyên nhân. Bà lão trầm mặc một chút, nói: "Ta tại nơi đây sinh hoạt nhiều năm, xem thánh nữ là đã kết hôn phụ nhân trang điểm." Khương Tử cười cười, sự tình quan cơ mật, không có phương tiện nói, là ta lắm miệng. Bà lão bội tội. Khương Tử thấy hỏi lại đi xuống có lời khả năng, tức thời ngừng đề tài, cùng bà lão nói chuyện phiếm vài câu ố miêu phong tình liền rời đi tiểu điếm. Thiếu nữ cung cung kính kính đem khương tự đưa đến cửa hàng ngoài cửa mới phản hồi, hưng phấn đối bà Lao nói, "Hoa qua, Thánh nữ chẳng những mang theo tỷ nữ, còn mang theo một cái hộ vệ, một cái lão bộc." Bà Lao ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Kia hộ vệ cùng lão bộc là đại trung người trang điểm. "Là nha?" Thiếu nữ không rõ bà Lao vì sao hỏi như vậy. "Thánh nữ nếu lấy đại trung người thân phận hoạt động, bên người người tự nhiên là đại trung người trang điểm." Bà Lao nhíu chặt mày, đột nhiên đứng dậy hướng phía sau đi đến. Hoa qua, ngài đi chỗ nào? Thiếu nữ đuổi theo đi. Bà lao dừng lại, nói, viết một phong thơ đưa về trong tộc. Trên đường, A-man tỏ mò hỏi, chủ tử, ngài cùng kêu tiểu nha đầu nói cái gì à? Khương tử xem A-man liếc mắt một cái, nói, ố miêu ngữ. Ngài còn sẽ nói ố miêu ngữ. Ấn. Nhưng không gặp ngài học quá nha. Chơi xinh. Tiểu nha hoàn mở mịt vào đầu. Lại không phải giết người phóng hỏa, cái này cũng có thể không thể dạy cũng hiểu sao. Bất quá chủ tử nói như vậy, vậy nhất định đúng rồi. A Man nháy mắt không hề khó sự chính mình, đối nhà mình chủ tử chỉ còn lại có xung bái. Khương Tử một đường trầm mặc trở lại Yến vương phủ. Cấp vương phi Thình An. Cấp vương phi Thình An. Khương Tử ở vương phủ bọn hạ nhân Thình An trong tiếng trở lại phòng ngủ, hỏi á xảo, hôm nay vương gia ở nhà sao? Làm không cần kế thừa ngôi vị hoàng đế vương gia, chơi bời lêu lổng như vậy đủ rồi. Bất quá Cảnh Minh đế thâm hận thái tử bình thường, vì khích lệ này căn gỗ mục. Lúc này mới là mấy cái nhi tử ở các nha môn rèn luyện. Vương gia lúc trước phái người tới nói ra đi. Khương tự công đạo A Sảo, người đi phía trước nói một tiếng, Vương gia trở về thỉnh hắn lại đây. A Sảo lĩnh mệnh mà đi. Khương tự ở giường biên ngồi xuống, tùy tay lấy quá gối đầu ôm ở trước người nghĩ tâm sự. Rất nhiều chuyện xa xo nàng trong tưởng tượng phức tạp, mà này đó là nàng kiếp trước khi tiếp xúc không đến. Bên cửa sổ có động tĩnh truyền đến. Khương tự ngẩng đầu xem qua đi liền thấy rộng mở ngoài cửa sổ rọ ra một cái lông xù xù đầu. Nhị Nưu hai chỉ chân trước vịn bệ cửa sổ, thấy Khương Tự nhìn qua, giơ lên một móng vuốt quơ, quơ. Khương Tự tức khắc cười, đi ra phòng đi vòng đến ngoài cửa sổ, hướng Nhị Nưu vẫy tay. Nhị Nưu bay nhanh chạy tới, ngoan ngoãn ngồi ở Khương Tự trước mặt. Ăn cơm thời điểm như thế nào chạy tới? Nhị Nưu lắc lắc cái đuôi, tiếng hổ trung phát ra hừ hừ thanh, nghe tới có chút buồn rầu. Hay là thịt xương đầu không đủ ăn? Ưng, Nhị Nưu kêu một tiếng. Dùng cái đuôi chụp phủi mặt đất. Khương Tử liền minh bạch, không phải thể xương đầu không đủ ăn. Từ có nữ chủ nhân, nhị Nưu liền quá thượng thể xương đầu có thể ăn một chậu nếm một chậu hạnh phúc sinh hoạt. Đó là hôm nay thể xương đầu không hợp khẩu vị. Khương Tử suy đoán. Nhị Nưu lại dùng cái đuôi chụp đánh một chút mặt đất. Khương Tử chớp chớp mắt, đoán không ra tới. Một đạo gió rất thanh âm truyền đến, thứ này muốn ăn tương dò. Nhị Nưu vội vàng gật đầu, khó được Hướng Úc cần lấy lòng kêu hai tiếng. Úc cần nhìn liền giận sôi máu. Sẽ vãng này cẩu đồ vật còn có điểm dùng, có thể giúp hắn cấp á tự truyền cái tin gì đó, hiện tại liền biết tránh sủng. Nhị Nhu nhạy bén phát hiện nam chủ nhân cảm xúc biến hóa, cẩu mặt lập tức nghiêm túc lên, đột nhiên chạy hướng ổ chó. Khương Tự cung úp cẩn hai mặt nhìn nhau. Thức mau Nhị Nhu liền chạy ra, ngậm một đóa cúc hoa nhét vào Khương Tự trong tay. "Go Cản Sủ." Túc Cẩn sắc mặt tức khắc liền đen. Thứ này cư nhiên còn biết cấp á tự đưa hoa. Khương Tự cầm Nhị Nhu đưa tím cúc hoa, không khỏi cười. Aman, ngươi đi phòng bếp hỏi một chút có hay không tương, giở, có lời nói cấp nhị Nưu đưa tới. Aman Thanh Thủy hứng đi ra ngoài, nhị Nưu vội tung ta tung tăng đuổi kịp. Úc Cẩn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nhị Nưu bối cảnh, vước cẩm như suy tư gì. Tưởng cái gì đâu? Ta suy nghĩ, có phải hay không nên cấp nhị Nưu tìm cái tứ phụ. Nói giỡn qua đi, hai người vào phòng. Úc Cẩn bình tĩnh nhìn khung tử, nói, "A tử, ngươi hôm nay giống như không vui." Hắn liền nói Nghi Ninh hầu phủ đi không được. Mỗi lần đi a tự đều không vui. Nghe xong Úc Cẩn nói, Khương Tử vành mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Những cái đó đọng lại dưới đáy lòng thống khổ cùng ủy khuất dợi non lấp biển đánh út lại. Người ở nhất để ý người trước mặt tổng hội dễ như trở bàn tay toát ra yêu ớt một mặt. Làm sao vậy? Úc Cẩn đem Khương Tử kéo vào trong lòng ngực, hiện tại nghi Ninh Hồi phủ người hay là còn dám cho ngươi ủy khuất chịu. Khương Tử chôn ở Úc Cẩn ngực trước, ở hắn trên và táo cọ cọ nước mắt, cắn môi nói, "A Cẩn, ta nương là bị Vu thị hại chết." Nam nhân Kiên Cổ ngực căng thẳng một cái chớp mắt, giơ tay dừng ở nàng phát thượng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Khương Tử lôi kéo Úc Cẩn ngồi xuống, nói lên tới Long Di mạch. Nói cách khác, nhạc mẫu là bị Vinh Dương trưởng công chúa hại chết. Khương Tử gật đầu. Ngươi tính toán như thế nào? Nếu không chúng ta đưa nàng đi gặp nàng nữ nhi đi. Úc Cẩn lấy thương lượng miệng lươn nói. Khương Tử cong môi cười, ta cũng là như vậy tưởng. Không ra mấy ngày, Nghi Ninh hầu phủ phái người tới báo tang, đại thái thái Vưu thị chết bệnh. Ông cẩn cầm lấy tang thiếp nhìn nhìn, cười nói: "Nghi Ninh hầu phụ động tác thật đúng là mau." Chương 452 Ngồi hưởng tề nhân chi phúc mộng tưởng. Đối lại chu người tới nói: "Đông đảo thân thích trung cứu cứu địa vị phi thường cao. Chẳng sợ Khương tự là vương phi, mợ mất nhất định phải đi phong viếng. Khương tự đương nhiên sẽ không đi. Đối với hại chết chính mình mẫu thân người, nàng tuyệt không sẽ vì cái gọi là thanh danh thể diện đi cấp người nọ dập đầu. Nàng chưa xuất các khi sẽ không, hiện giờ thành vương phi, Liên Cương sẽ không hủy hoại chính mình. Úc Cẩn đem tang thiếp tùy tiện một ném, càng la thêm một cái tự đều lười đến nói. Hai người nói đến chợ phía Tây phố khai cửa hàng kia đối Ố Miêu Tổ Tôn. Trước mắt đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm, kia đối Tổ Tôn nhưng thật ra không có gì dị thường, cả ngày thủ tiểu điếm không ra khỏi cửa. Úc Cẩn nói: "Khương Tử Liễu Mi, đoán không ra các nàng tới kinh thành mục đích." Phái cá nhân lâu dài nhìn chằm chằm đi. "Ân, Tả Hữu Phi không được chuyện gì?" Túc Cẩn nói từ cổ tay áo rút ra một phong thư tiên đưa qua đi. Khương Tự duỗi tay tiếp nhận, mở ra tới xem. Là dùng Ô Miêu công văn viết một phong thư. Túc Cẩn thò qua tới, cười hỏi, "Xem hiểu sao? Muốn hay không ta nói cho ngươi nội dung?" Khương Tự hoành hắn liếc mắt một cái, "Ngươi hiểu Ô Miêu ngữ." Nàng lúc trước vì giả mạo thánh nữ chính là hạ đại công phu, liền kém ngủ khi dùng Ô Miêu ngữ nói nói mớ. "Ô Miêu tộc cơ hồ mỗi người sẽ nói đại chu lời nói." Từ Úc Thất cùng nàng lui tới liền chưa nói quá ô miêu ngữ, ta rốt cuộc đi nam cương như vậy nhiều năm, nhiều ít sẽ điểm." Úc Cẩn đắc ý nói, đã gặp qua là không quên được chưa nói tới, hắn chỉ nhớ sắc thật cực hảo, bằng không cũng sẽ không cách 2 3 năm còn có thể dựa vào tưởng tượng đem á tự họa đến giống như lúc." Khương Tử trầm mặc một chút, nói, ta xem hiểu." Trọng sinh bí mật tuy rằng không thể nói, nhưng phu thê hai người muốn lâu dài sinh hoạt ở bên nhau, không có khả năng đối một nửa kia nơi trốn giấu giếm. Túc Cẩn hơi hơi kinh ngạc, ngươi xem hiểu Ô Miêu Văn Tự. Lúc trước Ác tự đối hắn nói dựa vào cùng Ô Miêu thánh nữ giống quá dung mạo lừa dối kia tổ tôn hai người, hắn cho rằng hai bên là dùng đại chu lời nói giao lưu, không hề nghĩ ngợi quá Á tự chẳng những sẽ nói Ô Miêu ngữ, còn xem hiểu Ô Miêu văn tự. Đã từng xuất hiện cổ quái cảm giác càng thêm mấy liệt. Ác tự đối Ô Miêu tộc sự tựa hồ rất quen thuộc, giống như ở nơi đó sinh hoạt quá nhiều năm. Túc Cẩn đôi tay đỡ lấy gương tự gương mặt, xoa xoa. Khương Tự vô cùng miện màng gương mặt thực mau bị xoa đỏ. "Làm gì?" Khương Tự giở khóc giở cười hỏi. "Úc cần thò qua tới, Khẩn Trương ừ. hề hề, ta xem xem ngươi chẳng lẽ là bị Ô Miêu thánh nữ giả mạo đi." Một câu vui đùa lời nói lệnh Khương Tự ngẩn người. Tiếp trước chỉ có nàng giả mạo thánh nữ phân, hiện tại Tư Úc thất trong miệng nghe thế câu nói, tâm tình rất là vi diệu. "Thật muốn là giả mạo làm sao bây giờ, lui hàng sao?" Khương Tự cười hỏi lại. Thấy Khương Tự tâm tình không nhân viu thị chết chịu nửa điểm ảnh hưởng. Úc Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười ngâm ngâm nói, làm gì lui hàng, ta liền lại đem thật sự á tử tìm được, ngồi hưởng tề nhân chi phúc không được sao? Ngươi hơi chút chờ một chút. Khương Tự dứt lời, bước nhanh hướng trong thất đi đến. Lưu lại Úc Cẩn yên lặng cân nhắc, hắn chính là đầu động nàng, nên sẽ không sinh khí đi. Úc Cẩn làm tốt tức phụ vừa ra tới liền chạy nhanh nhận lấy chuẩn bị. Khương Tự thực mau quay lại. Á tử, ngươi sinh khí? Không sinh khí. Khương Tự đem một thanh kéo chụp ở Úc Cẩn trước mặt người khanh khách nói, "Đứng, rồi, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa." Túc Cẩn cười gượng, "Nói cái gì?" Khương Tự thưởng tức kéo, nhắc nhở nói, "Chính là cái gì ngồi hưởng tề nhân chi phúc tới." "Ha ha, ngươi nhất định là nghe lầm." Túc Cẩn giơ tay đè lại Khương Tự tay, thuận tiện đè lại tức phụ thủ thủ hạ Hàn Quang lấp lánh kéo, từ đấy lòng khuyên nhủ, "A tử, để ý kéo bị thương tay." Khương Tự bên môi mỉm cười, dịu dàng tiểu nhu bộ dáng, "Không sao, ta chơi đến thuộc." Nữ nhân chơi kéo làm gì? A Tử, ngươi thích đánh đàn không? Nếu không chơi cờ cũng đúng a, tới, tới, chúng ta đánh cờ một ván. Khương Tử Nghiêm chẳng nói, tự nhiên là bởi vì chơi kéo so đánh đàn chơi cờ thật sự. Tỷ như hôn phu chuẩn bị ngồi hưởng tề nhân chi phúc, sẽ đánh đàn nữ nhân chỉ có thể đàn tấu mấy khúc liêu biểu thường xuân thu buồn, sẽ chơi kéo nữ nhân là có thể đem phiền náo căn trực tiếp cắt rốt. Úc Cẩn đốn giác phía dưới lạnh căm căm, nhất thời đã quên truy vấn Khương Tử vì sao xem hiểu Ô Miêu văn tử. Vui lùa qua đi. Tương tự Vũ Mạt xem tin thượng nội dung. Xem bãi, Khương Tử cười cười, một thế hệ trưởng lão rốt cuộc không hảo lựa gạn, nhanh như vậy liền viết thư đi trở về. Đúng rồi, này tin như thế nào được đến? Tiếp xuống dưới, cho nên đã muộn 2 ngày. Không khí khôi phục nghiêm túc. Úc Cẩn nói, "A tử, tự, ngươi tựa hồ đối ố miêu tộc rất quen thuộc." Khương Tử trầm mặc một lát, nhìn chăm chú Úc Cẩn đôi mắt. Nam nhân đôi mắt hắc mà lượng, như thượng hảo hắc đá quý rực rỡ lấp lánh, lập loè tỏ mờ quan mang. Khương Tự thở dài một tiếng, Vãn Trụ Úc cẩn cánh tay, "Á cẩn, ta phải vất ở trong ngộng đi qua Ố Miêu tộc, ở nơi đó đã trải qua rất nhiều sự. Cho nên sẽ nói Ố Miêu ngữ, nhận thức Ố Miêu tử. Làm ta giải thích, rồi lại nói không rõ. Nói không chừng ngươi tiền sinh thật là Ố Miêu người." Úc cẩn cười xoa xoa nàng pháp, trấn an nói, "Đừng vì này đó phiền não, vừa sinh ra đã hiểu biết thật tốt, tỉnh đi học tập phi toái." Sợ Khương Tự để tâm vào chuyện vụn vặt, con Úc cẩn chỉ vào tin hỏi, "Á tử Ngươi tính toán như thế nào xử lý?" Khương Tự đem tin chất hảo nhét trở lại phong thư, nói, dù sao tin đã ngăn lại tới, tin tức một chốc truyền không đến Ô Miêu bên kia đi, vậy tính xem này biến đi. Thời gian lâu rồi bà lão chậm chạp đợi không được Ô Miêu bên kia tin, nói không chừng liền phải nghĩ cách cùng trong cung người nọ liên hệ. Lẫn vào trong cung mười mấy năm một khắc danh Ô Miêu nữ là Khương Tự quyết tâm muốn tìm ra người. Năm đó Vinh Dương trưởng công chúa dùng để hại Mâu thân ấn tâm cổ đến tuột cùng có phải hay không đến tự tên kia Ô Miêu nữ? Mặc dù không phải, một cái ẩn nút ở trong cung rất có thể là hại phục thanh công chúa hung phạt người, khương tự không thể không phòng. Đó là một cái ẩn ở nơi tối tăm gián độc, liền tính nhất thời không có cắn được chính mình, biết gián độc dấu ở nơi nào ít nhất có thể tránh đi nguy hiểm. Túc Cẩn gật đầu, "Ân, ta sẽ công đạo đi xuống lưu ý này đó động tĩnh. Có một số việc không thể cấp, chúng ta từng bước một tới." Liên Như hắn vừa đến Nam Cương những ngày ấy, số ít tướng lãnh biết hắn hoàng tử thân phận, mặt ngoài có lệ cung kính, Kỳ thật khinh thường với Cố, cho rằng hắn tới phía Nam chính là thêm phiền. Những cái đó bất động thanh sắc gần nhẫn không đáng giá nhắc tới, thẳng đến có một lần hắn đem bị nhốt chứng khí Lâm một đám tướng sĩ mang ra tới, mới tính đứng vững vàng chân. Ở kinh thành, giết người không thể dùng đao, vậy càng muốn nhiều chút kiến nhẫn. Tỷ Như Vinh Dương trưởng công chúa, hắn đã thiết tưởng 10 tới loại cách chết, liền xem cái nào càng tốt thực thi. Vương phi mợ mất xem như kiện đại sự, yêu cầu trưởng sử an bài tương quan công việc. Lão trưởng sử đợi nửa ngày, chậm chạp chờ không tới vừng ra, vương phi lên tiếng, chỉ phải đi vào ốc cẩn thư phòng. Trương Sử tới rồi. Gã sai vật cười tủm tỉm lên tiếng kêu gọi. Vương gia nhưng ở bên trong. Không ở. Trương Sử trừng gã sai vật liếc mắt một cái, vương gia rõ ràng đã trở lại. Gã sai vật, vừa mới kia lời nói không phải hắn nói a. Chương 450 3 muộn. Thỉnh Trương Sử vào đi. Thư phòng nội truyền đến ốc cẩn lười biếng thanh âm. Trương Sử hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Mới vừa rồi kia lời nói cư nhiên là vương gia nói. Vương gia như thế nào có thể lấy hắn trêu đồ đâu, thật quá đáng. Ga sai vật mở cửa, Trương Sử trầm khuôn mặt đi vào. Úc Cẩn tăng trưởng Sử tiến vào, đem quyển sách đặt ở một bên, lại cười nói, "Trương Sử tới tìm bổn vương chuyện gì?" Trương Sử trước ngắm Úc Cẩn đặt ở trong tầm tay quyển sách liếc mắt một cái, ho khan một tiếng hỏi, "Vương gia ở đọc sách à?" "Thân là Trương Sử, quan trọng nhất nhiệm vụ có tam, một là phụ đạo khuyên nhủ, lấy khuông vương thất." Nghị là xử lý lễ nhạc sự vụ, cái thứ ba đó là đảm nhiệm vương gia giáo dục. Tiễn vương tuy rằng không nhỏ, nhưng bởi vì tư nhỏ dưỡng ở ngoài cung, Trương Sử tổng cảm thấy văn hóa tu dưỡng không cao, yêu cầu nhiều đọc sách mới được. Thấy Hiến vương hoa ở thư phòng đọc sách mà không phải hoa ở vương phi trong phòng nhuyễn ngọc ôn hương, Lão đầu nhi tỏ vẻ thực vui mừng. "Ân, bổn vương rất thích đọc sách." Cúc cần đem bao phong bỉ thư hướng một bên đẩy đẩy. Trương Sử cười nói, "Vương gia có thể như vậy tưởng là được rồi." Lời nói còn chưa nói xong, thư lệch cạch ném tới trên mặt đất, vừa lúc lộ ra nội trang tên sách, hống nương tử ba mười sau kế. Trường sử hốc mắt đều phải trừng nước ra. Đây là cái gì? Lao đầu nhi run rảy râu, chỉ vào trên mặt đất thư hỏi. Úc cần bình tĩnh đem thư nhặt lên tới, khép lại bia sách, vẻ mặt dường như không có việc gì, bình thư. Trường sử âm điệu đều tiêm, bình thư. Ấn. Vương ra, thần còn không có giả cả mắt mở, kia rõ ràng, rõ ràng chính là... Rõ ràng chính là. Cảm thấy thẹn tâm sự trưởng sử không có nói tiếp. Úc Cẩn phủi phủi bìa sách thượng cho bụi, vẻ mặt lo lắng, bổn vương tử nhỏ lớn lên ở ngoài cùng, rất nhiều sự không lớn rõ ràng, hay là xem binh thư không thích hợp. Xem binh thư đương nhiên thích hợp. Úc Cẩn lập tức cắt đứt trưởng sử nói, cười ngâm ngâm nói, nếu như vậy, trưởng sử cũng đừng lo lắng, nói nói tới tìm bổn vương chuyện gì đi. Thân tới tìm vương gia, trưởng sử dừng một chút, phản ứng lại đây suýt nữa bị lửa dối qua đi. Vương gia Thân hiện tại cho rằng ngài đọc sách vấn đề càng quan trọng. Úc Cẩn lẫm lệ mi phong khẽ nhíu, đọc sách có cái gì vấn đề? Thẩm Vương gia nói nói, Hống Nương tử 36 kế là cái gì ngoạn ý nhi? Loại này thư danh hắn đều nói không nên lời. Đứng đắn hơn phân nửa đời trường sử lúc này lòng tràn đầy bị phẫn. Úc Cẩn nhưng không có gì ngượng ngùng, nghiêm túc giải thích nói, nếu bổn vương cùng vương phi sinh ra cái gì mâu thuẫn, xem này thư có trợ giúp bổn vương hòa hoãn cùng vương phi quan hệ. Hay là Trương Sử không muốn nhìn đến bổn vương cùng vương phi vợ chồng hòa thuận? Đương nhiên không phải." Túc Cẩn nhàn nhạt nói, "Nếu như vậy, Trương Sử liền chớ có suốt ruột thượng hỏa, vẫn là nói nói tới tìm bổn vương chuyện gì đi." Trương Sử run rẩy râu nhất thời từ ngẹo. Vương gia nói được tựa hồ cũng có đạo lý. Túc Cẩn vừa lòng cười. Nha minh Trương Sử vẫn là không tồi. Thân lại đây, la tưởng xin chỉ thị một chút vương gia về nghi Ninh Hầu phủ tang sự." "Không đi." Trương Sử sững sốt một chút. Kỳ quái, ngày thường xem vương gia cùng vương phi như thế ân ái, vương phi mợ đã qua đời cư nhiên không đi phong viếng. Bất quá vương gia thân phận không thể so tầm thường, không đi cũng nói được qua đi. Kia thần liền chuẩn bị vương phi một người nghi trình. Trường xử không người, chuẩn bị cáo lui. Ách, vương phi cũng không đi. Úp cần nói được dường như không có việc gì, trường xử suýt nữa nhảy dựng lên, vương phi không đi. Ân. Vương gia, vương phi nếu là không đi liền quá thất lễ. Người khác sẽ cảm thấy chúng ta vương phủ không có quý củ. Vương gia chính là có 6 cái huynh đệ bên ngoài khai phủ, cũng liền ý nghĩa trừ bỏ hắn còn có 6 vị trưởng sử. Hắn cũng là có cạnh tranh áp lực. Đối mặt vẻ mặt đạm nhiên chủ tử, trưởng sử lòng tràn đầy tuyệt vọng, rãy rủa hỏi: "Vương phi vì sao không đi?" Úp cần muốn định nói bởi vì vương phi không nghĩ suy xét đến trưởng sử rốt cuộc tuổi lớn, vạn nhất chịu đựng không được kích thích có cái tốt xấu, lại đổi một cái trưởng sử nói không chừng càng kém cỏi, tội sửa lại khẩu. Vương phi có chút không thoải mái. Trương Sử kiệt lực khống chế được phất tay áo bỏ đi xúc động, thần như thế nào không nghe nói. Úc Cẩn nhàn nhạt, nhạt liếc Trương Sử liếc mắt một cái, Vương phi không thoải mái, còn phải hướng Trương Sử bẩm báo sao? Tự nhiên không phải, nhưng Trương Sử không cần lại nói, lại nói buồn Vương muốn sinh khí. Úc Cẩn phất một cái ống tay áo. Trương Sử cắn răng nói, thần cáo lui. Úc Cẩn khẽ gật đầu. Trương Sử rời đi thư phòng, đi ở lạnh run gió thu trùng. Lòng tràn đầy son này lọt vào trong tầm mắt đều là Hoàng Diệp ngày mùa thu còn muốn bi thương. Hắn đã có thể dự kiến đến Vương gia như thế tùy hứng sẽ bị ngự sử bộ tội. Thôi, liền Vương gia này căn gỗ mục, tùy hắn đi thôi. Trương Sử giận dỗi nghĩ, trở lại trong phòng một hơi rót hai ly trà mới tính dễ chịu chút. Khôi phục lý trí lão đầu Nhi bắt đầu cân nhắc thích hợp tìm từ cấp nghi Ninh Hầu phủ hồi âm nhi. Ông cần có chút hối hận. Trương Sử tuy rằng tuổi lớn, giọng vẫn là rất đại, thuyết minh thân thể rắn chắc thật sự Hẳn là không sợ chịu kích thích, không nên nói á tử không thoải mái. Úc Cẩn càng nghĩ càng nói thầm, vội vàng chạy về dục hà viện. A Sảo chính canh giữ ở ngoài cửa. Vương phi đâu? Úc Cẩn vừa đi một bên hỏi. A Sảo do dự một chút. Úc Cẩn bước chân một đốn ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Vương phi làm sao vậy?" A Sảo cúi đầu, "Vệ đút vệ đút vệ đút." Cô nhẹ giọng nói, "Vương phi có chút không thoải mái, chính nghỉ ngơi." Úc Cẩn sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp hỏi ý A Sảo trực tiếp đi vào thất. Khương Tử Chính nằm nghiêng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đen bóng tóc đẹp tùy ý rơi dụng ở thu hương sắc quen ương hí thủy áo gối thượng, gối lên cánh tay mặt ở tóc đen phụ trợ hạ quả nhiên có vài phần tái nhợt. Úc Cẩn trong lòng căng thẳng, bước xa đi qua đi nắm lấy nàng cổ tay trắng nõn, hô: "A Tử." Khương Tử chậm rãi mở mắt ra, đối phương khẩn trương ánh mắt nhất thời khiến nàng khôi phục thanh tỉnh, "Làm sao vậy?" Bởi vì ngủ trong chốc lát, thanh âm mang theo ám ảnh. Úc Cẩn vừa nghe càng khẩn trương, duỗi tay dừng ở Khương Tự trên trán. Khương Tự bị hắn hành động lộng sử suốt, "A Cẩn, ngươi làm gì?" Trạm đến da thịt hơi lạnh, Lệnh Úc Cẩn thoáng an tâm, thở phào nhẹ nhõm nói, "Không nóng lên liền hảo. Nghe A Sảo nói ngươi không thoải mái, làm ta sợ nhảy dựng." Khương Tự nhất thời dở khóc dở cười, rồi nói, "Ngươi lúc kinh lúc giống, ta còn tưởng rằng bên ngoài đã xảy ra cái gì đại sự." Vừa vào hoàng thất, rất nhiều sự liền không hề là việc nhỏ. "Nhưng A Sảo nói ngươi không thoải mái," Úc Cẩn sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Khương Tử nhấp nhấp môi, biểu tình có vài phần khất thượng. Úc Cẩn ảo não não vô vô mặt, đều do ta không nên nói vậy. Ngươi nói gì đó? Khương Tử hỏi. Trương Sĩ hỏi nghi Ninh Hầu phủ tang sự, ta nói ngươi không thoải mái, không đi Úc Cẩn càng nói càng hối, không nghĩ tới ngươi liền thật không thoải mái, đều do ta. Khương Tử nâng lên một ngón tay, chống lại nam nhân môi mỏng. Úc Cẩn im miệng. Khương Tử nhất thời có chút do dự có nên hay không nói. Túc Cẩn không khỏi lo lắng, nam trạc khương tự tay, "A Tử, ngươi nếu là sinh bệnh, nhất định không thể gạt ta." Nhìn nam nhân nôn nóng biểu tình, Khương tự nói, "Ta Nguyệt Tình đã muộn mấy ngày." Chương 454 hỉ tới. Túc Cẩn vừa nghe, vội an ủi, "Đã muộn không quan trọng, nói không chừng thực mau liền tới rồi." "Khương tự, A Cẩn, ngươi có biết hay không Nguyệt Tình đã muộn ý tứ?" Túc Cẩn cười nói, "Nguyệt Tình đã muộn còn không phải là." Giọng nói đột nhiên im bặt. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương tự. Sắc mặt thập phần xuất sắc, một hồi lâu mới hoán lại đây, thấp phòng hỏi, á tự, ý của ngươi là ngươi khả năng. Khả năng có thai. Khương tự khẽ gật đầu. Kỳ thật ta cũng không lớn xác định, còn không có thỉnh đại phu xem. Nàng không phải ý kìa giả, chỉ là trong cơ thể giữa cổ, đối với tân sinh mệnh ra đời có loại kỳ diệu cảm ứng. Kìa, vậy thỉnh đại phu nhìn xem đi. Úc cần xoa xoa mặt, tâm tình thập phần phức tạp. Khương tự tâm tình cũng thực phức tạp. Kiếp trước. Nàng cung Ngốc thất thành thân đã hơn 1 năm đều không có động tĩnh, mà khi đó nàng đã 19 tuổi. Theo lý thuyết nữ tử tuổi hơi trưởng càng dễ dàng thụ thai mới là. Nhưng Cố Tình kiếp trước chưa từng có hài tử, kiếp này hai người thành thân bất quá mấy tháng liền có. Cũng bởi vậy, thương tử căn bản không dám xác định. Vì thế nàng gật đầu, nháp nhỏ nói, tạm thời không cần kinh động trong cung bên kia, miễn cho làm trò cười, khiến cho Vương phủ Lương Ý đích chính lại đây đi. Lương Ý Li đều là trưởng quản Vương phủ y y tế tiểu lại, trịu trường sử quản hạt. Úc Cẩn gật đầu, đây là tự nhiên. Không bao lâu Lương Ý Dư Chính lặng lẽ vào dục hợp viện, gặp qua Vương gia, Vương phi. Vương phi có chút không thoải mái, ngươi cấp nhìn xem đi. Lương Ý Dư Chính vừa nghe Vương phi có bệnh nhẹ, một lát không dám trì hoãn, lập tức tiến lên một bước tối đầu nói, "Thỉnh Vương phi vươn tay." Khương Tự vươn tay tới. Lương Ý Dư Chính đè lại Khương Tự thủ đoạn, theo thời gian chuyển dời thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn Lương Ý Dư Chính bộ dáng, Úc Cẩn đột nhiên liền khẩn trương lên. Thế nào? Vương phi thân thể như thế nào? Lương Y Duy Chính chính hết sức chăm chú cấp Khương Tự bắt mạch, chút nào không nghe tiếng Úc Cẩn nói, "Úc Cẩn gom lại quyền." Lương Y Duy Chính cư nhiên dám không phản ứng hắn, chẳng lẽ nói á tự còn có khác tình huống? Lương Y Duy Chính, "Bổn vương hỏi ngươi lời nói, ngươi như thế nào không trả lời?" Lương Y Duy Chính lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Úc Cẩn, "Vương gia hỏi cái gì?" Úc Cẩn âm thầm hít khí, áp xuống tức giận xúc động, lại đem lời nói lặp lại một lần, "Bổn vương hỏi ngươi" Vương phi thân thể như thế nào? Lương Y Duy Chính nghe vậy lập tức nhíu mày. Úc Cẩn nhìn lên luống cuống, một phách bàn mấy, rốt cuộc như thế nào, không được có bất luận cái gì dấu giếm. Lương Y Duy Chính sợ tới mức run run một chút, thật cẩn thận nói, "Thỉnh vương phi đem một cái tay khác vươn đến đây đi, thần còn cần lại chuẩn bị một phen." Lương Y Duy Chính thái độ ngược lại làm Khương Tự ẩn ẩn có chút xác định, bất động thanh sắc vươn một cái tay khác. Thấy Lương Y Duy Chính ngón tay đáp thượng Khương Tự một cái tay khác cổ tay, Úc Cẩn sắc mặt càng trầm. Cư nhiên còn muốn bắt mạch hai lần, cái này lang băm. Đỉnh Vương gia đằng đằng sát khí ánh mắt, Lương Y Dĩ chính áp lực pha đại, cái trán thực mau toát ra một tầng mồ hôi. Khương tự nhịn không được liếc gục cần liếc mắt một cái, đối phương lộ ra ngoài khí thế lúc này mới thu liễm. Lương Y Dĩ chính đón rác thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết sức chăm chú bắt mạch. Túc Cẩn mắt lại nhìn, phát hiện Lương Y Dĩ chính thần sắc lại xuất sắc lên. Hắn lại có đem Lương Y Dĩ chính đá ra đi xúc động. Lão gia hỏa này liền không thể thống khoái điểm sao? Như vậy không ngừng biến sắc mặt là tưởng hù dọa ai đâu. Ở Úc Cẩn thâm mắng chung, Lương Y Y chính rốt cuộc thu hồi tay. Như thế nào? Úc Cẩn gấp không chờ nổi hỏi. Lương Y Y chính ôn quyền, chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ. Vương phi không có mặt khác khống khỏe. Úc Cẩn truy vấn. Lương Y Y chính ngẩn ngơ. Hắn nguyên là thái y y của viện người, vương gia phong vương sau mới bị phân đến yến vương phủ chấp trưởng vương phủ y y tế, trước kia đương thái y thì thời điểm cấp không ít phụ nhân khám ra quá hỉ mạch. Còn chưa từng gặp qua biết được phải làm cha người phản ứng đầu tiên là như thế này. Vương phi đến tuổi cùng có hay không khác không khỏe. Lương Y thì chính nhũ đầu, giấu đi giở khóc giở cười thần sắc, Vương phi thân thể cũng không mặt khác không ổn, chính là có thai, toàn bộ thời gian mang thai sẽ có chút phản ứng. Sau đó vi thần sẽ khai chút giảm bất thời gian mang thai phản ứng chén thuốc cùng với dặn dò một ít cấm kỵ. Úc cẩn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra cười bộ dáng, không có mặt khác vấn đề liền hảo. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi. Túc Cẩn một chút không phối hợp Lương Ý Chí chính vui sướng, nhàn nhạt nói, Vương phi vừa mới có thai, tạm thời không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới Vương phi có hi hỷ sự. Lương Ý Chí chính ngượng ngùng giật giật khóe miệng. Vương gia như vậy bình tĩnh, nhường đường hỉ người thực xấu hổ a. Nhớ kỹ sao? Túc Cẩn có chút không kiên nhẫn. Hắn hoài nghi hoàng đế lão tử lung tung thấu một ít người tạo thành yến vương phủ gánh hát. Bằng không trưởng xử như vậy rộng rãi, Lương Ý Chí chính đầu góc không linh quang, như thế nào liền không một cái bình thường. Thành Vương gia yên tâm, Vương phi có hỷ sự chờ đầy 3 tháng lại đối ngoại nói không mượn. Lương Y Duy Chính thập phần tức thời nói: "Nói như vậy, hoài thai tiền tam tháng không lớn bướng chắc, nếu là hộ lý không hảo hoặc là thai phụ bản thân trạng huống không tốt thập phần dễ dàng hoại thai, màn 3 tháng lại báo tin vui xem như lệ thưởng. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi." Lương Y Duy Chính không cam lòng, lại nói một lần hỉ: "Liên tính không có tiền thưởng nhưng lấy, ít nhất hắn sớm cấp Vương phi trận bệnh ra hỷ mạnh, Vương gia tổng nên khích lệ hai câu đi." Mắt trông mong chờ lương ý gì chính chỉ phải đến úp cẩn một câu, đi xuống khai dự đi. Lương ý gì chính, nếu trước mặt không phải hoàng tử, con thật muốn đem chén thuốc khấu ở trên mặt hắn. Vẫn là Khương tự thiện giải nhân ý, cười nói, lương ý gì chính vất vả. A xảo. A xảo hiểu ý, lấy thưởng bạc đưa cho lương ý gì chính. Lương ý gì bản chính nên chối từ không chịu, trở lại khuyên khi mới thuận thế nhận lấy. Nhưng vương gia không bình thường làm lao đầu nhi không dám mạo hiểm, ra mặt dày trực tiếp liền nhận lấy, đa tạo vương phi. Vi thần này liền đi cho ngài khai dược. Chờ Lương Y Gia Chính lui ra, U Cẩn ánh mắt rời xuống, dừng ở Khương Tử Bình thản bụng nhỏ chỗ. Nhìn cái gì? Khương Tử ngước mắt xem hắn. U Cẩn giơ tay dừng ở nàng trên bụng nhỏ, sắc mặt phức tạp, nơi này, thật sự có chúng ta hài tử. Khương Tử trừng hắn một cái, Lương Y Gia Chính đều chẩn bệnh ra tới, ngươi còn không tin? Cũng chỉ là, chỉ là cảm thấy quá đột nhiên. Hắn còn không có làm tốt đương cha chuẩn bị a. Còn muốn cùng A tự hảo hảo quá 2 năm hai người tiểu nhật từ đâu, như thế nào liền phải có cái tiểu gia hỏa tới cùng hắn tranh sủng. Tiểu gia hỏa uy hiếp tuyệt đối so với nhị Nưu lại. Người này là cái gì biểu tình, hay là có hải tử không cao hứng? Khương Tự nhất thời cũng có chút bực. Hỗn đản này quả nhiên cùng kiếp trước không có gì hai dạng. Cao hứng là cao hứng, nhưng lại lo lắng có hải tử ngươi liền không đếm xỉa tới ta. Khương Tự không thể nhịn được nữa kháp hắn một phen, ngu ngốc, đây là chúng ta hai cái hải tử lại không phải ta một người. Đến lúc đó, chúng ta chính là một nhà ba người. Úc Cẩn mần ra, đột nhiên đối nguyên bản mơ hồ hài tử có cụ thể tưởng tượng. Có một cái sẽ đối hắn kêu cha, đối á tử kêu nương tiểu gia hỏa tựa hổ cũng không tồi. A tử, Ân. Hiện tại hài tử có phải hay không có tiếng tim đập? Khương Tử không xác định, còn như vậy tiểu, không có đi. Ta nghe một chút. Úc Cẩn mang theo tò mò thò lại gần. Chương 455 đại khoái nhân tâm. Vương phủ trưởng sử tìm được lương y gia chính. Vừa mới đi cấp vương phi hỏi khá quá. Lão đầu nhi vướt dấu hỏi, nếu là vương phi thật sự thân thể có bệnh nhẹ, một khi bởi vì không đi phúng viếng bị người bắt được nhược điểm hắn cũng hảo ứng đối. Lương y gia đúng giờ đầu, vương phi thân thể như thế nào? Lương y gia chính hơi hơi chần chờ, nói, có chút khí huyết hư, khai dược bổ một bộ thì tốt rồi, trưởng sử chớ có lo lắng. Lão trưởng sử yên lặng nắm tiếp theo can dấu. Khí huyết hư Này còn không phải là không bệnh sao?" Tăng trưởng sử như vậy sắc mặt, Lương Ý Dĩ Chính vội an ủi, "Ngài thật sự không cần lo lắng, Vương phi không có việc gì." "Trương Sử." Lao đầu Nhi nản lòng thoái chí vây vây tay, Lương Ý Dĩ Chính đi vội đi. Lương Ý Dĩ Chính không hiểu ra sao rời đi. Từ Vương gia đến Trương Sử, một đám như thế nào đều như vậy không bình thường đâu. Nghi Ninh Hầu phụ thực mau đã biết gương tự không tới phúng viếng tin tức, trong lúc nhất thời, cảm kích giả tâm tình phức tạp. Tô Đại Cưu tuy rằng lý giải Khương Tử Cách làm, lại không nghĩ rằng nàng có thể làm được như vậy tuyệt. Người đều đã chết, chẳng sợ vì hai lão mặt mũi, tổng nên tới bái tế một chút đi. Cư Vương vị chi vị, Khương Tử xem như Nghi Ninh Hầu phủ Đông Đảo thân thích trung thân phận nhất hiển hách một cái, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mợ đã qua đời, thân là cháu ngoại gái Yến Vương phi không tới phụ viếng, cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào? Chê cười Nghi Ninh Hầu phủ không mặt mũi là một phương diện chỉ sợ cháu ngoại gái cũng muốn bị người chỉ trích huyết thiếu lên nghĩa. Tô Đại Cửu đối Khương Tử Tương lai có vài phần lo lắng, cháu ngoại gái như thế không hiểu chuyện, chỉ sợ phong cảnh chỉ là nhất thời. Nghi Ninh hầu phủ Linh Đường bố trí đến túc mục trang nghiêm, Vũ thị một đôi nhi nữ ăn mặc áo tang ngồi quỳ một bên, sớm đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Khương An Thành mang theo Khương Yiye, Khương Trạm tiến đến phúng viếng ghi, Tô Thanh Sương ôm Khương Yiye khóc rống, nhất thời bi thương quá độ thế nhưng ngắt đi. Linh Đường trung một trận binh hình hoang mã loạn, Đại Cứu, ta bồi đại biểu mọi đi phía sau nghỉ tạm." Khương Y Lệ đỡ Tô Thanh Xương đối Tô Đại Cứu nói. Khương Y Lệ thiện tâm, tuy rằng hận cực kỳ đã nằm ở trong quan tài vữu thị, lại không có giận chó đánh mèo đến Tô Thanh Xương trên đầu. Tô Đại Cứu pha Trần An, thầm nghĩ, so với Khương tự, Khương Y Lệ cái này cháu ngoại gái vẫn là hiểu chuyện nhiều. "Đi thôi, hảo hảo khuyên nhủ ngươi biểu muội." Tô Đại Cứu dứt lời, đảo qua hai cái thứ nữ, trầm khuôn mặt nói, "Các ngươi cũng đi phía sau đi." Nhị cô nương Tô Thanh Tuyết cùng Tam cô nương Tô Thanh Vũ vội vội bò lên, một tẩm một hữu ôm lấy Tô Thanh Sương rời đi linh đường. Khương An Thành đối Tô Đại Cứu nói, nén bi thương. Tô Đại Cứu trong lòng lập bắp kinh hãi, quan sát kỹ lưỡng Khương An Thành, thấy hắn giữa mày là chân chính quan tâm, hiện lên một ý niệm, hay là Khương An Thành còn không biết hiểu muội muội mất trấn tướng. Tô Đại Cứu đoán không sai, Khương An Thành giờ phút này xác thật còn bị chẳng hay biết gì. Đây là ngày ấy rời đi nghi Ninh Hầu phủ sau, Khương tự ba người thương lựa quá. Phụ thân đối mẫu thân dùng tình quá sâu, nếu đã biết chân tướng, chỉ sợ sẽ chịu không nổi làm ra một ít kinh thiên động địa sự tới, thì như xách theo dao sông vào Nghi Ninh Hầu phủ trực tiếp đem Vu thị chém chết linh tinh. Nếu Nghi Ninh Hầu phủ đã cam chịu muốn Vu thị đến mạng, hà tất ố hế phụ thân tay. Đợi mấy ngày, quả nhiên truyền ra Vu thị tin người chết. Đến lúc này, lại lo lắng Khương An Thành sẽ tạp nhân ra linh đường, Khương Ý đi cùng Khương Trạm tính toán, rứt khoát kéo giải tới về sau lại nói: Khương An thành nhiều năm qua thừa nhận tăng thêm chi đau, trụ tâm thấu xương, cho nên đối trung niên tăng thê Tô Đại Cứu phát ra từ nội tâm đồng tình, vỗ cánh tay hắn liên thanh an ủi. Tô Đại Cứu không khỏi nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái. Khương Trạm miễn cưỡng gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng có tạp linh đường xúc động, vừa mới bái tế Vưu Thỉ khi càng là ăn rồi bỏ ghế thởm. Chẳng qua nghĩ đến trưởng tỷ mọi cách quyến bảo, chỉ có thể nhịn. Vẫn là tứ muội thống khoé tiêu sái, dứt khoát không có tới, quả thực làm hắn hâm mộ. Thôi Dù sao Viu thị đã lên mạng, mẫu thân chết đến đế quái không đến nghi ninh hầu phủ những người khác trên đầu, nên quấy người là hại chết mẫu thân hung phượng, vinh dương trưởng công chúa. Nghĩ đến này, Khương Trạm Vũ mắt che đi chợt lóe mà qua sắc khí, sờ sờ bên hung bội đao vị trí. Khương An thành chút nào không biết nhi tử tâm tình, thở dài hỏi Tô Đại Cứu, như thế nào như vậy đột nhiên. Tô Đại Cứu mặt mang đau thương, đáy mắt lại một mảnh đạm mạc, bệnh cấp tính. Thật là không thể tưởng được. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến đâu? Tô Lại Cửơ tay đè để cheo mắt. Ai có thể nghĩ đến Vu thị hại chết muội muội lại tới hại Mâu thân? Hắn cư nhiên cùng như vậy độc phụ cùng chung chăn gối gần 20 năm. Tô Thanh Tuân vành mắt đỏ bừng nhìn Tô Lại Cử, trong lòng nghi hoặc như quả cầu tuyết, càng thêm lớn. Mâu thân rõ ràng thân thể hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên liền không có? Nói là bệnh cấp tính, nhưng phụ thân đau thương mạc danh làm hắn cảm thấy không đủ thâm, mà tổ phụ, tổ mẫu biểu hiện càng là quá mức bình tĩnh. Đúng lúc này, Tô Thanh Tuân nghe Khương An thành hỏi Dự nhiên còn chưa tới sao? Tô Thanh Tuân không khỏi ngẩng đầu. Tô đại cứu bị hỏi đến màn ra, nói: "Vương phủ truyền tin như tới, nói vương phi không lớn thoải mái." Khương An Thành vừa nghe tâm liền huyên lên, nghiêng đầu hỏi Khương Trạm: "Mấy ngày trước đây các ngươi ba cái không phải còn cùng nhau tới thăm ngươi bà ngoại, khi đó ngươi tứ muội thế nào?" Khương Trạm chỉ có thể bịa chuyện, lúc ấy nhìn tứ muội sắc mặt không được tốt. Khương An Thành trừng Khương Trạm liếc mắt một cái, "Vậy ngươi trở về như thế nào không rên một tiếng?" Sớm biết rằng liền phái người đi xem người tứ muội. Loại này nhi tử có ích lợi gì? Khương Trạm Yên lặng mắt trợn trắng. Rõ ràng còn có đại tỷ đâu, vì cái gì vẫn là hắn ai mắng? Tô đại cứu trừu trừu khoe miệng. Chết không được cháu ngoại gái như thế tùy hứng, hóa ra là bị đương cha sủng. Tô Thanh Tuân Yên lặng nghe, tâm tư lại phóng tới nơi khác, biểu đệ bọn họ đã tới lúc sau không hai ngày mẫu thân liền đã qua đời, tựa biểu muội lại không có tới cho mẫu thân phụng viếng, này trong đó hay không có cái gì liên hệ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có ẩn tình, nếu không phải linh đường bên trong đám đông nhìn chăm chú, người đến người đi, hận không thể lập tức hỏi cái đến tuột cùng. Lại có người tiến đến phung viếng, tô thanh tuân áp xuống phân loạn ý niệm chết lạng dập đầu đáp lễ. Thất, tô thanh sương đã tỉnh táo lại, lôi kéo khương ý đi tay thấp rộng nước nở. Khương ý khi hề thở dài, khuyên đủ, đại biểu mội, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi. Tô thanh sương lau nước mắt, biểu tỉ, ta minh mạch, nhưng ta còn là nhịn không được. Long da quá khó tiếp thu rồi. Khương Y Lì giơ tay đem Tô Thanh Sương ôm vào trong lòng, không tiếng động vô vô nàng vai, lại nhiều nói lại quên không ra khẩu. Thật lại nói tiếp, là bọn họ thái độ kiên quyết yêu cầu Vu thị đền mạng. Nhưng nàng không hối hận. Nàng tuy rằng không giống tứ muội như vậy lợi hại, nhưng cũng biết mối thù giết mẹ không đổi trời chung, tuyệt không hồi cũng chính là đường sống. Lúc này mọi cách gia nuôi Tô Thanh Sương tang mâu chi đau, không khỏi có chút giả mù sa mưa. Khương Y Lì là cái thật sự người chỉ có thể khô cằn chụp đánh Tô Thanh Sương lấy kỳ an ủi. Đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ như thế nào không có tới a? Nhị cô nương Tô Thanh Tuyết đột nhiên hỏi. Khương Y Lì nhìn Tô Thanh Tuyết liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vương phủ không có đưa tin tới sao? Tô Thanh Tuyết không nghĩ tới từ Khương Y Lì nơi này chạm vào cái mềm cái đinh, ngượng ngùng câm mồm, trong lòng lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Mẹ cả đã chết, không bao giờ dùng lo lắng bởi vì làm tạp ngốc tử nhị ca sự tương lai bị mẹ cả thu thập. Thật là đại khái nhân tâm. Chương 456 biết được chân tướng. Sở Tô Thanh Vũ đưa Khương Ý Ly đi ra ngoài, nhìn biểu tình hoảng hốt Tô Thanh Sương, Tô Thanh Tuyết nhãn châu vừa chuyển nói, "Đại tỷ, ngươi nói Nhị biểu tỷ không tới cho Mẫu thân phụ viếng, thật là bởi vì không phải mãi sao?" Tô Thanh Sương hoàn hồn, mặt hơi trầm xuống, "Nhị muội lời này ý gì?" Tô Thanh Tuyết nhấp nhấp môi, nói, "Ta chính là cảm thấy Mẫu thân đi đến quá đột nhiên, rõ ràng mấy ngày trước đây còn hảo hảo, Nhị biểu tỷ bọn họ tới thăm quá bà ngoại sao như thế nào liền đi đâu?" Câm mồm. Tô Thanh Sương giận dữ. Tô Thanh Vũ điu môi, "Ta biết đại tỷ cùng Khương gia hai vị biểu tỷ cảm tình hảo, ta nói này đó ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng ngươi liền không kỵ quái sao?" Tô Thanh Sương nhíu mày, "Về sau những lời này ta không nghĩ lại nghe được, ngươi đi ra ngoài đi." "Kia đại tỷ nghỉ ngươi đi, ta cáo lui." Tô Thanh Tuyết túm túi người, đi đến cửa phòng khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, đáp ý chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Tổ mẫu năm trước ngày sinh ngày ấy Nàng dường như bị lộ sạch xiêm y liễu đẩy đến mọi người trước mặt, một chút thể diện đều vô. Hại nàng rơi vào như vậy hoàn cảnh, có ngu thuần giống nhau mẹ đẻ, ngoan độc mẹ cả, còn có chút không lưu tình khương tử. Hiện giờ mẹ cả đã chết, đệ ở nàng trên đầu núi lớn không có, nên nàng khoan khoái 2 năm. Ha ha, nàng không làm gì được trở thành yến vương phi khương tử, ở đích tỷ trong lòng loại thượng một cây thứ vẫn là có thể. Tương lai đích tỷ cùng khương tử một khi nháo khai, dù sao cùng nàng không quan hệ, xui xẻo cũng là đích tỷ xui xẻo. Đối với Vưu thị, Tô Thanh Tuyết sợ hãi thả căm hận. Hiện giờ Vưu thị đã chết, chỉ cần tưởng tượng đến bởi vì nàng vài câu châm ngòi bị mẹ cả phụng ở lòng bản tay đích tỷ sẽ suy sẹo, liền không khỏi tâm sinh chờ mong. Tô Thanh xương mặt vô biểu tình ngồi ở trên giường, nghe cửa phòng khép lại thanh, trong lòng xác thật nhân Tô Thanh Tuyết một phen lời nói nổi lên gợn sóng. Mẫu thân chết, thật sự cùng biểu tỷ bọn họ có quan hệ. Vào đêm, linh đường quặng khu é chút, chỉ có hiếu tử Hiển Tôn thủ trọng than. Tô Thanh Tuân cấp trộng than thêm chút hóa vàng mã, nhìn chằm chằm tiền giấy hóa thành cho bụi, Tiên Lặng đứng dậy hướng vào phía trong đi đến. Tô Đại Cứu chính nghỉ ngơi, không hề buồn ngủ. "Phu thân, ngài ở sao?" Tô Đại Cứu xoay người dựng lên, làm Tô Thanh Tuân tiến vào. Tô Thanh Tuân thực mau đẩy cửa mà vào. Nhìn ngắn ngủn 2 ngày liền rõ ràng gầy ốm như tử, Tô Đại Cứu thở dài, "Tuân Nhi, ngươi tuy rằng muốn tốc trực bên linh cứu, cũng muốn chú ý thân thể." "Nhi tử biết." Tô Thanh Tuân nói xong, trầm mặc xuống dưới. Có việc. Tô Thanh Tuấn nhìn Tô Đại Cứu, hỏi: "Phụ thân, mẫu thân đến đột cùng lại như thế nào đi?" Tô Đại Cứu lập tức nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc: "Không phải nói, mẫu thân ngươi được bệnh cấp tính, kia chỉ là đối người ngoài lý do thoái thác đi." Tô Thanh Tuấn nhàn nhạt đánh gẫy Tô Đại Cứu nói: "Hắn là Nghi Ninh Hầu Thế Tôn, nhị đệ không có sau chính là đại phòng này đồng lưỡi duy nhất nam đinh, có một số việc không thể không biết rõ ràng." Tô Đại Cứu còn ở cường căng: "Tuân nhi, ngươi nói gì vậy?" Tô Thanh Tuân cùng Tô Đại Cứu đối diện, không hề lùi bước chi ý, "Phụ thân, nhi tử sắp đội mũ, có quyền biết chân tướng, đặc biệt là người kia vẫn là mẫu thân của ta, là ta tại đây trên đời thần cận nhất hai người chí nhất." Tô Đại Cứu nhìn chăm chú nhi tử đôi mắt. Tuổi trẻ nam tử đôi mắt tuy rằng có chút sưng đỏ, lại tràn đầy mỏi mệt, lại khó nén thánh thấu. Thật lâu sau sau, Tô Đại Cứu hỏi, "Ngươi thật sự phải biết rằng?" Tô Thanh Tuân trong lòng trầm xuống, gật đầu, "Nhi tử muốn biết." Hắn quả nhiên không có đoán sai. Mẫu thân mất có khá phần tình. Thấy nhi tử như thế kiên trì, Tô Đại Cứu giơ tay xoa xoa giữa mày, thở dài, "Mẫu thân ngươi phạm vào đại sai." "Mẫu thân phạm vào gì sai?" "Nàng cho ngươi tổ mẫu hạ độc." "Cái gì?" Tô Thanh Tuân rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, khiếp sợ không thôi. Lời nói đã nói ra, Tô Đại Cứu không hề rối rắm, nói tiếp, "Ngươi cô mẫu cũng là bị mẫu thân ngươi hạ độc hại chết." Nhi tử thông tuệ nhiều tư, cùng với làm hắn đối mẫu thân nguyên nhân chết phạm nói thầm. Tương lai nhân hiểu lầm cùng Khương gia đặc biệt là cùng thân là Yến Vương phi cháu ngoại gái náo ra mâu thuẫn, kia mới là hối tiếc không kịp. Tô Thanh Tuân chỉ cảm thấy toàn bộ nhận tri đều đã xẻ ra điên đảo, há miệng thở dốc, thanh âm như liệt dương hạ bờ sông thượng rẽ rửa cá, "Phụ thân, có thể hay không nghĩ sai rồi? Mẫu thân sao có thể làm ra loại sự tình này tới?" Ở Tô Thanh Tuân trong lòng, Vưu thị chính là từ mẫu hình tượng, cùng bất luận cái gì một vị yêu thương nhi nữ mẫu thân giống nhau như lúc. Người mẫu thân khẩu thừa nhạn Tô lại cứu người lạnh, sợ Nhi Tử còn không tin, bổ sung nói, ở ngươi tổ phụ tổ mẫu, nhị thúc nhị thẩm còn có ta trước mặt. Tô Thanh Tuân hoàn toàn đã chết tâm, lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách phụ thân không đủ bình thường, khó trách tổ phụ tổ mẫu như thế bình tĩnh, khó trách nhị thẩm nhìn hắn ánh mắt có chút khác thường, khó trách mẫu thân. Tô Thanh Tuân bỗng nhiên sử sốt, bật thốt lên nói, mẫu thân chết? Nàng tự sát? Chính là, Tô Thanh Tuân muốn nói cái gì, muôn vàng ngôn ngữ lại hóa thành cục đá chắn ở ngực. Chính là cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn nói Mẫu thân không phải tự sát, là bị buộc chết? Hại chết cô mẫu, lại hại tổ mẫu, như vậy hành vi phạm tội bị tố giác ra tới, Mẫu thân trừ bỏ chết còn có thể như thế nào? Nếu nói Mẫu thân là bị buộc chết, kia cũng là bị nàng chính mình đưa vào tuyệt lộ. Nghĩ vậy, hai hàng thanh lệ theo Tô Thanh Tuấn khẽ mắt rơi xuống. Mẫu thân vì sao phải hại cô mẫu cùng tổ mẫu? Đây là Tô Thanh Tuấn vô pháp suy nghĩ cẩn thận sự. Tô Đại Cửu B nhắm mắt, nói: Phu nhân vô tri cùng nông cạn thôi. Hại lão phu nhân, thực chất không phải bởi vì quản gia quyền bị lão phu nhân cắt giảm, mà là bởi vậy chột dạ lão phu nhân phát hiện nàng tính kế khương tự sự. Hai muội muội, còn lại là đã chịu Vinh Dương trưởng công chúa hiệp bước sau hồ đồ cùng không hề điểm mấu chốt. Tô Thanh Tuân còn đãi tế hỏi, Tô đại cứu mở mắt ra nhìn hắn, thở dài, "Tu Nhi, cho ngươi nương ở ngươi trong lòng chừa chút thể diện đi." Tô Thanh Tuân khẽ miệng mắc máy, "Tiếc khí." Phu thân nói không sai. Đã biết Ngô Thân hại tổ mẫu cùng cô mẫu sự, hỏi lại đi xuống bất quá là triệt triệt để để bại lộ ra Ngô Thân xấu xí thôi, lệnh Ngô Thân ở trong lòng hắn hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Hồ đồ một chút, ít nhất còn có thể an ủi chính mình nói Ngô Thân là có khổ chung. Phu thân, nhi tử đi tốc trực bên linh cứu. Tô Thanh Tuân Phảng phất bị rút cạn sức lực, nện bước trầm trọng rời đi. Tô đại cứu hơi hơi nhẹ nhàng tỏ ra. Hắn không nghĩ đề cập Vinh Dương trưởng công chúa, để tránh nhi tử tuổi trẻ khí thịnh làm ra lô mãng sự tới. Tô Thanh Tuân đi ở hội linh đường trên đường, hành lang hạ treo bạch đèn lồng đầu tới trắng bệ ánh sáng. Cách đó không xa dưới tầng cây, lập một cái một bộ bạch cáo tang hiểu điệu thiếu nữ. Đại muội, Tô Thanh Tuân bước chân hơi đốn, thực đi mau qua đi. Thu đêm lộ hàn, Tô Thanh xương má biên đông lạnh đến hơi hơi đỏ lên. Đại ca đi tìm phụ thân rồi. Cùng thiếu nữ cặp kia hết trầm đau thương con người đối diện, Tô Thanh Tuân thở dài nói, đại muội, ngươi theo ta tới. Hắn muốn biết sự Muội muội làm sao không nghĩ lộng cái mình bắt đầu. Nghe xong Tô Thanh Tuân giảng thuật, Tô Thanh Sương run rẩy tay che lại mặt, không tiếng động gấp gáp. Khó trách, tựa biểu muội tới đều không muốn tới. Khương Tự không có tới nghi Ninh Hầu phủ phúng viếng đại cứu mẫu sự thực mau khiến cho người có tâm chú ý. Chương 457 bộ tội. Trước hết biết được tin tức chính là Tề Vương. Lao thất truy hướng, không nghĩ tới Lao thất tức phụ cũng là cái tùy hướng. Tại tâm phúc trước mặt, Tề Vương thiếu chút cố kỵ, cười nói: Phu tá phụ họa, Yến Vương phi tự nhiên so ra kém chúng ta Vương phi Hiền Lương khéo léo. Tề Vương trên mặt không hiện, trong lòng lại một trận nghi hoặc. Mỹ nhân nhi tùy hứng một ít cũng là có thể tha thứ, hắn thê tử bộ dạng bình thường, tổng nên có điểm khác sở trường đi. Mà Hiền Lương khéo léo điểm này sở trường, lại có mấy cái nữ tử không có đâu. Tề Vương trong lòng hiện lên nảy đó ý niệm, lại nói, tiên sinh nói được là, đến thê như thế, là bổn vương chuyện may mắn. Phu tá một trận kích động, vội khen Tề Vương vài tiếng. Vương gia không coi trọng sắc đẹp, tất nhiên là có đại tạo hóa, mà hắn có thể đi theo như vậy chủ tử, tương lai tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Loại này ca ngợi nói Tề Vương đã sớm nghe quán, nghe vậy đạm đạm cười, khiêm tốn hai câu. "Phu ta ánh mắt chợt lóe, nói, "Vương gia, Yến Vương phi như thế thất lễ, ngài xem hay không muốn?" Tề Vương luốt ve ngón cái thượng ngọc ban chỉ, lắc đầu, "Ta cùng với Yến Vương là một mẹ đẻ ra huynh đệ, Yến Vương vợ chồng không hiểu chuyện, quay đầu lại tìm một cơ hội lén nhắc nhở một chút chính là Không cần thiết náo đại. Phu tá vội khen tặng nói, vương gia thật là trạch tâm nhân hậu. Thiên sinh quá khen. Phu tá lui ra sau, tiểu thư phòng lập tức quẳng cuếc xuống dưới, chỉ chờ Tề Vương tính toán một lát, từ sập đứng dậy đi hướng cửa sổ. Mở ra cửa sổ, loạt vào trong tầm mắt là nhất phái cuối mùa thu cảnh sắc, hữu quang thanh lãnh. Tề Vương câu môi cười cười. Đối phó lão thất, cần gì hắn ra tay, đều có mấy cái huynh đệ lại lao. Tỷ Như tính nôn nóng lão ngũ. Tỷ Như Nhân hôn kỳ gần nơi trốn bị Lao Thất vợ chồng so đi xuống lão lục, tỷ như ngu thuần thái tử. Chờ đến Lao Thất lâm vào mọi người đòi đánh hoàn cảnh, hắn lại ra mặt giúp đỡ một vài, gì sơ Lao Thất không cảm động đến rơi nước mắt từ đây vì hắn xuất lực đâu. Tề Vương nghĩ này đó, khóe miệng ý cười càng thâm. Lỗ Vương trong phủ, Lỗ Vương biết được tin tức sau hưng phấn không thôi, thật mạnh một phách bàn mấy, hảo thật sự, Lao Thất lúc này cuối cùng muốn xui xẹo. Đảo cái gì múp? Lỗ Vương phi một chân bước vào ngay cửa. Nghe xong một câu, Lỗ Vương nhíu mày, như thế nào không gõ cửa liền tiến ta thư phòng? Cái này con mẹ, càng thêm không có quy củ. Lỗ Vương Phi liếc trong thư phòng phụ tá liếc mắt một cái, luôn ngự khách khí thỉnh người đi ra ngoài, lúc này mới nhàn nhạt nói, đột kích kiểm tra. Lỗ Vương nghe vậy lập tức đen mặt, luốt vén tay áo tưởng hảo hảo nói nói chuyện nhân sinh. Quán thượng như vậy cái tức phụ thật là vô pháp sống, ngày thường nhìn chằm chằm được ngay cũng liền thôi, hắn còn không phải là trộm ở tiểu trong thư phòng sờ sờ tiểu nha hoàn sao? Tuy nhiên đã bị này Mộ La Sắt mang theo dao phay đá vang môn. Từ đây lúc sau, hung tụ thêm hương tiểu nha hoàn đổi thành đầy mặt nếp gấp lão nhân, mà ngay cả cái thanh tú gã sai vật đều không cho hắn sai xử. Nhớ tới này đó, Lỗ Vương liền tức giận đến cắn răng, hắc mặt nói, "Chớ có quá mức." Lỗ Vương Phi Yên lặng từ trong lòng lấy ra một phen dao phay, xách ở trong tay, cười khinh khách hỏi, "Vương gia nói ta quá mức?" Lỗ Vương trực tiếp nhảy dựng lên, khí thế lập tức biến mất, nói chuyện liền nói lời nói. Động bất động xách dao phay làm cái gì? Nay người đàn bà đanh đá là thật dám dẫn theo dao phay bởi giết hắn, nếu là truyền ra đi quả thực ném người chết. Lỗ Vương Phi đem dao phay thu hồi tới, hỏi, Vương gia vừa mới nói ai muốn xui xẹo? Ta nói lão thất. Lỗ Vương đem nghe tới tin tức giảng cấp Lỗ Vương Phi nghe. Lỗ Vương Phi lẩm bẩm nói, Tiên Vương Phi thật đúng là có tính cách. Lỗ Vương cười lạnh một tiếng, lão thất cái kia Vương bát dê con, nơi trốn cùng ta không qua được, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn xui xẹo. Vương gia muốn làm gì?" Lỗ Vương phi cảnh giác hỏi. "Đương nhiên là tìm cái nguồn quan buộc tội lão thất hai vợ chồng a." Lỗ Vương xoa tay hầm hè, đã có thể tưởng tượng Yến Vương vợ chồng bị nguồn quan buộc tội đến trán một đầu bao xui xẻo hình dáng. Lỗ Vương phi trừng mắt nhìn Lỗ Vương liếc mắt một cái, "Vương gia, loại sự tình này chúng ta vẫn là thiếu chỗ lẫn." Lỗ Vương không phục hồi trừng. Lỗ Vương phi khó được mềm ngữ khí, "Yến Vương vợ chồng liền tính xui xẻo, với chúng ta cũng không gì chỗ tốt." Vương gia hà tất làm hại người mà chẳng l익 ta việc. Ai nói không có chỗ tốt, nhìn lão thất xui xẻo ta cao hứng a. Tóm lại vương gia đừng trộn lẫn cái đó, nói không chừng yến vương phi làm như thế là có nội tình đâu. Có thể có cái gì nội tình, chính là mùa sớm đắc chí không biết trời cao đất dày thôi. Lô vương đối Lô vương phi nói không cho là đúng. Lô vương phi yên lặng móc ra dao phay. Nhìn chằm chằm mã đến tỏa sáng dao phay, Lô vương mặt mặc, bực bội đứng dậy, "Thôi, nữ nhân chính là nhiều chuyện." Hàn Đở Phi Phi đẩy cửa đi ra ngoài, chợt quay lại, "Đây là ta thư phòng." Lỗ Vương Phi Sủy Hảo giao phay đứng dậy, cười khanh khách nói, "Ta đây trở về phòng." Vương gia nhớ rõ qua đi dùng cơm. Lỗ Vương Phi vừa đi, Lỗ Vương liền đạp vài hạ tiểu ghế con mới tính ngu muội giận. "Thôi, lúc này ở đây tính lao thất gặp may mắn, về sau có thu thập hắn thời điểm." Thục Vương nghe nói tin tức, tâm tình bâng lãng. Từ năm trước nghị thân bắt đầu, bởi vì cùng Lao Thất hôn kỳ chỉ cách gần tháng, liền nơi trốn bị Lao Thất đáp một đầu. Hiện giờ hết giận, cơ hội cuối cùng tới. Từ từ xem những người khác có vô động tĩnh, nếu là có liền quạt gió thêm tuổi một phen, chú ý đừng làm người theo dõi chúng ta bên này. Phân phó đi xuống sau, Thục Vương đối sắp sửa phát sinh sự bắt đầu lòng mang chờ mong. Con. Đông cung bên trong, Thái tử hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng chờ đến Lão Thất nhược điểm. Từ Lão Thất trở lại kinh thành, mỗi một lần náo sự cuối cùng đều phải hại hắn ai mắng, khẩu khí này đã ngẹn thật lâu. Đáng chết Lão Thất. Lúc này đây xem ngươi như thế nào chạy thoát trách phạt. Tìm luôn quan hung hăng buộc tội Yến Vương vợ chồng. Thức mau buộc tội Yến Vương vợ chồng sổ con liền như tuyết hoa xôi nổi bay đi cảnh minh đế long án thượng. Chuyên mặt trời đã cao chiều, càng là vài tên môn quan bước ra khỏi hàng, rống rạc hùng hồn giận mắng Yến Vương phi có tổn hại hoàng gia uy nghi, tiện đà buộc tội Yến Vương sa vào sát đệm, đối Yến Vương phi quá mức dung túng. Cảnh minh đế mặt vô biểu tình nghe, trong lòng đại đại không ngo. Này đó lão gia hỏa Bộ tội lao thất tứ phủ không hiểu quy củ cũng liền thôi, xả cái gì yến vương sa vào sắc đẹp. Sa vào sắc đẹp là như vậy dùng sao? Giữa mí tiếp, ngủ ký tử mới kêu sa vào sắc đẹp, hiếm lạ chính mình tứ phủ như thế nào có thể kêu sa vào sắc đẹp. Rõ ràng kêu vợ chồng hòa thuận mới là. Cảnh Minh Đế ở trong lòng yên lặng phản bác một chút, ánh mắt vừa chuyển quét về phía quy lập một bên núc gần. Ấn quy củ, phạm là đã chịu bộ tội người, vô luận thân phận cao thấp, có tội cũng không, đều yêu cầu quỷ nghe hắn. Đây là lúc này thịnh hành luận điệu, ngươi nếu nơi trốn thích đáng, người khác vì sao sẽ buộc tội ngươi? Nếu buộc tội ngươi, tất nhiên là ngươi có không ổ chỗ, chẳng sợ không có không ổn, kia liền có thì sửa không, có thì thôi, tóm lại trước quỷ là được rồi. Lúc cần nghĩ tới sẽ nhân khương tự không đi phúng viếng Vưu thị đã chịu buộc tội, lại không nghĩ rằng buộc tội người cư nhiên nhiều như vậy, hại hắn đầu gối đều mau quỷ sưng lên. Cứ như vậy, hắn liền không có biện pháp lại có sắc mặt tốt, khí lạnh nhắm thẳng ngoại mạo. Đứng ở Úc Cẩn phụ cận thần tử yên lặng hướng bên cạnh Xê Dịch. Tiên Vương liền huynh đệ đều giám đánh, bọn họ vẫn là tránh xa một chút an toàn. Cảnh Minh Đế vừa thấy Úc Cẩn lắc lắc mặt, liền tới rồi hỏa khí, "Lão thất, ngươi cũng biết tội." Chương 458 truyền thái ý. Bị Cảnh Minh Đế điểm danh, Úc Cẩn vẻ mặt mờ mịt, như thần không biết. Không biết. Cảnh Minh Đế hỏa khí lớn hơn nữa, một lòng tay bước ra khỏi hàng vài tên môn quan, "Ngươi vừa mới không nghe được bọn họ nói." Úc Cẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói, Nhi thần nghe được. Hắn đương nhiên lệnh cảm xúc trào dâng các nôn quan càng thêm tơi ý chí chiến đấu. Quá kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo, Tiên Vương đây là ỷ vào hoàng tử thân phận nửa điểm không đem bọn họ để vào mắt ta. Hoàng tử lại như thế nào, chính là hoàng thượng xảo suy nghĩ ra cùng còn phải bị bọn họ mang đâu. Cảnh Minh Đế cảm nhận được các nôn quan hừng hực lửa giận, vì tránh cho phát sinh nôn quan đâm cây cột đen đuổi sự, vội trấn an nói, "Chư khanh tạm thời đừng nóng nảy." Ngược lại đối Úc cẩn một tiếng uống, nếu nghe được Ngươi còn trang cái gì hồ đồ? Cái này hỗn chứng đồ vật, yêu thương tức phụ là chuyên tốt, khá vậy không có như vậy túng, liền không thể điều thấp điểm sao? Cảnh Minh đế càng nghĩ càng tới khí. Nhớ năm đó hắn cùng còn chỉ là hoàng tử phi hoàng hậu cũng là phu thê ân ái, trước mặt ngoại nhân thả muốn thành tất điểm, miễn cho ngoại người khát mắt. Tiểu tử này quá không biết thu liễm, nương lần này cơ hội lạn lên hảo hảo gõ một chút. Cảnh Minh đế hạ quyết tâm thu thập nhi tử, sắc mặt càng thêm khó coi. Phu hoàng Nhi thần vẫn như cũ không biết phạm vào cái gì sai. Các vị đại nhân nói Vương phi không đi nghi Ninh hầu phủ phúng viếng là vô lễ cử chỉ, có tổn hại hoàng gia danh dự, nhưng Vương phi không phải không nghĩ đi, mà là không thể đi. Không thể đi. Cảnh Minh đế tức giận hỏi lại một câu. Úc Cẩn gật đầu, "Là, Vương phi thân thể không khỏe, không thể đi." Một câu lại rức lấy mấy vị ngôn quan nước miếng. Trong đó một vị ngôn quan càng là trực tiếp chất vấn, "Không biết hiến Vương phi hoạn gì bệnh?" Theo vi thần hiểu biết, Nghi ninh hầu phủ đại thái thái mất mấy ngày trước đây, Yến Vương Phi còn tùy huynh tỉ một đạo đi thăm nghi ninh hầu lao phu nhân. Úc Cần Đình mày dơ lên, hiện ra vài phần sắp bén, đại nhân hoài nghi tiểu vương nói dối. Không dám. Ở cảnh minh đế trước mặt, nôn quan vẻ mặt không tiêu ngạo không xỉm định. Cảnh minh đế nhìn pha tới khí. Này đó không có chuyện gì lao đông tây, quang nhìn chầm chầm hoàng gia việc tư làm cái gì, phía nam mưa to hướng suy sụp một chỗ thôn trang như thế nào không ai để ra lại xem không hề hối cải tri ý bảy nhi tử, Cảnh Minh đế càng là hòa đại. Bị người bắt được nhược điểm tiểu tử này liền không biết thu liễm điểm. Một đám tỉnh cho hắn một ngạn. Úc Cẩn Pha hủy quất, phu hoàng, nhi thần không có nói dối, vương phi thật sự không phải mái, vô pháp tiến đến vùng viếng. Vương phủ trưởng sử trước tiên liền cấp nghi Ninh hầu phủ hồi âm, hầu phủ cũng chưa nói cái gì, như thế nào người khác còn muốn khoe tay mua chân. Khoe tay mua chân. Vài tên loan quan vừa nghe liền tặc, vừa mới chất vấn loan quan càng là kích động. Đối với Úc cần trực tiếp khai chiến, Quỳ gối một bên Yến Vương phủ lão trưởng sử suýt nữa gật lệ. Sớm biết như thế Hà Tất Lục trước a, hắn liền biết Yến Vương sẽ có bị các ngôn quan vây ổ một ngày. Cái này hảo, hắn cái mặt già này ở đồng liêu nhóm trước mặt xem như mất hết. Hắn mặt già không đáng giá tiền, nhưng bởi vì loại này phá sự bị hàng trước bãi quan, quả thực là suốt đời sỉ nhục. Lão trưởng sử càng nghĩ càng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm nhất kích động vị kia ngôn quan khép khép mở mở miệng, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Nếu hắn nhảy dựng lên dùng khăn tay tắt trụ ra hỏa này miệng, có phải hay không là có thể thanh tịnh. Lý Chí Sử lão trưởng sử không có vọng động. Túc Cẩn mặt vô biểu tình nghe, chờ vài vị ngôn quan an tĩnh lại, nhàn nhạt nói, "Vương phi không thoải mái." Sắc thật vô pháp tiến đến nghi Ninh Hầu phủ phung viếng. Vài vị đại nhân không tin tiểu vương nói, tiểu vương cũng không thể nài hạ. Hắn nói nhìn về phía Cảnh Minh đế, vẻ mặt ủy khuất, thỉnh phụ hoàng tin tưởng nhi tử. Cảnh Minh đế yên lặng nhìn trời. Hắn kỳ thật cũng không tin. Cầm đầu ngôn quan lại nói, nếu Yến Vương nói như thế, hoàng thượng sao không phái ngựa ý đi cấp Yến Vương phi xem bệnh? Không thể. Úc Cẩn buột miệng to ra. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn, thần sắc khác nhau. Yến Vương nói Yến Vương phi thân thể không khỏe quả nhiên là lý do, cái này Yến Vương nếu không đánh tự chiêu. Cảnh Minh đế ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Úc Cẩn. Thất đệ, nếu Yến Vương phi không thoải mái, khiến cho thái ý đi xem bái, đỡ phải phụ hoàng lo lắng. Thái tử không có hảo ý khuyên nhủ. Mỗ vị hoàng tử bị buộc tội, mà các hoàng tử toàn muốn bản tính, xem như năm gần đây lễ thượng. Dung Cảnh Minh đến nói cái này theo lấy làm cảnh giới, là cảnh giấc các hoàng tử cơ hội tốt. Túc Cẩn xem xét thái tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Đa tạ nhị ca thế đệ đệ nhọc lòng." Thái tử con muốn nói cái gì? Thu được lễ bộ thượng thư dương đến quang truyền đạt ánh mắt, chỉ phải câm mồm. Túc Cẩn trịnh trọng cấp Cảnh Minh đế khái một cái đầu, lương y đích chính đã cấp vương phi nhìn qua, liền không cần lại làm phiền thai y. Cảnh Minh Đế nhìn Úc Cẩn mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, hơi chút có chút mềm lòng. Nên không phải là Lão Thất Tức Phụ có cái gì không thể cho ai biết bệnh kín. Nếu là như vậy, Lão Thất như thế ra sức khước từ còn tính về tình cảm có thể tha thứ. Nghe Úc Cẩn nói như vậy, vài tên môn quan càng là chắc chắn hắn chỗ dạ, kiên trì yêu cầu Thỉnh Thai ý đi. Úc Cẩn đột nhiên nổi giận, vài vị đại nhân chẳng lẽ là nhàn đến hoàng, vẫn luôn nắm tiểu vương nội chạch sự không bỏ. Tiểu vương bất quá là cái nhàn tản vô gia. Vương phi theo tiểu vương cũng là thấy đủ thường nhạt. Vương phi mượn mất đi phúng viếng cũng hảo, không đi phúng viếng cũng thế, vốn dĩ chỉ là chúng ta phu thê gia sự, tiểu vương thật sự nghĩ không ra đối quốc sự có cái gì gây trở ngại, còn đáng các vị như thế bàn luận. Nương, đều nói không lo ăn chơi chắc táng vương gia không phải cái hảo vương gia, một đám hiền danh lan xa đừng nói thái tử không yên ổn, ngay cả hoàng đế lão tử đều sẽ không an ổn, đến tiên hắn, cư nhiên yêu cầu cao. Túc cần hỏi lại lệnh trong điện một tĩnh. Cảnh Minh Đế một phách long ỷ tay vịt, hôn trướng đồ vật, cho chấm câm miệng. Như vậy nghiêm túc trường hợp, nói cái gì đại lời nói thật a? Vương gia là hoàng tử, nhất cử nhất động liên quan đến hoàng gia thể diện, này tự nhiên không thể chỉ tính vương gia gia sự. Cấm đầu luôn quan ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi phản bác nói, Úc cần cười cười, không nghĩ tới tiểu vương còn rất quan trọng, có thể đại biểu toàn bộ hoàng gia. Vài tên luôn quan đều kinh ngạc, phảng phất một lần nữa nhận thức Kiến Vương. Tự nhiên có người ở đại điện phía trên dám cùng Nôn Quan theo lý cố gắng. Phải biết rằng đại trung Nôn Quan có nghe đồn tấu sự chi quyền, nói cách khác không cần lấy ra chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng tin vỉa hè liền nhưng buộc tội người nào đó, buộc tội sai rồi làm sao bây giờ? Khụ khụ, sai rồi liền sai rồi bái. Đúng là bởi vì khai triều tới nay cho Nôn Quan như vậy quyền lợi, xưa nay mới có như vậy nhiều lời quan ở đế vương thất đức khi che giả mang mọc, thấy chết không sợn quên can. Thần muốn đã hoành, thần chết gì hám? Đây là các ngôn quan khí khái, cũng là quân vương nhận thấy. Cũng bởi vậy, các ngôn quan làm cản cũng không phải chân chính làm cản, đế vương nhẫn mại càng không phải bất đức vô năng. Một vị minh quân vô pháp bảo đảm con cháu không phạm sai, thậm chí không thể bảo đảm chính mình không phạm sai, các ngôn quan khuyên can đó là đối hoàng quyền một loại ước thúc, từ căn bản thượng giữ gìn vẫn là giang sơn cùng cố. Liên hoàng thượng đều sẽ bao dung ngôn quan, tiến vương cư nhiên dám trực tiếp đối thượng, mà không phải thành thành thật thật nghe mắng. Tiến vương về sau đừng nghĩ có ngày lành qua. Cảnh Minh Đế thấy thế đau đầu dục nước, nói: "Vậy làm thái ý đi đi xem đi." Chương 459 Vương phi có hỉ. Cảnh Minh Đế lời này vừa nói ra, tự nhiên không người dám có dị nghị. Vài tên ngôn quan một bộ kỳ khai đắc thắng bộ dáng, lại xem Úc cần tắt nhíu chân mày, không biết nghĩ cái gì. Cảnh Minh Đế đứng dậy, vài vị ngôn quan cùng yến vương nhưng đến ngự thư phòng chờ, những người khác liền tan đi. Lão thất tước phụ còn không biết tình huống như thế nào, trang bệnh đều không tính cái gì. Nếu là có bệnh kiến tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt tùy tiện nói ra. Thật là tâm mệt. Cảnh Minh đế xoa xoa giữa mày, hướng vào phía trong đi đến. Thần chơ cáo lui, chúng thần các hoài tâm tư rời khỏi đại điện. Chư bỏ đi trước ngự thư phòng vài vị ngôn quan cung úc cận, trong chớp mắt trong điện chỉ để lại vài vị hoàng tử. Chúng ta làm sao bây giờ? Náo nhiệt còn không có xem đủ lỗ vương gãi gãi đầu. Vài vị hoàng tử toàn nhìn về phía thái tử. Loại này thời điểm đương nhiên là nghe thái tử a. Một khi Xôi Sẹo cũng là thái tử đỉnh ở phía trước. Thái tử khó được cảnh giác một hồi, tức giận nói, xem ta làm chi? Không nghe phụ hoàng nói làm chúng ta tan. Hắn nói xong bối tay rời đi, chờ đi đến không ngửi chỗ lộ ra thống khoái tươi cười. Hôm nay trận này diễn thật xuất sắc, hắn đã gấp không chờ nổi xem Lao Tất Xôi Sẹo, đáng tiếc không thể đi ngự thư phòng vây xem. Ôm đồng dạng tâm tư vài tên hoàng tử lục tục ra cùng, lại đều vô tâm hồi phủ. Vài vị ca ca, đệ đệ không bằng đi ta nơi đó tiểu toạ. Tề Vương đề nghị nói, một chúng huynh đệ trùng, Tề Vương chưa từng cùng ai hồng quá mặt, trước mắt mọi người đúng là bát quái chi tâm sôi trào thời điểm, không người phản đối cái này đề nghị. Chúng hoàng tử mênh mông quần quần chạy tới Tề Vương phủ. Tề Vương phi biết được chúng hoàng tử lại đây, vội phân phó tỉ nữ dâng lên trà bánh hồi hạ, lại không có bị rượu và thức ăn. Lô Vương tâm thô, uống nước trà không có nghĩ nhiều. Thục Vương tắc gầm thầm tán Tề Vương phi một tiếng. Bọn họ tuy rằng ghé vào cùng nhau chờ xem lao thất náo nhiệt uống một ngụm trà thủy cũng liền thôi, nếu là uống rượu ăn thịt, một khi truyền vào phụ hoàng trong thai tất nhiên muốn ai mắng. Phu hoàng chắc chắn tưởng huynh đệ xui xẻo, các ngươi cư nhiên uống rượu mua vui. Quả thực không có thủ túc chi tình. Tứ Đầu an bài gái đúng chỗ ngứa, tứ ca có tứ đầu giúp đỡ quả nhiên bất lo. Tề Vương sớm thành thói quen Tề Vương phi săn sóc tiểu ý, cười nói thanh vất vả. Được này thanh vất vả, Tề Vương phi cảm thấy mỹ mãn cáo lui. Khương tử cả người đổ lười, chính lệch qua trên giường phi tần. Kỷ ma ma vội vàng đi đến. Vương phi, thái y liễu tới. Khương tự đem quyển sách tùy tay bung, nhàn nhạt nói, "Vậy mời vào đến đây đi." "Vương phi, ngài, Kỷ ma ma muốn nói lại thôi." Sắc mặt pha khó coi. Vương phi cao ốm không đi nghi ninh hổ phủ phúng viếng sự nàng tự nhiên là biết đến, sau lưng không biết than nhiều ý khí, không nghĩ tới sự tình xo so nàng nghĩ đến còn muốn tao. Trong cung cư nhiên phái thái y liễu tới. "Vương phi đây là lợn chết không sợ nước sôi đi." Khương tự đóng mắt Không lại để ý tới kỷ ma ma. Tựa hồ tới rồi phản ứng mánh liệt thời điểm, nhiều lời hai câu liền tưởng phun. Thực mau thái y hề liền đi đến, hướng Khương tự hỏi qua an, nói minh ý đổ đến. Khương tự mở mắt ra, thần sát lười biếng, vậy làm phiền thái y hề. Không nghĩ tới trong cung đối nàng không đi nghi ninh hầu phủ phúng biếng sự như thế chấp nhất, còn phải thái y hề lại đây. Như thế xem ra, trong bụng hài tử tất nhiên là kiện chi kỷ tiểu đạo đông, tới đúng là thời điểm. Kỳ thật không có có thái sự Khương Tử cũng không sợ, nàng nếu lấy thân thể không khỏe vì từ trốn rồi phong viếng, một khi có người tới cha tự nhiên có thể làm ra mặt khác chứng bệnh tới. Trong cơ thể dưỡng cổ, thay đổi mạch tượng giả tạo chứng bệnh đối nàng tới nói lại đơn giản bất quá. Thái ý Yễ giơ tay đáp ở Khương Tử trên cổ tay, cẩn thận bắt mạch. Không bao lâu, hắn thay đổi một bàn tay. Một bên kỹ ma ma thần sắc nôn nóng, cân nhắc nên lấy nhiều ít tiền bạc cấp Thái ý Yễ thích hợp. Làm thái úy Yia biểu chuyện nghiêm trọng chứng bệnh là không có khả năng, đó là tội khi quân, nhưng không bệnh dưới tình huống đổi cái lý do thoái thác cũng là tốt, Thái úy Yia nhất gam hiểu bà phải. Thái úy Yia rốt cuộc buông ra tay. Kỷ Ma Ma vội đem một cái nặng trĩu túi tiền tắc qua đi, "Thái úy, ngài xem." Thái úy cười đem túi tiền tiếp nhận tới, cả người đều là khoan khoái khoái, "Ma Ma quá khách khí." Thái úy thống khoái lệnh Kỷ Ma Ma dừng ra. Lấy tiền như vậy lưu loát, có điểm không thích hợp nhi. "Thái úy, chúng ta vương phi" Thái ý kia đầy mặt ý cười, Vương phi Thái Tương vỗ vàng, "Chúc mừng Vương phi." Kỷ Mama há to miệng, mờ mịt nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự khẽ môi treo lên cười nhạt, đối Thái ý hơi hơi gật đầu, "Làm phiền." Thái ý chắp tay thi lễ cáo từ, "Vương phi hảo sinh tính dưỡng, hạ thần trở về phục mệnh." A Sởảo đưa Thái ý kia đi ra ngoài. Kỷ Mama ma nhìn Thái ý kia tùy A Sởảo rời đi, như ở trong mộng mới tỉnh, "Vương phi, ngài, ngài có hỷ." Khương Tự gật đầu. "Chết không được." chứ không được Kỳ Ma Ma nói năng lộn xộn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, nàng tầm mắt dừng ở Khương Tử Bụng nhỏ chỗ, chỉ còn lại có một ý niệm, thành thân mấy tháng liền truyền ra tin vui, này cũng quá nhanh. Chẳng lẽ, là một đêm muốn năm lần thủy duyên cơ? Kỳ Ma Ma nhiều năm qua hình thành kiên định tín niệm ẩn ẩn sinh ra dao động. Ngự thư phòng, không khí rất là dương cung bạc kiếm. Cảnh Minh Đế nhìn xem kiệt ngạo khó thuần nhi tử, nhìn nhìn lại đối chọi gay gắt khuôn quan, nghẹn một bụng khí cuối cùng chờ tới rồi thai y thì hề trở về. Thai y thì cúi đầu tiến vào, cấp cảnh minh đế thỉnh an. Cảnh minh đế nhìn lướt qua ngôn quan, chần chờ một chút hỏi thai y thì hề, Yến Bương Phi như thế nào? Hàn cổ y phải cái lao thành ổn trọng thai y thì hề qua đi, nếu Yến Bương Phi có gì không ổn, tự nhiên biết này đó lời nói nên nói, này đó lời nói không nên nói. Thai y thì hề do dự một chút. Theo lý thuyết, phụ nhân có thai không đầy 3 tháng không nên đối người ngoài đề. Đối y thì hề giả tôi nói, Đây là bởi vì phụ nhân có thai trăm ngày trong vòng hoài thai không xong dễ dàng đẻ non, mà ấn dân gian cách nói, quá sớm đối người giảng ra mang thai sự sẽ xúc phạm thai thần, đối hải tử bất lợi. Thái y thì chậm chạp không nói, không biết ra sao duyên cớ. Lời nói kịch liệt nhất vị kia ngôn quan hỏi. Thái y thì hề. Cảnh minh đế khẽ như mày. Chẳng lẽ nói lao thất tức phụ thực sự có bệnh kín. Lao thất tức phụ tuy rằng là lao thất chính mình coi trọng, nhưng cuối cùng là hắn làm lơ hiển phi bất mãn đồng ý. Hắn lúc trước còn ban thưởng quá lao thất tức phụ Ngọc Như ý đâu. Nếu là lao thất tức phụ có cái gì không ổn, có điểm mất mặt a." Cảnh Minh Đế lo lắng cân nhắc. Theo Cảnh Minh Đế thúc dụ, thái y không dám lại chần chờ, vội nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, Yến Vương phi cũng không có sinh bệnh." Cảnh Minh Đế vừa nghe thần sắc liền cương, đối với thái y thẳng đưa mắt ra hiệu. Thái y nhà này thường không phải rất sẽ trợn mắt nói dối sao, hôm nay là làm sao vậy? Lao thất tức phụ trang bệnh đương nhiên nên phạt, nhưng đây là đóng cửa lại sự bị vài vị ngôn quan nắm con của hắn, con râu mắng, rốt cuộc trên mặt không ánh sáng. Ngôn quan vừa nghe, cảm xúc kích động lên, hoàng thượng, Yến Vương phi rõ ràng không có việc gì, lại cao ốm không đi cấp mợ Phương Viếng, như thế hành vi quả thực quá. Yến Vương phi có hỷ. Thái úy kia đúng lúc đánh gậy ngôn quan khẳng khái chân tử. Trong ngự thư phòng tức khắc một mảnh an tĩnh. Cảnh Minh đế cảm thấy không nghe rõ, lại hỏi một lần, Thái úy kia nói Yến Vương phi như thế nào? Thái úy cao giọng nói, Yến Vương phi có hỷ. Một bên Phan Hải chi kỷ giải thích nói, Yến Vương Phi mang thai. Trưng 461 xe ban thưởng, Yến Vương Phi mang thai. Trong ngự thư phòng tất cả mọi người ở tiêu hóa cái này tin tức. Cảnh minh đế đào đào lỗ thai, lại lần nữa hỏi thái y y hề, Yến Vương Phi có hỷ. Phan Hải yên lặng sờ sờ cái mũi. Hoàng thượng đều làm thái y y hề lặp lại hai lần, đây là sợ này đó nôn quan nghe không rõ đi. Thái y y thập phần phối hợp, cao giọng nói, là, Yến Vương Phi đã có thai hơn tháng. Thái y cái to lớn vang rội thanh em quanh quần ở trong ngự thư phòng, quanh quần ở mỗi người bên hai. Vài vị ngôn quan sắc mặt dần dần trướng thành màu găn heo. Tuy nói ngôn quan có nghe đồn tấu sự chi quyền, buộc tội chính là quan lớn trọng thần còn chưa tính, buộc tội đến một nữ tử trên người, kết quả nhân ra là có thai. Này quá mất mặt. Về đến nhà bị lao nương hoặc bà nương biết, chỉ sợ muốn ai mắng. Nhìn mắt chóng váng mấy cái ngôn quan, cảnh minh đế đốn rắc thần thanh khí sảng. Ha ha, cuối cùng đến phiên này đó lao ra hỏa ăn mệt Một đám mắng khởi người tới như vậy hung hái, cái này hảo đi. Xem ra là hắn ban cho trôi này, Ngọc Như ý cấp lão thất tứ phụ đổi vận. Cảnh Minh đế càng nghĩ càng vui sướng, mắt phong quét về phía Úc Cẩn, ra vẻ không vui, "Lão thất, ngươi tứ phụ có tài là thiên đại chuyên tốt, như thế nào cũng không cùng trong cung nói một tiếng. Ngươi nếu là nói, sao có thể làm vài vị ái khanh hiểu lầm đâu?" Vài vị ngôn quan dường như bị người liền đánh mấy cái cái tát, trên mặt sinh đau. Úc Cẩn tinh xảo con ngươi toát ra vài phần chần chờ. Phu hoàng, nghe nói ở kinh thành bên này, nữ tử có thai bất mãn 3 tháng không thể nói." Cảnh Minh đế sắc mặt khẽ biến. Loại này cách nói hắn cũng biết, nghe nói sớm nói dễ dàng hoài thai. Cảnh Minh đế ánh mắt chậm rãi từ vài vị ngôn quan trên mặt đảo qua, vài vị ngôn quan mặt đỏ hai hồng rất nhiều đốn giác gấp lực như núi. "Hoàng thượng đây là có ý tứ gì a? Tiên vương phi nếu là có cái tốt xấu, hay là muốn tìm bọn họ bồi hại tử?" Đây chính là long tử long tôn. Như vậy tưởng tượng, vài vị ngôn quan tức khắc cảm thấy không hảo. Vị kia nháo đến nhất vui mừng luôn quan càng là ở trong lòng đem thái tử phụ tá mang cái chết khiếp. Luân quan là không thể đứng thành hàng, nhưng người luôn có tính huynh hướng, mà hắn xem như duy trì thái tử kia một phương. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, hoàng thượng vẫn luôn phi thường giữ gìn thái tử địa vị, thân là thần tử duy trì chữ quân đúng là bình thường. Nhưng thái tử thật sự quá hấu người, sự tình cũng chưa biết rõ ràng liền ám chỉ hắn buộc tội yến vương, kết quả náo loạn cái mặt sám mày cho. Luân quan như vậy nghĩ, xương mặt quỳ xuống tình tội. Cảnh Minh Đế thở dài, thập phần rộng lượng nói, "Chớ biết chư vị ái khanh đều là vì giữ gìn ta đại chu lệ pháp quý cũ, tuy rằng nháo ra hiểu lầm tới, nhưng chấm là sẽ không trách của các ngươi." Thần chờ có tội, vài tên môn quan hý khí vô lực nói, "Hoàng thượng thật quá đáng, cư nhiên còn ra sức đánh chó rơi xuống nước." Cảnh Minh Đế cười tủm tỉm nhìn quy đầy đất môn quan, ngự khí thân thiết, vài vị ái khanh không cần hướng chấm tình tội, "Về sau dẫn cho rằng dám chính là